rất tốt, xem ra ngươi vẫn tính thức thời vụ. hiện tại ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, không nên nỗ lực gặp ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Lâm Mục ngồi xuống trầm Tuyết bên cạnh, ung dung thông thả nói ra, sau đó đem trầm Tuyết cha mẹ công tác chỗ ở công ty, đảm nhiệm chức vị gì, mỗi ngày ngồi mấy đường trên xe buýt ban, gia đình địa chỉ ở nơi nào toàn bộ đều nói một lần. Ngươi nói một câu, trầm Tuyết sắc mặt lại càng phát ra trắng xanh, đợi được Lâm Mục sau khi nói xong, trên mặt của nàng đã không có một chút hồng hảo. xem ra ngươi đã hiểu rõ. Như vậy kế tiếp ta liền bắt đầu hỏi Lâm Mục gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn trầm chầm trầm Tuyết Hỏi. Tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng với Diêu Tiêm Tiêm? Đúng vậy, tối hôm qua Diêu Tiêm Tiêm tới tìm ta, nhiều năm không gặp bạn học cũ, ta cùng nàng ở chỗ này tiểu ngồi một hồi. Trầm Tuyết liền vội vàng gật đầu nói ra. Bạn học cũ, ngươi chính là như vậy đối xử bạn học cũ đấy sao? Lâm Mục cười lạnh một tiếng. Sau đó tại sao phải lừa gạt Diêu Tiêm Tiêm đi khách sạn? Ta, ta không là cố ý, là bọn hắn biết rồi có một cái bối cảnh rất lợi hại khách hàng điểm danh muốn đem Tiêm Tiêm làm đi qua, bọn hắn liền buộc ta bỏ thuốc, ta cũng chẳng còn cách nào khác, thật không phải là ta chủ động lừa gạt Tiêm Tiêm đi qua. Trầm Tuyết vội vàng giải thích. "Hử? Ngươi có biết hay không chuyện phát sinh ngày hôm qua?" Từ lạnh một tiếng, Lâm Mục lại hỏi. "Không biết, sau đó cái kia khách hàng đến rồi, ta chỉ có một người rời đi trước." Trầm Tuyết trầm rãi lắc đầu. "Diêu Tiêm Tiêm là người nào, trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu quả thật ra chuyện như vậy, cuộc đời của nàng liền triệt để phá hủy." Ngươi làm như vậy, trong lòng có hay không hổ thẹn? Lâm Mục lạnh giọng hỏi. Ta có thể có biện pháp gì? Sớm đã là tự thân khó bảo toàn, cái nào còn có cái gì cơ hội lựa chọn? Trầm Tuyết Thê Lương cười cười, lao đi khỏe mắt tràn ra giọt nước mắt. Không cần ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Đi tới hôm nay một bước này, ngươi là gieo gió gặt bão. Hiện tại ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lâm Mục hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Trầm Tuyết nói ra. Chương 168 Tìm hiểu nguồn gốc. Chương 168 tìm hiểu nguồn gốc, hỗ trợ cái gì? nghe xong lâm mục lời nói, trầm Tuyết hơi sững sờ. Ta muốn tìm ra sau lưng ngươi đám người kia. điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp ta diễn một màn kịch. thành công ta liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi, cũng sẽ không đi tìm người nhà của ngươi. nếu không thì hậu quả ngươi rất rõ ràng. lâm mục bình tĩnh nói, thế nhưng trong lời nói lại để lộ ra không cho nghi ngờ cứng rắn. ngươi muốn đi đâu giúp người? bọn họ đều là người điên, một mình ngươi đấu không lại họ. trầm tuyết liền vội vàng nói. Tuy rằng nhìn như đang khuyên ngăn trở Lâm Mục, nhưng thật ra là sợ Lâm Mục không đấu lại đám người kia, cuối cùng còn sẽ liên lụy đến trên người nàng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ cần mang theo ta tìm tới đám người kia, chuyện còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Kỳ thực ngươi nên cảm ơn ta, giải quyết xong đám người kia, ngươi về sau cũng sẽ tự do. Lâm Mục nít miệng lên, hắn đã sớm xem thấu Trầm Tuyết nội tâm ý nghĩ. Nhưng là ngươi muốn làm sao tìm được đám người kia? Ta cũng không biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Trầm Tuyết lặng lẽ gật gật đầu rất đơn giản, chúng ta bây giờ đi khách sạn, ngươi gọi điện thoại nói cho liên hệ của ngươi người kia, thì nói ta không trả tiền, chơi xong đã nghỉ chạy, tự nhiên sẽ có người tới tìm ta. nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục nói ra, hắn liền nghị kỹ đối sách, không lo những người này không tìm đến hắn. Kim Đình quán rượu lớn, trên lầu cao cấp bên trong sáo gian, Lâm Mục đang ngồi ở trong phòng khách nhìn Trầm Tuyết gọi điện thoại. Uy khôn ta, bên này có người khách, việc khác sau không chịu trả tiền, còn nói ta phục vụ kém, muốn miễn phí cùng hắn một đêm cho hắn bồi tội. Ta tìm cái cơ đi nhà cầu, lén lút gọi điện thoại cho ngươi, hiện tại phải làm sao? Trầm tuyết giọng mang nghẹn ngào nói. Cái gì? Ngươi ở đâu nhận khách? Đối diện một cái vịt công tiếng nói nam người nhất thời kêu lên. Liên tại lần trước khinh trong phọ rủm này người khách chủ động đến gần của ta. Trầm tuyết tiếp tục diễn kịch. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Đối diện đã trầm mặc một phen, sau đó vịt công tiếng nói lại hỏi một câu. Hắn tại Kim Đình quán rượu lớn, 8.015 người truyền đặt giữa. Được, ngươi trước kéo hắn. Ta mang người lập tức liền tới. Biết rồi địa chỉ, đối diện lập tức cúp điện thoại. Được rồi, chúng ta liền ngồi ở đây đợi bọn họ chạy tới. Lâm Mục rót cho mình chén trà, ngồi ở trên ghế salon thản nhiên tự lắc uống, Trầm Tuyết không có Lâm Mục bình tĩnh như thế, một bộ thấp thỏm bất an bộ dáng, ngón tay khẩn trương quấn quýt lấy nhau, không phải ngắm một mắt cửa phòng, trong mắt tất cả đều là lo lắng vẻ mặt. Cứ như vậy đi qua 20 phút, cửa phòng chuông cửa đột nhiên vang lên, Trầm Tuyết nhất thời sợ hết hồn, có chút hoảng sợ nhìn cánh cửa kia. Nhìn làm gì? đi mở cửa, lâm mục chỉ chỉ cửa phòng nói ra, trầm tuyết hít sâu một hơi, trầm giai đứng lên đi tới cạnh cửa, run rẩy mở cửa phòng ra, xin chào tiểu thư, chúng ta là phòng trọ phục vụ, đây là nhà bếp thêm món ăn điểm tâm ngọt, miễn phí biếu tặng cho tất cả vị khách nhân, xin hỏi các ngươi cần sao? đứng ở ngoài cửa nguyên lai là khách sạn phục vụ viên, đẩy một cái toàn, mặt tươi cười mà hỏi, hô, không cần, cảm tạ, thở phao nhẹ nhõm, trầm tuyết vô lực nói ra, vừa nãy nàng còn tưởng rằng là khôn ca mang người đến trong lòng một trận kinh hoàng, trước mắt đều có điểm bước lên kim tinh. nét để đọc chuyện xin lỗi, quấy rầy. Người phục vụ gật đầu cười cười, đẩy toa ăn đi ra. Liên ở Trầm Tuyết muốn đóng cửa lại thời điểm, một cái tay đột nhiên chống đỡ ở trên cửa, sau đó dùng sức đẩy một cái tướng môn đẩy ra, Trầm Tuyết do xoay sở không kịp, nhất thời bị này cô hết sức xông liên tiếp lui về phía sau vài bước. Khôn, Khôn ca, người đã đến rồi. Thấy rõ đứng ngoài cửa người, Trầm Tuyết nhất thời một trận miệng đáng lưi khô. Cái kia gọi khôn ca người gật gật đầu Sau đó mang theo ba người đi vào Mặt sau mấy người vừa nhìn chính là tiểu lưu manh bộ dáng Trên cổ lộ ra địa phương Lộ ra rõ ràng hình xăm đồ án Chính là hắn Vào phòng, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Dù bận vẫn đung dung uống trà lâm mục, Lô khôn hơi nhúng mày, quay đầu nhìn về phía trầm tuyết hỏi Là, đúng, liền, chính là hắn Trầm tuyết không nghĩ tới lô khôn lại đột nhiên xoay đầu lại Nhất thời sợ hết hồn Nói chuyện đều có chút cả lâm Vị huynh đệ này trai trộn con đường kia lên thiên hạ không có hưởng phí ăn cơm đạo lý đơn giản như vậy huynh đệ sẽ không không hiểu sao lô khôn méo một cái cái cổ hoàng du du đi tới bên sofa lên chậm gì gì ngồi xuống móc ra trong lòng một cái mang sao truy thủ đường hướng về trên khay trả vỗ một cái con mắt một mực nhìn chăm chú ở lâm mục trên người của không hề rời đi qua a a một nhóm có một nhóm quý cũ này ta đương nhiên rõ ràng bất quá các ngươi lần này là mò quá giới rồi các ngươi không tuân quy củ trước Ta tự nhiên cũng không dùng tới với các ngươi nói cái gì quý củ. Lâm mục thổi thổi trong chén lá trà, phản phất căn bản không thấy trên khay trà truy thủ. Mò quá giới. Huynh đệ ngươi cũng là trên con đường này. Lô khôn con mắt hơi hiếp lại, không khỏi trên giới đánh giá một phen trước mắt người trẻ tuổi này. Ta xem ra giống như là tú ông đấy sao. Tối hôm qua các ngươi ngàn vạn lần không nên, đem chủ ý đánh tới bằng hữu ta trên người của. Hôm nay ta tự nhiên muốn tới thu hồi điểm lợi tức. Để chén trà xuống, lâm mục nhẹ nhàng vỗ vô vào áo. Tối hôm qua, lẽ nào tối hôm qua đã thương đồng tiền sinh đích nhân, chính là ngươi. Lô khôn hơi sững sở, sau đó lập tức phản ứng lại, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyên lai like cái kia phế vật họ đồng, ta không biết hắn gọi cái quái gì, thế nhưng nếu chọc phải trên đầu ta, lưu hắn một mạng, hắn nên cảm ơn trời đất. Lâm mục lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Hào tiểu tử, ngươi nhưng là suýt chút nữa nện chúng ta bằng hiệu, vẫn là lần đầu tiên có khách tại chúng ta trên tay bị thương, đồng gia đã treo giải thưởng 10 triệu phải bắt được cái kia gan to bằng trời tiểu tử, nguyên lai chính là ngươi." Lâu Khôn một tiếng cười lớn, với tay, đứng bên cạnh ba tên tiểu đệ lập tức đi tới, dồn dập móc ra trên người lão cụ, con mắt thỉnh thoảng quan sát Lâm Mục, phảng phất đang suy nghĩ từ nơi nào dưới đau tốt hơn. "Thực sự là đồ điếc không sợ súng, lẽ nào các ngươi không biết cái kia họ Đồng là làm sao cắm ở trên tay ta đấy sao?" Nhìn xem phía trước mặt một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ mấy tên quân đồ, Lâm Mục nhất thời khinh thường lắc đầu cười cười. "Có ý gì?" Lô Khôn cũng cầm lên trên bàn truy thủ, ánh mắt lạnh leo nói. Họ đồng có mấy cái đeo súng bảo tiêu đi theo, như thế cắm ở trên tay của ta, chỉ bằng các ngươi có mấy người, cũng dự định đối phó ta. Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tiêu cân nhắc. Đối phó đeo súng cũng không phải là rất khó, chỉ cần không cho hắn bạt thương là được rồi. Lô Khôn ngược lại là khẩu khí rất lớn, rõ ràng không có gì e ngại cảm giác. Ồ! Xem ra ta ngược lại thật ra nhìn lầm, ngươi lại còn là cái luyện gia tử, đến! Cho ta xem một chút người lạ như thế nào không cho ta bạc thương. Lâm Mục hơi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lô Khôn, tay trái vén lên quần áo và áo, nhất thời lộ ra bên hông quần xuống lục. Nhìn thấy bên hông đối phương lại có thương, Lô Khôn ánh mắt nhất thời biến đổi, vừa nãy bộ kia lười biếng dáng vẻ trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó một tia sáng sắp bén, trên tay run lên, truy thủ vỏ đao đã đối với Lâm Mục đầu bay qua. Cùng lúc đó, không có vỏ đao trùy thủ một cái dương nắm chắc nơi tay, đối với Lâm Mục liền đâm tới. Mục tiêu công kích khóa chặt tại lâm mục vai, phòng ngừa hắn động thủ bả thương. Từ lâm mục lộ ra súng lục bên hông bắt đầu, lô khôn hai cái động tác cũng đã làm liền một mạch, khiến chủy thủ động tác lại có loại tự nhiên mà thành ý nhị, xem ra thật đúng là có hai bộ công sức, dĩ nhiên cũng là luyện ra tử. Lâm mục đầu phía diện, lập tức tránh khỏi bay tới vỏ đao, tay phải chắn trước ngực, chính xác chặn lại được chủy thủ mặt bên, sau đó cong ngón tay búng một cái, ngón trỏ móng tay trực tiếp đánh vào chủy thủ lên, đốt một tiếng vang lanh lảnh, chủy thủ theo tiếng mà Đức nửa đoạn mũi dao vù bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào một tên trong đó tiểu đệ trên đùi, người sau nhất thời kêu to một tiếng, thật chặt bưng kín vết thương. đột nhiên chuyển biến làm cho tất cả mọi người tất cả dân mình lại có thể có người có thể trong nháy mắt đánh gãy trùy thủ, đây là thế nào thực lực đáng sợ. ở đây kinh ngạc nhất không gì bằng lô khôn rồi, hắn chơi dao găm chơi mười mấy năm, có thể nói tự hỏi trùy thủ đã đùa là xuất thần nhập hóa, trùy thủ trong tay càng là mời người chuyên môn chế tạo, sử dụng cực kỳ ưu tú vật liệu thép chỉ là mở lưỡi liền xài thời gian một tháng như vậy một cái cực phẩm truy thủ cư nhiên bị người dùng ngón tay bắn gãy rồi trong lúc nhất thời hắn có chút chưa hoàn hồn lại lăng lăng xem trong tay đoạn trùi tựa hồ vẫn chưa thể tin tưởng sự thực này ta biết ngươi không phải là sau lưng người chủ sự cũng không có hứng thú tại như ngươi vậy tiểu nhân vật trên người lãng phí thời gian mang ta đi tìm chân chính chen mồn vào được người không nên lãng phí thời gian của ta lâm mục bưng lên trên bàn cái chén nhìn lướt qua ngơ ngác lô khôn nói ra băng huy nếu không phải trên con đường này Tại sao lại muốn tới thang này giao du với kẻ xấu?" Lâu Khôn thu hồi đứt rời truy thủ, cảnh giác nhìn Lâm Mục hỏi: "Ngươi cho rằng ta muốn phản ứng những này chuyện hư hỏng? Nếu như không phải liên lụy đến bằng hữu của ta, ta mới không có hứng thú quản những này chuyện hư hỏng, ta muốn biết, ngày hôm qua rốt cuộc là ai hạ lệnh thả thuốc hôn mê bằng hưu ta?" Lâm Mục hừ một tiếng, đối phó những người này, phải thi triển thủ đoạn lôi đỉnh, lập tức làm kinh sợ bọn hắn, miễn cho cùng bọn hắn rong dài. "Bằng hữu, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ta sau lưng những người kia không phải là người hiền lành, tại toàn bộ kinh đô đều được cho nhân vật có tiếng tăm, đắc tội bọn hắn không phải là một cái sáng suốt quyết định. Lô khôn hí mắt, thản nhiên nói, người đây liền không cần phải để ý đến, mang ta tìm đến hắn nhóm, ngươi là có thể đi rồi. Lâm Mục đứng dậy, sau đó nhìn hướng Trâm Tuyết, ngươi trở về đi thôi, bắt đầu từ ngày mai, không nên làm tiếp chuyến đi này, đây là xem ở ngươi là bạn học của nàng Phân Thượng, bằng không ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Trâm Tuyết ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Lâm Mục. Thôi há miệng muốn nói gì, do dự một chút lại là trung quy không có nói ra, yên lặng cầm lên túi của mình, một thân một mình rời khỏi phòng. Ta có thể mang ngươi tới, bất quá ngươi không thể nói là ta chỗ này tiết lộ ra ngoài tin tức, tuy rằng không biết ngươi là không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là ta biết rõ chính mình tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. lâu khôn cũng đứng lên, nhìn chầm chầm vào lâm mục nói ra, nếu như biết là ta tiết chặt chẽ, kết cục của ta nhất định là một con đường chết, trừ phi ngươi đáp ứng ta không để lộ bí mật. Bằng không ngươi vẫn là hiện tại liền giết ta đi. Lâm mục chân mày cau lại, quay đầu lại nhìn lô khôn một mắt, một chút suy tư, sau đó gật đầu một cái nói, được, ta có thể đáp ứng ngươi. chương 169, chính chủ xuất hiện. chương 169, chính chủ xuất hiện. Chính là phía trước nơi đó, Khải Toàn Quán 3, kinh đô nổi danh nhất Quán 3 một trong. Ở trong đó chỉ cần ngươi nghĩ đùa, hết thể đều có thể lấy tìm tới. Có người nói sau lương quan hệ phi thường cưng rắn, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Người ngươi muốn tìm biệt hiệu gọi Kim tiện báo, ta cũng không biết hắn tên thật là gì. Lô Khôn mang theo Lâm Mục lái xe đến một cái phồn hoa trên đường, ở một cái cách quán ba khá xa trên đường nhỏ ngừng lại, sau đó chỉ cho Lâm Mục nhìn xem. Nếu như ngươi là đang dối gạt ta, tự coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ tìm tới của ngươi. Lâm Mục bình tĩnh nhìn một mắt Lô Khôn, sau đó xuống xe rời khỏi. Lô Khôn thân thể hơi run lên, nhất cổ khí lạnh trong nháy mắt từ xương đuôi tháo chạy tới. Trên người nhất thời lên một tầng rậm rạp chẳng chịt nổi da gà, tuy rằng lâm mục không có gì uy hiếp nữ khí, thế nhưng hắn như trước cảm nhận được một chút hơi lạnh. Không ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia tiểu đệ hỏi, hai người khác đã đi rồi bệnh viện, bởi vì một người trong đó trên đuổi cắm một đoạn đoạn truy. Chuyện này chúng ta cũng đừng có hỏi nữa, các ngươi cũng cho ta ý tứ nhanh điểm, mặc kệ bọn hắn bên trong ai, đều không phải chúng ta có thể treo tới, hiện tại chúng ta đi bệnh viện nhìn xem tiểu phong thương thế nào rồi. Lô khôn thở dài, liếc mắt nhìn Lâm Mục đi xa bóng lưng, lập tức phát động ô tô, quay đầu rời khỏi. Lâm Mục đi tới Khải Toàn quán ba trước cửa, còn chưa vào cửa, liền muốn đã nghe được bên trong quán rượu truyền ra âm nhạc tiếng nổ vang rền, đồng thời còn nương theo này vô số nam nam nữ nữ rít gào chơi đùa âm thanh khẽ to mày, Hắn nhìn hướng cạnh cửa một cái, coi cửa tiểu đệ. Ta tìm Kim tiền báo. Đánh giá một mắt cái kia nhuộm tóc vàng tiểu đệ, Lâm Mục gọn gàng rứt khoát nói: Tìm báo ca. Ngươi là ai? Cái kia hoàng bao đưa tay bắt lại trong miệng khói, ánh mắt hổ nghi nhìn lâm mục. Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là kim tiễn báo tại không ở nơi này. Lâm mục thản nhiên nói. Mẹ kiếp, ở đâu ra kẻ ngu si. cút cho ta. Báo ca cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hoàng bao há miệng liền mắng, tay phải vung một cái vừa muốn đem tàn thuốc nện ở lâm mục trên người của. Lâm mục ánh mắt lạnh lẽo, tay trái nhanh như tia chớp vung lên, trực tiếp bắt được cái kia bay tới tàn thuốc, tiến lên một bước tóm chặt hoàng bao tóc sau đó một cước đá vào đầu gối của hắn khớp xương nghiêng về sau hoàng bao lập tức phủ phủ một tiếng quỳ trên mặt đất an đi Nạn ra hoàng bao cảm lâm mục trực tiếp đem cái kia tàn thuốc nhét vào hoàng bao trong miệng còn thiêu đốt tàn thuốc nhất thời bị phỏng hoàng bao một tiếng hét thảm đáng tiếc lâm mục đã khép lại miệng của hắn tay đau tất cả hoàng bao nhất hầu hoàng bao cổ họng nhất thời không tự chủ được làm một cái nuốt động tác dĩ nhiên thật sự thuốc lá đầu nuốt vào lên phế bỏ hắn ngoài cửa mặt khác mấy tên côn đồ lúc này mới phản ứng lại Nhất thời hú lên quá dị, cùng nhau vọt tới, chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập một chút Lâm Mục. Sau một khắc, cửa quán rượu đột nhiên chia năm xẻ bảy nát tan ra, mấy bóng người quỷ kêu phi vào, đụng ngã bên trong một mảnh cái ghế. Do khắp cả quán ba thật sự là quá ồn rồi, rõ ràng chỉ có cửa ra vào khách nhân nhận lấy ảnh hưởng, người ở bên trong vẫn như cũ rung đùi đắc ý hạp đi, căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lâm Mục níu lấy hoàng mao tóc, một đường đưa hắn lôi vào bên trong quán rượu, con mắt bốn phía quét qua. Lập tức thấy được chưa trên đài đang điên cuồng xoa đĩa đi chơi, nhìn bên trong một đám sống mơ mơ màng màng thanh niên, hắn cười lạnh rút ra quần. giơ tay một thương, hắn liền nhắm vào cũng không cần, trực tiếp liền một thương làm hỏng dê giao thủ dưới không chế cơ khí, ở bị âm nhạc lập tức ngừng lại. Sau đó trong quán rượu điên náo động đến khách nhân cũng đều thu hồi phóng đạn răng múa, nghi ngờ quay đầu nhìn bốn phía. Lâm mục cũng không nói chuyện, nhìn thấy những người này ngừng lại, tay phải hắn dơ lên, đối với trần nhà chính là liền mở bà súng côn thanh rước khoát cực kỳ tiếng súng mang theo chống trải hồi âm lập tức đã kinh động chỉnh cái quầy rượu khách nhân vừa nghe đến tiếng súng tất cả mọi người riết gạo lên tuân hướng cửa quán rượu nỗ lực trước tiên rời đi đất thị phi này lâm mục hài lòng cười cười đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích hết thảy nhân viên không quan hệ lập tức dọn bãi miễn cho phiền phức chỉ là ngắn ngắn mấy phút nguyên bản tràn đầy quán ba chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con trên đất là khắp nơi bừa bộn ngã lật cái bản cùng ngã nát tan bình rượu đâu đâu cũng có Nhìn lên phảng phất mới vừa bị gió lốc bao phủ qua bình thường. Đùng. Đùng. Đùng. Với lúc đó, một trận vỗ tay thanh âm của đột nhiên tại trong quán rượu vang lên. Sau đó lầu hai trong phòng khách đi xuống một người đàn ông. Người đàn ông này đại khái tuổi hơn 40 bộ dáng Trên cổ mang theo một cái đại dây chuyển vàng. Trên tay cũng có hai cái thật to nhẫn vàng. Có dũng khí. Ta đã rất lâu không thấy ngươi như thế có loại thanh niên rồi. Thử đầy miệng răng vàng, kim tiến báo cởi lớn đi xuống thang lầu. Mắt tam giác trên dưới đánh giá một phen Lâm mục, ánh mắt ở cái này bị bức tóc hoàng bao trên người hơi đảo qua một chút. Người là Kim tiên Báo. Lâm mục cũng đánh giá một phen trước mắt cái này một thân hoàng kim trang sức nam nhân, lông mày nhíu lại hỏi. Đúng vậy, đúng là ta, xem ra người đánh tới cửa, liền là hướng về phía ta tới chứ. Có chuyện gì cứ nói đi. Kim tiên Báo liếc mắt nhìn phía sau, một tên tiểu đệ lập tức tiểu chạy tới, đỡ dậy một cái băng, dùng tay háo thật nhanh xoa xoa, sau đó đặt ở Kim tiên Báo phía sau cái mông. Kim Tiện Báo cũng không thèm nhìn tới một mắt, bệ vệ ngồi xuống. Đại ca cấp bậc nhân vật, ra trận chính là không bình thường, chỉ nhìn cái này khí thế, so với mới vừa lâu khôn liền mạnh không biết bao nhiêu. Lâm Mục một cước đá bay quỷ ở bên cạnh hoàng bao, thổi thổi trên tay lưu lại vài con tóc, rất hứng thu đánh giá một mắt Kim Tiện Báo, tiện tay đem quần cắm trở về bên hông. Tối hôm qua một cái họ đồng hiểu rõ khách nhân, có phải hay không là ngươi bên này giới thiệu qua đi. Tới liền đi thẳng vào vấn đề, Lâm Mục không có một chút nào quanh co lòng vòng. Đồng tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi chính là tối hôm qua tên tiểu tử kia? Kim Thiên Báo mắt tam giác hơi hấp lại, nhất thời trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Xem ra ngươi cũng biết, ngày hôm qua để trầm tuyết bỏ thuốc hôn mê tiềm tiềm, là chủ ý của ngươi chứ? Lâm Mục ánh mắt lạnh lẽo, biết lâu khôn nói nhiều nữa không giả, chính là trước mắt cái này Kim tiên Báo dở trò quỷ. Nguyên lai like ngươi là vì cái kia Minh Tinh tới, chẳng lẽ ngươi thích hoan mặt hàng này? Tiểu huynh đệ, ta còn là khuyên ngươi một câu, Minh Tinh gì gì đó vui một chút là được thật muốn động tâm, còn không bằng tìm phổ thông cô nương." Kim Tiến báo trả sát bị thương nhận lớn, tự tiểu phi tiểu nói ra. "Rất tốt, tìm tới chính chủ là được, những người còn lại cũng có thể lăn, miễn cho chờ chút cùng theo một lúc rối quậy." Khẽ mỉm cười, Lâm Mục đối với bốn phía nói ra. "Không có ai động, tất cả mọi người cùng xem kẻ ngu si như thế nhìn Lâm Mục, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia thở dài, quen thuộc báo ca người đều biết, mỗi khi báo ca chuyển động nhẫn thời điểm, chính là sát tâm nổi lên rồi. Người trẻ tuổi chính là cùng a Nhớ năm đó ta cũng giống như ngươi, đã trải qua cựu tử nhất sinh sau mới bỏ tới hôm nay vị trí này. Nếu như hôm nay ngươi có thể sống mà đi ra nơi này, tương lai kinh đô nhất định có ngươi một vị trí. Kim tiện báo một tiếng cười lớn, sau đó quát lạnh một tiếng, đều lên cho ta. Bốn phía đứng đấy tiểu đệ nhất thời cùng nhau tiến lên, tới gần quầy ba mấy người, càng là từ phía dưới rút ra dài nửa mét dưa hấu đao, bay qua quầy ba liền vào tới. Xem này tấm tư thế, là chuẩn bị trực tiếp đem lâm mục loạn đao chém chết đối phó những này tên côn đồ cắt ké, lâm mục nếu như còn muốn rút kiếm, vậy cũng thực sự là giết gà dùng dao mổ trâu, lưng đứng về phía trước, hắn tùy ý chuyển chuyển động thân thể, vung tay nhấc chân trong lúc đó, từng cái tên côn đồ cắt ké cứ như vậy bốn phương tám hướng bay ngược ra ngoài, không có một cái còn có thể đứng lên. cái kia nước chảy mây trôi vậy động tác, nhìn Kim Tiến báo khỏe mắt bắp thịt hơi nhảy một cái, không để lại dấu vết đứng lên, hơi lùi lại mấy bước, phía sau ba cái đứng không nhúc nhích thanh niên cùng nhau tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn. Không tới một phút, Lâm Mục cũng đã giải quyết hai ba mươi cái tên côn đồ cắp ké. Trong quán rượu có khôi phục bình tĩnh như trước. Trên đất những tên côn đồ cắp ké đã đều hôn mê bất tỉnh, không phát ra thanh âm nào. Nếu như tại Lâm Mục công kích đến, bọn hắn còn có thể có sức đánh trả, cái kia cũng sẽ không đến làm cái không tiền đổ tên côn đồ các ké rồi. Được, quả nhiên là thân thủ bất phàm, chẳng trách dám một mình đánh tới cửa. Bất quá có câu châm ngôn gọi hai quyền khó địch bốn tay, hôm nay ta liền cẩn thận dạy dỗ ngươi. Kim Tiến báo lạnh lùng nói, vừa dứt lời. Thân ba vị trí đầu người trẻ tuổi nhất thời lắc mình mà ra, một cái trường quyền xa thả công kích trực tiếp trung lộ, hai cái vòng tới khoảng chừng hai chết, lên tập kích dưới đầu tập kích khớp xương, ba người phối hợp thông tạo cực kỳ, vừa nhìn liền không phải lần đầu tiên thi triển hợp kích rồi. Từ bọn hắn động thủ tư thế nhìn lên, cũng đều là luyện gia tử, hơn nữa thực lực không thấp bộ dáng, gia quyền măng, gió, đã là luyện võ có chút thành tựu tiêu chí rồi, người bình thường coi như là vùng quyền vung mắt nổ đong đóm, cũng sẽ không có chút nào tiếng gió. Đợi đến ba người đánh tới trước người, lâm mục chân phải vừa nhắc, lăng không chính là nhanh như kia chớp ba chân, trước người đột nhiên xuất hiện ba cái giống nhau như lúc bắp đùi hư ảnh, sau đó cái kia ba người trẻ tuổi đồng thời bay ngược ra ngoài. Lâm mục lấy không có gì sánh kịp tốc độ, chỉ ra rồi một cái chân phải, cũng trong lúc đó bên trong đồng loạt ngăn cản ba người công kích. Báo ca, biết gặp phải cường địch, người trước đi. Bên trong cái kia người trẻ tuổi lùi tới báo ca trước người, thật nhanh nhỏ giọng nói. Hừ, đi cái gì đi? hắn chỉ có một người, lẽ nào chúng ta còn sợ hắn sao? dùng sức mà vỗ hai lần bàn tay, trên lầu nhất thời xuất hiện năm tên cầm trong tay súng ngắn thanh niên, cùng nhau đem thương chỉ hướng lâm mục. tiểu tử, niên đại bất đồng, chỉ là có thể đánh nhưng trà trộn không tốt, ta xem ngươi cũng không đẩn, biết trên người mang theo thương, nhưng là có súng không phải chỉ một mình ngươi người, ngươi xem ta nhiều như vậy tiểu đệ đều có thương, ngươi làm sao so với ta? nhìn thấy lâm mục không nhúc ních nhìn hắn, kim tiễn báo hải lỏng cười cười, tự nhận là đã không chế tình cảnh. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới Dương Dương tự đắc kim tiễn báo, Lâm mục thân hình lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, phạm vi tầm mắt trong nháy mắt liền mất đi Lâm mục thân ảnh, sau đó liền nghe lên trên lầu truyền đến một trận tiêu thảm. Trong lòng cả kinh, Kim Tiễn báo lập tức quay đầu liếc mắt nhìn trên lầu, tình huống bên kia nhất thời để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 170, lại liên quan Diêu gia. Chương 170, lại liên quan Diêu gia. Trên lầu cái kia năm tên xạ thủ Lúc này đã dồn dập ké xịu trên đất, súng trong tay tất cả đều đã đến lâm mục trong tay. Thân hình lóe lên, lâm mục lần thứ hai về tới Kim Tiễn báo trước người của, hai tay hoa cả mắt một trận vũ động, hết thảy thương trong phút chốc liền bị phân giải thành từng cái linh kiện, hoa lạp lạp giải rác đầy đất, kinh người tốc độ tay giật mình Kim Tiễn báo liền lùi mấy bước. Nguyên bản Kim Tiễn báo là mấy cái luyện võ cao thủ, lại thu nạp một đám dám đánh dám giết tiểu đệ, xứng mấy cây súng lục cho bọn họ sử dụng, cứ như vậy, gần có cao thủ hộ thân, xa có súng tay điểm hộ. Trong lúc nhất thời thật đúng là lẫn vào vui vẻ sung sướng. Không nghĩ tới hôm nay đá vào tấm sắt rồi, cái này không biết lai lịch thanh niên thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ, dễ dàng tan rã rồi bên cạnh hắn hai tầng phòng hộ. Trong lúc nhất thời, hắn phản phất về tới lúc còn trẻ, lần thứ hai cảm nhận được nguyên lai loại kia lo lắng đề phòng cảm giác. Người luyện võ, cho dù không thể sử cường phụ nhược, cũng không phải ước hiếp nhỏ yếu, ba người các ngươi không xứng tập võ. Quét kim tiện báo trước người cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ ba người, Lâm Mục lắc đầu nói: Lập tức thân hình chớp liên tục, bên hông một vệ ánh bạc chợt nhanh chóng mà qua, ba người lập tức sủi lơ trên mặt đất, Lâm mục chân khí xuyên thấu qua mũi kiếm, điểm chúng trên người mười mấy nơi trong huyết, võ công của bọn họ đã bị hắn triệt để cho ngoại trừ. Không để ý chút nào trên đất có rút ba người, Lâm mục vượt đi qua đó tiếp tục hướng Kim Tiên báo đi đến. "Ngươi, ngươi không cần sang bậy, ngươi biết ta là ai không? Ta thế lực sau lưng ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi, bọn hắn có so với ngươi cao thủ còn lợi hại hơn tồn tại." Kim Tiễn Báo một bên không ngừng lùi về sau, một bên hoảng sợ nói ra. Lâm Mục Tí Ti không chút nào để ý, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Kim Tiễn Báo, trong tay Thu hồng kiếm đã nhẹ nhàng rung động chuyển động, phát ra từng trận khẽ the. Sau lưng ta là diêm ra người, tại kinh đô nơi này, đã tội rồi diêm ra người, về sau ngươi cũng sẽ không chút nào đất đặt chân, bọn hắn hội không ngừng truy giết ngươi, thẳng đến ngươi chết đến. Mắt thấy Lâm Mục không bị uy hiếp, Kim Tiễn Báo liền vội vàng nói ra bối cảnh của chính mình, nguyên lai cảng là diêm ra người ở sau lưng điều khiển. Tại kinh đô này mảnh đất nhỏ lên, Diêm gia xác thực là không bình thường gia tộc, khắp mọi mặt quan hệ đều vô cùng cứng rắn, quân chính thương tam giới an sạch. Nguyên lai là Diêm gia người cho ngươi chỗ dựa, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, chỉ là cho ngươi chịu khổ một chút thì cũng thôi đi. Nếu là như vậy lời nói, ta liền mượn miệng của ngươi cho Diêm gia một cái cảnh cáo. Lâm mục ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, không nghĩ tới Kim Tiễn báo sau lưng lại là Diêm gia người, nghĩ đến Diêm gia mời Âu Châu sát thủ đến đuổi giết hắn, thậm chí suýt chút nữa sẽ phải tính mạng của hắn. Trong lòng nhất thời vô danh hỏa khí, sắc cơ lập tức đại thịnh. Kim Tiễn Báo thân thể run lên, hắn biết tình huống không ổn, vốn còn muốn mượn Diêm ra dành tiếng tới dọa đối thủ một cái, không nghĩ tới đối thủ pháng phất cùng Diêm ra có cái gì quá thiết, lần này nhưng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, lộng khéo thành vụ. Chờ đã. Kim Tiễn Báo còn muốn nói gì, thế nhưng Lâm Mục đã không muốn tiếp tục nghe hắn nhiều lời, trong tay ánh bạc nổi lên, kéo dài như mưa bụi ánh kiếm nhất thời đem Kim Tiễn Báo bao phủ ở bên trong, ánh kiếm nổi lên tức thu Sang sảng một tiếng đã đã đưa vào bên hông vỏ kiếm. Biểu hiện đờ đẫn Kim Tiễn báo chỉ cảm thấy trên người tê dần, Vốn đang cho rằng Lâm Mục sẽ phải tính mạng của hắn, không nghĩ tới lại là cái gì cũng không làm. Nhất thời vừa sợ vừa nghi nhìn hướng Lâm Mục. Vừa nãy ta đã điểm hỏng rồi ngươi ngũ tạng phụ cận hết thẻ kinh lạc, Ngươi nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ba ngày. Ngươi đã nói Diêm ra có so với ta cao thủ còn lợi hại hơn. Ta ngược lại muốn xem xem có hay không người có thể cứu ngươi một mạng. Mang cho ta câu nói cho Diêm ra có khoản nợ phải đền ta sẽ đích thân tìm bọn họ. Lâm Mục lạnh lùng cười cười, liếc nhìn một mặt sợ hãi cực điểm Kim Thiên báo, sau đó rời khỏi khải toàn quán ba. trở về hư tầng khách sạn thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm còn đang tu luyện ở trong, bất quá bởi vì tại trong tiểu điếm, Diêu Tiêm Tiêm chỉ là tiến vào thiện tầng thứ tu luyện, cũng không dám bê quan tu luyện, bởi vì trong tiểu điếm cũng không là tuyệt đối an toàn. Phòng cửa vừa mở ra, nàng nhất thời mở mắt ra, sau đó liền thấy Lâm Mục đi vào. trở về à nha. khẽ mỉm cười, Diêu Tiêm Tiêm ngọt ngào nói ra. Ừm, sự tình đều xử lý xong. Hôm nay làm sao ngoan Một người ở chỗ này tu luyện. Lâm Mục cười ngồi xuống, Diêu Tiêm Tiêm bên người, duỗi tay ôm lấy của nàng eo thon nhỏ nói ra. Người ta vẫn luôn làm nỗ lực tu luyện được rồi. Không phải vậy, Tu Vi làm sao có thể tinh tiến nhanh chóng như vậy? Diêu Tiêm Tiêm chu cái miệng nhỏ nói. Nguyên lai là như vậy a. Chẳng trách trở thành đại minh tinh, còn có thể đem công phu luyện đến mức độ này. Tiểu sinh thật là bội phục và phần. Lâm Mục làm bộ kinh ngạc gật gật đầu, nhìn vui cười không nớt Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên tại trên cái miệng nhỏ của nàng hôn một cái, lại đánh lén người ta, bất mãn trợn nhìn Lâm Mục một mắt, Diêu Tiêm Tiêm một trận làm nũng, hắc hắc tiếp tục tu luyện đi, chờ chút ta cũng muốn bế quan tu luyện, này luyện công như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi à? Lâm Mục cười ha ha, sau đó đi vào phòng rửa tay tắm dội đi rồi, nhìn Lâm Mục bóng lưng, Diêu Tiêm Tiêm ngọt ngào cười cười, sau đó lần thứ hai nhắm hai mắt lại tu luyện, biết rồi Lâm Mục thực lực là cường đại như vậy, nàng cũng muốn sớm ngày tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Không phải vậy sẽ bị lâm mục càng vùng càng xa. Bên này hai người tu luyện một đêm rất bình tĩnh đi qua rồi, bên kia Kim Tiễn Báo lại là gặp vận rủi lớn. Nguyên Lai like, Lâm Mục lấy thu hồng kiếm thôi thúc thốn quang đoạt dương bí pháp, trong nháy mắt trọng thương Kim Tiễn Báo ngũ tạng lục phủ, nhưng là vì thân thể cơ quan nội tạng trên thần kinh phân bộ cực nhỏ, cho nên Kim Tiễn Báo lúc đó cũng không có cảm giác đến có những gì đau đớn, chỉ hơi hơi tê dần mà thôi. Chính là cái này cảm giác nói gật hắn, khiến hắn cho rằng Lâm Mục chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Thật ra thì vẫn là không dám đắc tội riêng ra người, chỉ là cứ đi như thế trên mặt không qua được, cho nên trước khi đi đùa giỡn một chút tàn nhẫn, dưới cái nhìn của hắn đây là làm bình thường. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai lên, đi nhà cầu thời điểm hắn đột nhiên sợ hãi cực điểm hét to lên, tiểu tiện rõ ràng hiện ra màu đen đỏ, còn mang theo nhất cổ tanh hôi bức người mùi, sợ đến hắn một cái lào đảo nhất thời ngã xuống đất. Làm sao vậy, làm sao vậy, báo ca. Dưới lầu bọn tiểu đệ nhất thời vọt lên, nhìn thấy sủi lơ trong phòng vệ sinh kim tiện báo. Dưới thân là một mảnh đỏ thẫm, bọn tiểu đệ liền vội vàng che mũi, không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Nhanh, nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi tìm Diêm Lão Bản. Kim Tiễn Báo một bên kinh hoàng nói ra, một bên rãy rủi chuẩn bị bỏ lên. Mấy cái tiểu đệ cao mày lấy ra quần cho Kim Tiễn Báo thay đổi một cái, sau đó điều một chiếc xe lại đây, trực tiếp rời khỏi Khải Toàn Quán ba. Lão Bản, a báo đến rồi. Một tòa xa hoa khí phái họp phi xét, văn phòng trong tầng cao nhất phòng làm việc cửa bị người đẩy ra. Một cái trên mặt có sẹo đại hán chọc đầu đi vào, túi đầu nhỏ giọng nói: "A báo, hôm nay không phải giao món nợ thời điểm, hắn tới đây làm gì?" Diêm Trọng Bình chân mày cau lại, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ta xem thần sắc hắn làm hoang mang, thật giống có chuyện quan trọng gì. Đại hán chọc đầu lắc lắc đầu, hắn cũng không biết là tại sao. "Khiến hắn vào đi." Diêm Trọng Bình gật gật đầu, ánh mắt từ đầu tới đuôi liền chưa từng rời khỏi văn kiện trên bàn. "Là, lão bản." Đại hán không người nói ra, sau đó rời khỏi văn phòng. Chỉ trong chốc lát liền mang theo Kim Tiến báo trở về rồi. Kim Tiến báo chỉ là vừa tiến văn phòng, khuôn mặt lộ ra một bộ khóc đối với, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, túi đầu xử lý văn kiện Diêm Trọng Bình đột nhiên cánh mũi hơi hất lên, sau đó mánh liệt mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên cực điểm liếc mắt nhìn Kim Tiến báo. Ngươi có phải hay không đắc tội rồi cao thủ gì? Diêm Trọng Bình trực tiếp hỏi một câu. Lão bản, cứu mạng a. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi kia đột nhiên liền tìm tới cửa. Thật giống cùng Diêm ra có thâm cựu đại hận gì, ta nói chúng ta là Diêm ra người, hắn nói liền là hướng về phía Diêm ra tới, còn nói để cho ta mang câu nói. Kim Tiễn báo lúc này nơi nào còn có đại ca dáng vẻ, một cái nước mũi một cái nước mắt ở bên kia khóc lóc kể lệ. Nói cái gì? Diêm trọng bình để xuống trong tay bút, ngưng thần hỏi. Có khoản nợ phải đền, ta sẽ đích thân tìm bọn họ. Kim Tiễn báo cũng không phải ngốc, không có dính dáng diêu tiêm tiêm vấn đề, nói thẳng lâm mục là hướng về phía Diêm ra tới. Bị hắn như vậy nho nhỏ một cái treo đầu dê bán thịt chó, chuyện ý nghĩa ngay lập tức sẽ trở nên không giống nhau. Có khoản nợ phải đền. Diêm Trọng Bình hơi suy tư một chút, lại là không nghĩ ra được lúc nào đắc tội rồi như thế một cái lợi hại thanh niên. Vừa nãy Kim tiễn báo một sau khi vào cửa, hắn liền ở Kim tiễn báo trên người của nghe thấy được nhất cổ mùi hôi mùi vị. Cái mùi này không phải thân đi đâu thối giữa rồi, mà là từ trong cơ thể tản mắt ra, đây là ngũ tạng đều tổn hại dấu hiệu. Có thể không bị thương cùng mặt ngoài thân thể Hoàn toàn phá hoại ngũ tạng lục phủ, vẹn vẹn là làm đến một điểm này, liền cần cực kỳ cao minh võ công, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp hỏi Kim Tiễn Báo phải hay không đắc tội rồi cao thủ gì. Nghĩ đến một hồi lâu, Diêm Trọng Bình cũng không nghĩ ra kích cỡ tự, sau đó đứng dậy đi tới Kim Tiễn Báo bên lề, cầm lên tay phải của hắn bắt đầu đem khởi mạch đến, đan liền một tia yếu ớt chân khí thoát ra, theo Kim Tiễn Báo cổ tay tiến vào thân thể của hắn, nhìn như một cái thành công thương người bộ dáng Diêm Trọng Bình, lại còn là một cái tiến vào tụ linh cảnh đã tu luyện ra chân nguyên cao thủ. Chỉ trong chốc lát, Diêm Trọng Bình liền thở dài, thu hồi đắp kim tiền báo phần tay ngón tay. Lợi hại như vậy một cao thủ, giết ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay, hắn tại sao không có trực tiếp giết ngươi? Nhìn sắc mặt xanh lét đen kim tiền báo, Diêm Trọng Bình nghi ngờ hỏi. Trước đó cùng hắn đậu thủ, bị hắn giải quyết rất nhiều tiểu đệ, ta liền nói võ công lợi hại cũng đừng lớn lối như vậy, Diêm gia có so với ngươi càng ngươi cao thủ lợi hại toa chấn sau đó hắn liền bị thương thân thể của ta Nói muốn nhìn một chút cao thủ như mây Diêm ra, đến tột cùng có không ai có thể cứu ta. Kim Tiễn Báo xoán cải một phen sự thực, thêm dầu thêm mở nói ra. Này là chuyện khi nào? Diêm Trọng Bình lại hỏi. Liên ở nửa đêm hôm qua thời điểm. Kim Tiễn Báo vội vã trả lời, trước mắt hắn mạng nhỏ liền đem khó giữ được, nơi nào còn dám làm lỡ thời gian nào. Có hay không người trẻ tuổi kia bức ảnh hoặc là video cái gì khác tư liệu? Khẽ vướt một cái bàn tay, Diêm Trọng Bình bình tĩnh hỏi một câu. Có, đều có trong quán rượu có màn hình giám sát người trẻ tuổi kia sau khi đến đem khách nhân đều dọa đi rồi cho nên quay chụp rất rõ ràng Kim Tiễn Báo bệ buồn cung quý gật đầu nói rất tốt lần này bởi vì Diêm ra sự tình làm phiền hà ngươi thực sự là xin lỗi Diêm Trọng Bình gật gật đầu ôn hòa cười một tiếng nói đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Tiễn Báo ngực Kim Tiễn Báo trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười lời nói còn không ra khỏi miệng một vệt máu liền tràn ra khỏe miệng ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên sau đó người liền ngã xuống trên ghế sofa Chương 171, Diêm gia huynh đệ. Chương 171, Diêm gia huynh đệ. Đứng ở một bên đại hán chọc đầu nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là cả kinh, không đủ hắn lại là làm tức thời không có nói nhiều, lặng lặng thúc thủ đứng ở một bên, lao bản việc làm, cũng không phải hắn có thể hỏi nhiều. A lực, trong lòng ngươi nhất định rất kỳ quái chứ? Diêm trọng bình đưa tay che lên kim tiễn báo mắt mặt, khẽ mỉm cười nói ra. Lão bản làm việc, sau lưng tự nhiên có thâm ý. A lực ngu dốt, cho lão bản chân chạy. Đánh làm trợ thủ là tốt rồi. Đại hắn chọc đầu gật đầu cười một tiếng nói. Sở dĩ ta giết hắn, có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất là hắn đã không cứu sống nổi, nhiều nhất lại sống một ngày. Thứ hai, hắn lừa ta, lời mới vừa nói mặc dù là sự thực, nhưng cũng không phải hắn nói như vậy. Nhẹ giọng cười cười, Diêm Trọng Bình đứng dậy đi trở về sau bàn làm việc. A lực không nói gì, chỉ là theo chân đồng thời đứng ở bên bàn làm việc lên. Hạ thủ người trẻ tuổi này, là cái rất cao thủ đáng sợ. Ta dám khẳng định nếu như không phải là bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt pháp chế kiện toàn tùy tiện động thủ không tiện đổi lại là cổ đại lời nói loại cao thủ này khẳng định đã sớm giết tới cửa sao quan tâm ngươi cái gì 3721 Diêm Trọng Bình trầm rãi nói biểu hiện cũng không phải thấy cái gì vẻ xuất sắn không biết lúc nào đắc tội rồi cái này một người tuổi còn trẻ cao thủ xem ra trở về được hào hào hỏi một chút rồi người trẻ tuổi lớn nhất tư bản chính là tiềm lực vô hạn không thể cho hắn cơ hội trưởng thành lão bản nói rất đúng Đã có uy hiếp, như vậy liền hẳn là nhanh chóng bóp chết từ trong trứng nước. A lực đáp một tiếng. Hắn nhưng không phải là cái gì trong trứng nước bà bảo, mà là đã lớn rồi, còn phi thường lợi hại. Không biết A báo ra hỏa này nơi nào đắc tội rồi hắn, bị người tìm tới cửa, muốn mượn ta diêm ra tên tuổi đến kinh sợ đối phương, lại không nghĩ rằng người ta cùng chúng ta nguyên bản là có quan hệ. Diêm trọng bình lắc lắc đầu, khoe miệng hơi vệnh lên, kết quả chính là người ta mượn miệng của hắn, trái lại thật tốt chấn nhiếp một cái chúng ta diêm ra, người trẻ tuổi này. Thật không đơn giản à. Ta đây liền phái người đi thăm dò, nhìn xem có thể hay không cha ra tin tức gì đến. A Lực lập tức nói ra. Ừm, cha là nhất định phải cha, có như thế một người trẻ tuổi ở một bên mắt nhìn chằm chằm, cuộc sống của chúng ta cũng không dễ chịu, chiến thắng trở về màn hình giám sát toàn bộ cầm về, cẩn thận cho ta phân rõ, nhìn xem có thể hay không tìm tới người này. Diêm Trọng Bình gật gật đầu nói ra, A Lực vội vã đáp một tiếng, sau đó bước nhanh rời khỏi văn phòng lúc đi thuận tiện cũng đem kim tiễn báo thi thể dẫn theo ra ngoài ấn xuống một cái cái nút trên bàn tự động cửa sổ lập tức mở ra gió nhẹ lập tức mang đi trong phòng nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối tuy rằng người bình thường người không thấy thế nhưng diêm trọng bình nhưng không phải bình thường luyện gia tử mà là đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ khiếu giác tự nhiên xa không phải người thường có thể so với đợi đến trong phòng làm việc mùi vị tan hết hắn mới ấn xuống cái nút một lần nữa đóng cửa sổ lại sau đó rút ra một cú điện thoại đại ca Có chuyện được nói cho ngươi biết một tiếng. Trọng Bình a, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Diêm Trọng Thanh ngồi ở trong xe, trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc, Diêm Trọng Bình trong nhà sắp xếp hành lão nhị, đúng là hắn nhị đệ, làm việc xưa nay lấy bình tĩnh bình tĩnh, kín, kẽ không một lỗ hổng mà xưng, Diêm gia có thể có hôm nay, công lao của hắn cũng là rất lớn, gia tộc chuyện làm ăn trên căn bản đều là hắn đang xử lý. Ngày hôm qua Khải toàn quán ba bị người nện, sáng sớm hôm nay, Kim Tiễn báo tên kia đã bị chết ở tại phòng làm việc của ta. Diêm Trọng Bình dị thường bình tĩnh nói: chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái gì trên phương diện làm ăn đối thủ làm? Hơi nhướng mày, Diêm Trọng Thanh hỏi: không phải, động thủ là một người trẻ tuổi. Có người nói còn theo chúng ta Diêm gia có quan hệ, muốn chúng ta có khoản nợ phải đền. Kim Tiễn báo tên kia bị hắn triệt để phá hủy ngũ tạng lục phủ, mặt ngoài thân thể lại xem không ra bất kỳ gì thường, là một không được cao thủ. Diêm Trọng Bình đem tình huống đại khái nói một lần, sau đó lại hỏi: ta muốn hỏi hỏi đại ca bên này. Gần nhất Diêm ra có hay không chọc cái gì lợi hại đối đầu? Lợi hại đối đầu? Này ta ngược lại thật ra không có gì ấn tượng, chờ chút. Không đúng, ta nhớ ra rồi. Diêm trọng thanh vừa bắt đầu còn không nhớ ra được, thế nhưng trong đầu đột nhiên tránh qua một chuyện, thân thể của hắn nhất thời hơi chấn động một cái. Quang thời gian trước, chúng ta là kết một cái rất lớn sống núi, đối phương cũng là một người trẻ tuổi, võ công rất cao. dán lục liền đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Cái gì? dán lục chết rồi. Ta làm sao không nghe nói? Ánh mắt lóe lên, Diêm Trọng Bình lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng, thì ra là vì vậy người tuổi trẻ xuất hiện, Lang Thế cùng Tư đổ ra cái kia Tư đổ tú hô nước cũng thất bại rồi. Hắn thật không đơn giản, mọi Huyết thứ cao thủ ám sát hắn cũng không thành công. Diêm Trọng Thanh thở dài, chẳng lẽ là người trẻ tuổi này đã tìm tới cửa? Nói như vậy lời nói, hắn đã biết là chúng ta Diêm gia ở sau lưng động tay chân rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy chúng ta được tận chuẩn bị sớm rồi. Đắc tội như thế một người tuổi còn trẻ cao thủ. Nhưng là rất không sáng suốt sự tình, hy vọng người kia chính là hắn đi, bằng không liên tục đắc tội hai cái như thế có tiềm lực thanh niên, chúng ta Diêm ra cũng liền có phiền tài lớn rồi. Diêm Trọng Bình cũng là khẽ thở dài một cái, hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại. Ngồi ở trong xe Diêm Trọng Thanh cũng là một trận tâm thần không yên, nghĩ một hồi sau, vẫn là gọi một cú điện thoại, khiến người ta nhanh đi điều tra thêm lâm mục gần nhất động tĩnh, xem xem chuyện này đến cùng có phải không cùng hắn có quan. Diêm ra thực lực cũng rất hùng hậu. Không tới thời gian nửa ngày, sự tình liền ngọn nguồn cũng đã bị bọn hắn cha xét cái không rời mời, không đơn thuần là trầm tuyết bị diêm ra người bắt được đi, liền ngay cả lô khôn cũng không thể chạy mất, toàn bộ bị diêm ra phái ra người mang đi. Từ trong miệng bọn họ, diêm ra tự nhiên dễ dàng liền đem sự tình làm rõ rồi, tuy rằng màn hình giám sát người bên trong cùng lâm mục lớn lên không giống, nhưng là từ vóc người đến xem, lại là có thể thấy được một chút đầu mối, quan trọng nhất là, chuyện này là bởi vì Diêu tiêm tiêm mà lên mà hắn lại vừa vặn cùng Diêu Tiêm Tiêm đến kinh đô quay phim. có những đầu mối này, Diêm Gia người lập tức nhận định video quản chế trong người trẻ tuổi kia chính là Lâm Mục bản thân. quả thực là vô cùng ngu xuẩn. đám này rác rưởi tận cho ta ở không đi gây sự. nhìn thấy người phía dưới đưa lên điều tra tình báo, Diêm Trọng Thanh tức giận mắng liệt vô bàn một cái. lao ra, làm sao vậy? đứng ở một bên lão quản gia liền vội vàng hỏi. ngươi xem một chút tài liệu này. Diêm Trọng Thanh khí được không xong, ngay cả lời cũng lời nhiều lời. Đưa tay đẩy một cái tài liệu trên bàn kẹp. Lão quản gia liền vội vàng tiến lên một bước, cẩn thận nhìn một phen trong tài liệu nội dung, lông mày nhất thời cũng sâu đậm nhíu lại. "Lão gia, cái này mình tinh diêu tiêm tiêm, không phải là diêu ra người chứ?" Nghi ngờ liếc mắt nhìn Diêm Trọng Thanh, lão quản gia kinh nghi bất định hỏi. "Chính là diêu ra người." "Ta cũng là trước đây không lâu mới trong vô tình biết rõ, diêu ra thực lực nhưng là không thể so với chúng ta Diêm gia kém, thậm chí ở phương diện khác so với chúng ta cường đại hơn." Đám này ngớ ngẩn cư nhiên nghĩ đến đi tới thuốc mê cái này Diêu Tiêm Tiêm. Diêm Trọng Thanh siết chặt nắm đấm, trong mắt tất cả đều là lửa giận, còn có cái kia đồng nhạc rõ ràng, nhiều như vậy tiểu mình tinh người mẫu không chơi, nhất định phải đi chạm cái kia Diêu Tiêm Tiêm, đây không phải muốn chết sao? Lao ra, ta đoán chừng đồng lão bản cũng có thể không biết cái này Diêu Tiêm Tiêm nội tình chứ. Lao quản gia buông xuống tư liệu nói ra. Phí lời. Hắn khẳng định không biết, nếu như biết Diêu Tiêm Tiêm là Diêu gia người, mượn hắn ba cái đảm. Hắn cũng không dám động tâm tư này. Diêm Trọng Thanh tức giận nói ra. Ta xem trong tài liệu thật giống nhắc tới đồng lao bản xuất hiện tại thân thể cũng xuất hiện vấn đề, chính đang khắp nơi tìm thấy thuốc xem đây. Lao quản gia nghi ngờ nói ra. Không cần nhìn, buổi tối ngày hôm ấy Lâm Mục đi tìm Diêu tiêm tiêm thời điểm, hắn cũng đang hiện trường, bảo tiêu tất cả đều bị Lâm Mục giải quyết xong, ta cũng không tin Lâm Mục sẽ bỏ qua cho hắn, khẳng định ở trên người hắn cũng động cái gì tay chân, không thấy kim Tiến báo tên kia kết cục sao. Diêm trọng thanh khinh thường hư lạnh một tiếng, lấy tư cách giã tâm bừng bừng gia tộc lớn gia chủ, hắn xem thường nhất chính là đồng nhạc rõ ràng loại này chỉ hiểu được vui đùa hưởng thụ đất lão bản, nếu không phải xem hắn có chút tiền, diêm ra căn bản sẽ không với hắn có những gì vắng lai. Người trẻ tuổi này không đơn giản, tuổi như vậy, không biết võ công là làm sao luyện, chẳng lẽ là sau lưng có những gì cao thủ lợi hại hơn hay sao? Lao quản gia trầm ngâm một hồi, hơi kinh ngạc suy đoan nói, không phải là không có khả năng này, một người thiên phú lại cao hơn. Không có ai truyền thụ cho hắn võ công, cũng rất khó tu luyện nhanh như vậy. Không nghĩ tới nhất thời sai lầm, rõ ràng cho Diêm gia treo ra cái này một cái cương địch, lần này thực sự là thất sách. Diêm Trọng Thanh thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lao ra tạm thời không cần lo ngại, xem cái này Lâm Mục hành động, hiển nhiên cũng là có kiêng dè, bằng không lấy thực lực của hắn muốn trả thù. Diêm gia trên dưới e sợ không có mấy người có thể thoát khỏi. Chúng ta còn có một chút thời gian, có thể thật tốt kế hoạch một phen. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lão quản gia an ủi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là chúng ta có thời gian lấy hơi, lâm mục tiểu tử kia cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Xem thực lực bây giờ của hắn, rõ ràng so với trước đây lợi hại hơn, đợi thêm thêm vài năm, còn không biết lợi hại tới trình độ nào. Diêm trọng thanh lắc lắc đầu, chúng chi bây giờ còn không hiểu ra sao trọc tới riêu ra người, còn không biết riêu ra bên kia là phản ứng gì, ai. Thực sự là thời buổi rối loạn, lẽ nào ta diêm ra thuận buồn xuôi gió nhiều năm như vậy, rốt cuộc cần trải qua một ít đau khổ sao Lao ra, kỳ thực chuyện này có lợi có hại, đối riêng ra tới nói có thể sẽ có chút phiền phức, thế nhưng đối thiếu ra tới nói lại là chuyện tốt, bảo kiếm mũi nhọn từ mài ruốt xuất, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, thiếu ra nếu muốn tiếp nhận ra chủ vị trí, còn cần hào hảo tôi luyện một phen, chuyện lần này, chính là một cơ hội. Lao quản ra khẽ mỉm cười nói, người nói cũng có đạo lý, lang thế đến cùng vẫn là tuổi trẻ chút, rất nhiều chuyện không có trải qua, đảm nhiệm vị trí gia chủ đích thật là có chút không đủ, đã như vậy. Như vậy chuyện lần này liền để Lang Thế nhiều tham dự đi, cũng cho hắn cơ hội rèn luyện một chút. Diêm Trọng Thanh gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Sau đó một người lặng lặng suy nghĩ khởi sự tình, Lão quản gia nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nhất thời tức thời lặng lẽ lui xuống, thuận tay mang theo cửa phòng. Thời điểm này, đồng nhạc rõ ràng ngày đó ở qua khách sạn năm sao, đột nhiên một nhóm cảnh sát đã đến quầy lễ tân, móc ra giấy hành nghề, chỉ rõ bởi vì vụ án điều tra, cần kiểm tra trong đó một cái gian phòng. Đợi được người phục vụ mang theo bọn cảnh sát thửa thang máy lên lầu, móc ra phiếu phòng mở cửa phòng ra sau đó trước mắt xuất hiện chính là đồng nhạc rõ ràng ở qua căn phòng. Bởi vì ngày đó trong phòng xảy ra tranh đấu, khách sạn đang tại sửa chữa, tạm thời vẫn chưa có người nào đến bảo ở. chương 172, tham gia điều tra. chương 172, tham gia điều tra. Đội trưởng, này đều sắp tan việc, như nào đây qua tới kiểm tra hạ? Một người tuổi còn trẻ nhân viên cảnh sát ngáp một cái, có chút bất mãn phản là nói. Cái kia có biện pháp gì? Mặt trên dặn dò chuyện kế tiếp, chúng ta có thể không đi làm sao? Đội trưởng cũng là một bụng hờn dỗi, vốn là cũng đã chuẩn bị xuống ăn rồi, trong nhà vợ con vẫn chờ hắn về đi ăn cơm, nào nghĩ tới mặt trên một cú điện thoại, tạm thời tiểu gia cảnh chạy đến nơi này tới kiểm tra hiện trường. Rốt cuộc là ai bao ăn à? Một cái khác nhân viên cảnh sát kỳ quái ở trong phòng chung quanh quan sát, qua một ngày, nguyên bản ngã lật xô xếp sofa cũng đã trở về tại chỗ, trên căn bản nhìn không ra có cái gì tình huống dị thường. La Đồng Nhạc Minh, phú hàng tập đoàn lão bản Hắn nói tại quán rượu này mướn phòng thời điểm, ở trong phòng bị tên lưu manh tập kích, hiện tại người còn tại bệnh viện kiểm tra thân thể. Đội thở dài một cái, những đại lão này bản, bọn hắn một người lính cảnh sát nhưng là không trọng nổi, không xem người ta vừa báo án, mặt trên lập tức hạ lệnh liền muốn nghiêm tra. Khắp nơi kiểm tra rồi một phen, bất quá mấy người cũng không hề phát hiện cái gì có giá trị manh mối, cùng ngày lâm mục sử dụng là thu hồng kiếm, lại tăng thêm võ công không biết so với cái kia người cao ra bao nhiêu, căn bản sẽ không lưu lại tranh đấu vết tích Hoàn toàn là vừa đối mặt liền giải quyết xong chiến đấu. Ồ, đội trưởng, ngươi tới, bên này có lô đạn, thật kỳ quái a. Lúc này, một cái nhân viên cảnh sát đang tra nhìn trong quá trình phát hiện dị thường, vội và gọi đội trưởng đi qua. T-E-S-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. -n -n Hả? Tại sao có thể có loại này hình dạng lô đạn? Xem ra giống như là nửa bên đạn. Đội trưởng đi qua tiến đến trên tường cẩn thận nhìn một chút, cũng là gương mặt kinh ngạc. Sau đó bọn hắn lấy ra mang theo người công cụ, dùng một cái cái kẹp thận trọng đem trong lỗ đạn đạn đào lên. Tại sao lại như vậy? Đầu đạn bị đào lên, mấy người liếc mắt nhìn, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhanh, tại bốn phía tìm một chút, nhìn xem có còn hay không tương tự lỗ đạn. Đội trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời ngẩn đầu lên phân phó nói. Vài tên nhân viên cảnh sát lập tức phân tán ra đến cẩn thận loại bỏ, cuối cùng lại tại trần nhà, sàn nhà đợi các nơi địa phương phát hiện năm cái lỗ đạn. Tất cả đều là cùng vừa nãy giống nhau như lúc chỉ có nửa bên hình dạng bộ dáng. Đào ra hết thể trong lỗ đạn đạn, toàn bộ đặt ở một cái khay bên trong, đội trưởng mang theo tợ lặt tiệp găng tay, so với mấy lần sau, tại khay lên tổ hợp lên 3 viên đạn đầu. Chuyện gì thế này? Trẻ tuổi chúng nhân viên cảnh sát liếc nhìn nhau, không biết tại sao thật tốt đạn đều chia làm hai nửa, hơn nữa cắt chém trước mặt rõ ràng như thế bóng loáng, phản phất như là cơ khí cắt chém bình thường. Thật là lợi hại a! Đây là một ghê gớm cao thủ đội trưởng nhìn cái kia ba viên đạn, tự lẩm bẩm thở dài nói, cái gì, cái gì, đội trưởng ngươi nói cái gì cao thủ hả? một bên cái trước nhân viên cảnh sát nhất thời liên tục truy hỏi, mặt trên gọi điện thoại giao phó thời điểm, nói là một người trẻ tuổi tập kích đồng nhạc minh, theo đồng nhạc minh cung cấp manh mối, người trẻ tuổi kia trong tay tựa hồ cầm một cái mềm nhũn vũ khí, nhìn lên như kiếm bộ dáng. đội trưởng thở một hơi, bỏ đi trên tay tọt là tiệp găng tay, nếu như người trẻ tuổi kia trong tay thực sự là kiếm lời nói, ngươi suy nghĩ một chút. Những này đạn bị cắt thành hai nửa, hội là nguyên nhân gì? Vài tên nhân viên cảnh sát khẽ như mày, hơi suy nghĩ một chút sau đó nhất thời kinh ngạc nhìn đội trưởng một mắt. Không phải đâu. Đội trưởng, ý của ngươi là những này đạn là bị người sử dụng kiếm trẻ thành hai nửa. Nào có khuyết đại như vậy, làm sao có khả năng sử dụng kiếm cắt đứt đạn đâu này? Liền đúng a? Đội trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chúng nhân viên cảnh sát rồn dập biểu thị không tin, cái này thật sự là quá giả, tốc độ của viên đạn nhanh bao nhiêu ai cũng biết kiếm tốc độ làm sao có khả năng theo kịp đạn đâu này? Các ngươi a, còn quá trẻ, có rất nhiều chuyện, các ngươi đều còn không biết, chờ các ngươi phá án thời gian dài, dần dần các ngươi liền sẽ rõ ràng rồi, rất nhiều vụ án vừa bắt đầu tại trong tay của chúng ta, cuối cùng đều không giải thích được vô tận mà chấm dứt. Đội trưởng lắc lắc đầu, cũng là bởi vì có một ít vụ án vượt qua năng lực của chúng ta Phạm Vi, giao cho lợi hại hơn người đi thăm dò, ta đã từng đụng phải nhiều lần loại chuyện này rồi. Thế giới này Không bằng các ngươi nghi đơn giản như vậy a. Vài tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẫn có một ít nghi hoặc cùng không tin, dù sao này không khác nào có người nói cho ngươi biết tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh, nếu như mình không nếu đã gặp, ngươi là chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đội trưởng, ngươi theo chúng ta nói một chút ta, có những ai vụ án? Một cái nhân viên cảnh sát nhỏ giọng nói, những cái vụ án kỳ thực ta biết cũng không nhiều, năm đó cũng là theo chân của ta đội trưởng đi phá án, chỉ là tra ra một ít tình huống dị thường. Vụ án liền trực tiếp chuyển giao ra rồi, chuyện về sau đã không cần chúng ta phụ trách. Đội trưởng khẽ mỉm cười, tựa hồ nhớ tới năm đó phá án những kia Tú Nguyệt, trong lúc nhất thời có chút lại có chút thổn thức không nớt. Ngươi liền đại khái nói một chút nha, đội trưởng. Một người khác nhân viên cảnh sát cũng tiến tới. Các ngươi à, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ có thể không là một chuyện tốt. Ta ấn tượng sâu nhất lần đó phá án là cùng nhập thất trộm cướp vụ án, vốn là trộm cắp chỉ là chuyện nhỏ tình, thế nhưng lần đó lại là náo động đến dư luận xôn xao. Bởi vì cái kia đạo tặc thật sự là quá mức lợi hại, hơn nữa chỉ trộm có tiền có thế người ta, mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, hắn đều có thể được tay, thân thủ thập phần tuyệt vời, hầu như không có để lại chứng cứ gì. Sau đó có một lần, chúng ta một cái trong vô tình cơ hội, gặp được cái này đạo tặc thân ảnh, các ngươi là không biết ta, cao 4, 5 mét tường ngây, hắn chỉ là khinh thân nhảy lên đã trôi qua rồi. Đội trưởng từ từ hồi ức nói, lúc đó mấy người chúng ta liền đi theo phía sau hắn, bị tình cảnh này sợ ngây người. Sưa nay chưa từng thấy người có thể nhảy cao như vậy, hơn nữa còn nhẹ nhõm như vậy, thân hình lóe lên liền bay qua từng rào, chúng ta cũng mất đi tung ảnh của hắn. Cao 4, 5 mét ta. Thật có lợi hại như vậy. Một cái nhân viên cảnh sát ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Đương nhiên, ta là tận mắt nhìn thấy, không phải là lời truyền miệng tới, nếu như không phải nhìn thấy tình cảnh này, chúng ta cũng là không tin, thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, đích thật là có người lợi hại như thế. Đội trưởng gật đầu một cái nói, chuyện này sau khi hồi báo lên cái này vụ án sau đó liền chuyển giao cho người khác xử lý. Đội trưởng, những này vụ án cuối cùng đều giao cho ai xử lý. Chúng nhân viên cảnh sát đều có chút ngạc nhiên, có thể xử lý những này vụ án người, nghĩ đến cũng là người rất lợi hại vật, không phải vậy làm sao có thể đối phó những thực lực này mạnh mẽ tội phạm. Không biết, có thể là một ít thần bí bộ ngành đi, chúng ta cấp bậc còn tiếp xúc không tới những chuyện này. Đội trưởng lắc lắc đầu, bất quá những người đó thật là rất lợi hại, lần đó chúng ta giao tiếp xong một cái vụ án tư liệu đưa cái kia đến đây giao tiếp người lúc ra cửa chính mắt thấy người kia một tay nâng lên một chiếc xe hơi cái gì chuyện gì xảy ra à chúng nhân viên cảnh sát nhất thời trợn to hai mắt một tay dơ lên một chiếc xe hơi là khái niệm gì cho dù là phổ thông gia dụng hình xe con ít nhất cũng là một tấn trở lên chất lượng này chẳng phải là mang ý nghĩa người này một tay có một tấn trở lên sức mạnh một đứa bé món đồ chơi lăn tới dưới gầm xe hai tử kia liền nằm sấp ở phía dưới đưa tay đi đảo cái kia món đồ chơi kết quả người kia đi ngang qua thời điểm nhìn thấy Thuận tay liền đem chỉnh chiếc xe vấn lên, để hài tử kia phương tiện lấy ra món đồ chơi. Đội trưởng nhún vai một cái, chính là như vậy một cái đơn giản nguyên nhân, đối với người ta tới nói, có lẽ chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Những người này thật là lợi hại, chỉ dựa vào gian luyện chỉ sợ là luyện không tới cảnh giới này à? Một người trong đó ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Vậy khẳng định, chỉ dựa vào gian luyện có thể có thực lực như vậy, đã sớm cao thủ bay lời trời, không phải là có người có võ công chứ? Võ công! Ngươi nói là trong tiểu thuyết võ hiệp cái loại này võ công. Đúng vậy. Cái gì hàng long thập bắt trưởng, lục mạch thần kiếm các loại? Mò mâm đi. Những thứ đó đều là hư cấu. Tại sao có thể là thật sự? Ai nói, ngươi bây giờ trước mắt bày những này đạn, chính là có người sử dụng kiếm cắt đứt. Đổi lại trước đây, ngươi khẳng định cũng không tin. Nói không chắc thực sự có người biết những thứ này võ công đâu này. Vừa nói như thế, cái khác mấy cái không thể nào tin tưởng nhân viên cảnh sát, nhất thời không có âm thanh, dù sao đạn liền bày ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin. Làm sao bây giờ, đội trưởng? Chúng nhân viên cảnh sát nhìn khay trong đạn hỏi. Còn có thể làm sao? Như thật đăng báo chứ, dù sao cuối cùng cũng không phải chúng ta đến xử lý vụ án này, này ngược lại cũng được, cho chúng ta tỉnh không ít việc, không dùng tới tăng giờ làm việc phá án. Đội trưởng cười ha ha, nhẹ nhõm nói ra. Điều này cũng đúng, bất quá ta thật muốn gặp gỡ những cao thủ này a. Chúng nhân viên cảnh sát nhất thời gật gật đầu, sau đó có có vẻ hơi tiếc hận, vương tha cho cái này vụ án. Cũng là mang ý nghĩa mất đi cùng những cao thủ này đối mặt cơ hội. Các người A, thực sự là tuổi trẻ vô chi không sợ, những người này là tốt như vậy tiếp xúc. Bọn hắn nhưng cũng là tương đương nhiệm vụ nguy hiểm, giữ không chuẩn ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Đội trưởng hù dọa một cái những người trẻ tuổi nhân viên cảnh sát, trên mặt nở một nụ cười. Những người trẻ tuổi này cùng năm đó hắn là ra sao tưởng tượng, xuất hiện tại chính mình già rồi, cũng rốt cuộc đến phiên hắn đến dẫn dắt những người trẻ tuổi này rồi được rồi. Các người đi đem khách sạn đêm đó màn hình giám sát lấy ra, đợi có người tới đón vụ án thời điểm, đồng thời giao cho bọn họ là được rồi, nếu chúng ta tới đều tới, cũng là giúp người ta tỉnh chút phiền phước. Bàn giao sau khi xong, mấy người lại thăm dò một phen hiện trường, không phát hiện cái gì tin tức có giá trị sau, cũng liền rời khỏi phòng, bất quá bọn hắn trước khi rời đi nói cho khách sạn tạm thời đình chỉ trang trí, trong gian phòng kia không nên lại có bất kỳ biến hóa nào. Khách sạn quản lý tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, thế nhưng cảnh sát phá án. Hắn cũng sẽ không hỏi tới quá nhiều, dù sao phòng khách sạn đông đảo, cũng không kém cái kia một gian phòng. Trường quan, chúng ta trở về rồi. Về tới cục cảnh sát, đội trưởng cầm sửa sang song tư liệu túi, đi rồi thủ trưởng phòng làm việc. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Trường quan tử công văn lên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đội trưởng một mắt. Ừm, lần này vụ án đoán trường không lại là chúng ta tiếp nhận, đến làm cho những người kia đã tới. Đội trưởng gật gật đầu, đem một cái cái túi nhỏ đặt ở thủ trưởng trước mặt. Bên trong là chia làm sáu nửa ba viên đạn. chương 173, đầu đường quay phim. chương 173, đầu đường quay phim. Đây là cái gì? Trường quan nghi ngờ cầm lên túi cẩn thận nhìn một phen những kia phân cách thành hai nửa đạn. Cái kia đồng nhạc minh báo án thời điểm, không phải nhắc qua tên lưu manh cầm trong tay một cái mềm nhút như là kiếm vậy đồ vật sao. Ta hoài nghi những này đạn chính là bị thanh kiếm kia cắt đứt. Đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói. Những này đạn là bị kiếm cắt đứt. Trường quan đúng là không có cái gì quá ngạc nhiên biểu lộ, chỉ hơi hơi như mày. Tại hệ thống cảnh vụ nhiều năm như vậy, hắn đã gặp kỳ quái sự tình cũng không ít. đương nhiên sẽ không như mấy cái kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát như thế, dễ dàng giật mình. Đúng, căn cứ tình huống hiện trường đến xem, đây là rất có thể sự tình. Gật gật đầu, đội trưởng vững tin nói. Xem ra là muốn phiền phức những người kia rồi, vậy trước tiên như vậy đi, các ngươi cũng đều đi về nghỉ, sáng mai sẽ liên lạc lại những người kia. trưởng quan thích đáng hảo hảo thu về những tư liệu kia gật đầu nói tất cả những thứ này lâm mục tự nhiên là không biết hắn đang cùng diêu tiêm tiêm chạy tới những khác cảnh điểm đi siêu tầm dân ca là kế tiếp một ít phần diễn làm chuẩn bị không có đoàn kịch nhóm lớn người đi theo hai người chơi rất là cao hứng trọn vẹn ở bên ngoài điên một ngày buổi tối trở về khách sạn thời điểm bọn hắn lấy ra ban ngày thu thập tới tin tức đối chiếu kịch bản lên tình tiết diễn luyện một hồi sau cũng đi tắm có muốn hay không tới cùng nhau tắm diêu tiêm tiêm cầm áo tắm đang chuẩn bị tiến phòng rửa tay lâm mục đột nhiên lên tiếng hỏi chân mày cao lại vậy một cái, chán ghét, không được. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời đại số hổ, làm cái mặt quỷ sau vội vã chạy vào phòng rửa tay, còn khóa trái cửa lên, chỉ lo Lâm Mục nửa đường đột nhiên xuống tới. Lâm Mục lắc đầu cười cười, tuy rằng quan hệ của hai người đã đến một cái điểm giới hạn, cách cách đột phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ cũng chính là rũi rũi tay khoảng cách, thế nhưng Diêu Tiêm Tiêm như trước có chút thẹn thùng, để Lâm Mục không có chuyện gì đã nghị treo chọc lộng thoáng một phát nàng. Sáng sớm ngày thứ hai. Ánh mặt trời vừa mới chiếu tiến gian phòng cửa sổ, Diêu Tiêm Tiêm ưm một tiếng tỉnh lại, đưa tay rủi rủi con mắt, sau đó càng làm cắm ở trong áo ngủ lâm mục bàn tay lớn lấy ra, trên mặt tránh qua một vệt đỏ bừng. Mỗi lần lúc ngủ, lâm mục hai cái tay đều làm không thành thật, làm cho nàng mặt đỏ tới mang hai, rất lâu năng lực ngủ. Xoay người nhìn lâm mục bình tĩnh ngủ cho, Diêu Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười, môi đỏ nhẹ nhàng tụ hợp tới, còn không đụng tới lâm mục, liền phát hiện lâm mục ánh mắt đã mở ra. À, Diêu Tiêm Tiêm bị như thế giật mình. Nhất thời nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, nhìn giật mình diêu tiêm tiêm, lâm mục hì hì cười cười, miệng rộng mở ra, túi đầu ngăn chặn cái kia tiểu diễm môi đỏ. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Rốt cuộc buông lỏng ra miệng, lâm mục khẽ mỉm cười nói, không tốt. Còn là một người ngủ thoải mái, ngươi mỗi lần đều dở trò xấu, làm đến người ta rất chê năng lực ngủ. Diêu tiêm tiêm lắc lắc đầu, nghịch ngợm nói ra, hắc hắc, thói quen là tốt rồi. Hai người nhất thời lại cuốn lại với nhau, một lúc lâu thời gian mới lần thứ hai phân ra. Không được, tiếp tục như vậy phải xong đời, buổi tối đều không tu luyện, công phu này được lúc nào mới có tiến bộ à. Diêu tiêm tiêm bù mặt, một trận manh liệt lắc đầu nói. Ai bảo người nào đó ý chí không kiên định, người ta ngoắc ngoắc ngón tay, liền ngoan ngoãn bỏ lên giường rồi. Lâm mục chống khuỷu tay, mắt nhìn xuống diêu tiêm tiêm cười ha ha nói. Chán ghét, chán ghét. Diêu tiêm tiêm thẹn thùng bắp đuổi trắng như tuyết một trận loạn đạp. Nhanh đi rửa mặt đi, chờ chút lại phải lên đường, vừa nãy nhưng lãng phí không ít thời gian. Lâm mục hôn một cái Diêu tiêm tiêm đứng thẳng cái mũi nhỏ, cười đùa bỏ lên. Còn không phải là ngươi. Không phải vậy người ta đều sớm làm xong rồi. Diêu tiêm tiêm ôm lấy gối, bất mãn đập một cái lâm mục. Ôi! Đây là muốn mưu sắt chúng A. Phản! Phản! Xem ra cần phải hào hảo thu thập một chút ngươi. Lâm mục quay đầu lại lại đây, giả bộ lại muốn nhào tới bộ dáng. Sợ đến Diêu tiêm tiêm như một làn khói bò xuống giường, thật nhanh chạy vào phòng rửa tay. Hai người đồng thời đánh răng rửa mặt Lại là một trận vui cười đùa giỡn mới vừa buổi sáng liền tràn đầy vui sướng bầu không khí sáng nay quay chụp nhiệm vụ là ở phố Xásâm vất đầu đường có tam đoạn phân cảnh cần phải ở chỗ này quay chụp mới vừa buổi sáng đoàn kịch người liền đã qua chuẩn bị hiện trường an toàn công tác công việc dù sao người nơi nào rất nhiều phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị đợi được Lâm mục cùng diêu tiêm tiêm hai người tới chẳng thời điểm còn lại công tác chuẩn bị đã sắp xếp đã nhận được tin tức diêu tiêm tiêm những người hái mộ đã sớm tụ tập ở ngoại vi Thậm chí chung quanh kiến trúc lên cũng có rất nhiều người đứng ở nơi đó, là Diêu tiêm tiêm gào thét trợ uy. Không nghĩ tới nhân khí của người như thế vợ A. Lâm mục cố ý kinh ngạc liếc mắt nhìn Diêu tiêm tiêm, khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi. Hừ, Cái kia là đương nhiên, người ta nhưng là rất hot. Diêu tiêm tiêm nhíu nhíu cái mũi nhỏ, một mặt ngạo kiểu vẻ mặt, hất cầm lên nghiền ngẫm nhìn lâm mục. Không nghĩ tới tiêm tiêm lại là hồng như vậy đại minh tinh, ta thực sự là quá may mắn, tối hôm qua rõ ràng đốt. Câu nói kế tiếp lâm mục chưa nói, chỉ là những mày sao, ngón tay một trận không ngừng co duỗi hốn lượng, so sánh cái rất hèn mọn thủ thế. Phải do à ngươi. Diêu tiêm tiêm nhất thời hơi đỏ mặt, không để lại dấu vết méo một cái lâm mục hông của chi, sau đó đẩy mặt mỉm cười cùng chung quanh fans chào hỏi, không tiếp tục để ý bên người cái kia đại biến thái. Theo hai người bắt đầu quay phim, chung quanh vây xem fans cùng người qua đường cũng là càng tụ càng nhiều, dần dần đều ảnh hưởng giao thông, chỉ trong chốc lát liền có cảnh sát giao thông chạy tới bắt đầu có trật tự sơ tán đoàn người. Nếu không thể đứng tại bên lề đường vây xem, rất nhiều khán giả bắt đầu chạy tới phụ cận trên lầu, từ trong hành lang hướng phía dưới nhìn xung quanh, còn có người chạy tới phụ cận thấp bé phòng ốc mái nhà, vậy ở phía trên tiếp tục quan sát. Chỉ cần không lấp lấy đường, cảnh sát giao thông cũng sẽ không đi quản nhiều như vậy. Nhân khí cao như vậy, Diêu Tiêm Tiêm trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Hôm nay quay chụp đặc biệt chăm chú, cái kia đẩy mặt tinh thần phấn chấn bộ dáng, nhìn lâm mục cũng là trong lòng vui lên. Chính giữa lúc nghỉ ngơi. Lâm Mục mở ra một hộp sữa tươi cho Diêu Tiêm Tiêm, bổ sung một cái vừa nãy hao tổn thể lực, kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết, phổ thông diễn viên có thể sẽ mệt mỏi, Diêu Tiêm Tiêm nhưng là một cái thể năng mạnh mẽ nhập vi cảnh cao thủ. Bất quá ưa thích nam nhân như vậy quan tâm chính mình, không có nữ nhân nào hội cự tuyệt, Diêu Tiêm Tiêm tự nhiên cũng không ngoại lệ, tiếp nhận sữa bò hỉ tư tư uống. Vừa lúc đó, ven đường một tòa 5 tầng tả hữu nhà lầu lên, đại khái là người đứng nhiều lắm, có chút chén chúc, có 3 người không cẩn thận, cư nhiên bị gạt ra thấp bé vòng bảo hộ thân thể lộn một vòng liền rơi xuống. Trong đó một cái nam ngược lại là phản ứng nhanh chóng, vội vã đưa tay bắt được vòng bảo hộ bên dưới, thế nhưng hai người khác liền so sánh xui xẻo rồi, cái gì đều không nắm lấy, cứ như vậy quỷ kêu té xuống. 17-18m độ cao, té xuống cho dù bất tử, một cái trọng thương nhất định là chạy không thoát, mắt thấy bi kịch liền muốn phát sinh, một chiếc đi ngang qua BMW SUV đột nhiên cột kẹt một tiếng ngừng lại, sau đó một bóng người vụt trốn ra. Hầu như chỉ là hai cái bước xa Cái thân ảnh kia liền từ trên đường cái vọt tới rơi người dưới lầu, một tay một cái tiếp nhận rơi xuống hai người, đem hai người thả ở trên mặt đất, không tiếp tục để ý sợ ngây người hai người, hắn lại trở về trên xe, trực tiếp lái xe đi rồi. Mắt thấy một màn này phần lớn người cũng còn không phục hồi tinh thần lại, rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ hắn dung mạo ra sao, đến tột cùng mặc cái gì quần áo, nam tử kia cũng đã chạy bi em nuốt vô ảnh vô tung biến mất. Ngồi ở đó một bên uống sữa bò riêu tiêm tiêm tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Bất quá góc độ vấn đề làm cho nàng không có thấy rõ cái kia cái dáng vẻ của nam nhân. A mục, vừa mới cái kia người thật không đơn giản, là cao thủ đây. Bởi vì Diêu tiêm tiêm chính mình cũng luyện bó, cho nên nàng cũng không có gì đại kinh tiểu quái vẻ mặt. Ừm, đích thật là cao thủ, đã tu luyện ra chân khí, thể năng khắp mọi mặt đều tăng cường rất nhiều rồi. Bằng không vừa nãy cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng cứu không được hai người kia. Lâm mục gật gật đầu, hiện trường khả năng chỉ có một mình hắn hoàn toàn thấy rõ mới vừa một màn kia. Người đàn ông kia lao ra xe tiếp được hai người thời điểm, căn bản liền tá lực động tác đều không có, chẳng khác gì là trực tiếp chống đỡ được hai người hạ xuống lực chung kích. Bất quá lâm mục bén nhạy phát hiện này trên thân người cơ bắp tại tiếp được hai người thời điểm, một cái quỷ dị hướng tầng dưới tầng chấn động, dễ dàng liền tan mất hai người rơi xuống lực chung kích. Trong phút chốc có thể có phản ứng như thế lực, nói rõ công phu của người đàn ông này đã luyện đến thu phát tùy tâm trình độ, cũng không phải bình thường chỉ biết xáo lộ luyện gia tử, mà là chân chính thực chiến phái. Lâm mục trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới đi ra đập cái hí, đều có thể tại con đường lớn lên đụng tới một cái cao thủ lợi hại như vậy, tu luyện ra chân khí người không phải là ven đường rau cải trắng, một trào liền có thể có một đám lớn. Đợi được tên nam tử kêu biến mất ở cuối con đường, nằm trên đất hai người mới dần dần hồi phục thần chí, sau đó chậm rãi bò lên, trên lầu trột vào vòng bảo hộ bên ngoài người kia cũng sớm đã bị người kéo đi tới, một hồi bi kịch cuối cùng là tránh đi qua. Liên ở lâm mục bên này nghỉ ngơi xong tiếp tục quay phim thời điểm, cục cảnh sát lôi vào, một chiếc màu trắng BMW suV ngừng lại, một tấm đặc thù giấy chứng nhận từ cửa sổ đưa ra ngoài, sau đó cửa lớn chậm rãi mở ra, BMW lái vào bên trong bot cảnh sát. Một tên nam tử mở cửa xe xuống xe, nhìn dáng vẻ của hắn, chính là vừa rồi đỗ xe cứu hai cái té lầu người một mạng tên nam tử kia. Vương Sử trưởng lần này lại là cái gì vụ án? Tên nam tử này tiến vào cục cảnh sát, trực tiếp đi lên lầu 2 một gian phòng làm việc Đi vào liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Phó cảnh quan, ngươi đã đến rồi, mời ngồi." Vương trí Nghĩa vội và đứng lên, nhiệt tình nói ra, sau đó lại rót chén trà đưa tới, cuối cùng mới từ trong ngăn kéo lấy ra tối hôm qua tư liệu kẹp đặt ở trên bàn. Phó Phong mới vừa nâng chung trà lên, ánh mắt quét qua trên bàn tư liệu kẹp, ngay lập tức sẽ bị trong cái túi nhỏ cái kia sáu mảnh đạn hút vào ánh mắt, trong miệng nhất thời khẽ ồ lên một tiếng. Chương 174: Vụ án rời tay. Chương 174: Vụ án rời tay. Vương sử trưởng, đạn này là chuyện gì xảy ra? Phó phong đổ ra những viên đạn kia, cẩn thận đuốt ve đạn tiết diện. Phó cảnh quan, đây là chúng nhân viên cảnh sát từ cái rượu kia điếm trong phòng mua lại chứng cứ, căn cứ báo án đồng tiên sinh cung cấp khẩu cung. Lúc đó tên kia tên lưu mạnh có chứa một thanh mềm nhút như là kiếm vậy vũ khí, những này đạn rất có thể là bị cái kia vũ khí cắt đứt. Vương trí nghĩa chỉ vào trên bàn tư liệu nói ra. Nhuyễn kiếm. Phó phong nhất thời chân mày cao lại. Nếu như người này thực sự là dùng nhuễn kiếm đem các loại đạn gọn ra, như vậy thực lực nhất định là phi thường mạnh mẽ. Người bình thường nhưng không có cách nào sử dụng nhuyễn kiếm loại này, đặc biệt binh khí. Hơn nữa còn có thể khiến như vậy xuất thần nhập hóa. Dựa theo miêu tả đến xem, hẳn là nhuyễn kiếm một loại vũ khí. Vương Chí Nghĩa gật gật đầu. Cái này báo án đồng tiên sinh là người nào? Phó Phong Như có điều suy nghĩ nhìn tư liệu khác, tiếp tục hỏi. Người này là kinh đô phú hàng tập đoàn lão bản, giá trị bản thân quá trăm ức. Tập đoàn dưới cờ có tất cả ngành nghề toàn bộ tư công ty con, chuyện làm ăn làm phải vô cùng lớn, cũng là rất có xã hội ảnh hưởng lực một người, cho nên đối với Đồng tiên sinh báo án, chúng ta cũng rất coi trọng. Vương Chí Nghĩa đại khái giới thiệu một phen Đồng Nhạc Minh bối cảnh. Nguyên lai like là hắn, ta còn tưởng rằng là cái nào Đồng tiên sinh. Hừ. Phó Phong khẽ gật đầu, khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối cái này Đồng Nhạc Minh cũng có chút hiểu biết, hắn hiện tại người ở nơi nào. Tại phú hàng tập đoàn thuộc hạ bệnh viện tư nhân bên trong, đang tiến hành trị liệu ở trong. Nếu như phó cảnh quan muốn đi tìm lời của hắn, có thể đi nơi đó. Vương Trí Nghĩa mở ra máy vi tính, trên địa đồ tiêu xuất một cái địa chỉ. Bệnh viện. Hắn tại sao tại bệnh viện? Tư liệu ở trong có nhắc tới điểm này, đồng tiên sinh hoài nghi mình bị cái kia tên lưu manh trong bóng tối dưới cái gì nặng tay. Sau khi trở về hắn liền phát hiện mình đã không thể như một nam nhân bình thường giống nhau, cho nên mấy ngày nay đều tại bệnh viện kiểm tra. Vương Trí Nghĩa lấy ra tư liệu kẹp bên trong một phần văn kiện, đưa tới phó phong trong tay. Liếc mắt nhìn văn kiện sau, phó phong gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ nói, được, vụ án này hiện tại sẽ chính thức rời giao cho chúng ta, đến tiếp sau sự tỉnh chúng ta sẽ cùng tiến, các ngươi liền không dùng lại phụ trách. Vậy thì phiền phức phó cảnh quan rồi. Vương Trí Nghĩa đứng dậy đem phó phong đưa đến cửa vào, nhìn theo cái kia chiếc BMW về sau khi rời đi, hắn mới trở lại phòng làm việc của mình. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền lập tức rút ra một cú điện thoại. uy đồng lão bản, ta là Vương Trí Nghĩa. Điện thoại một trận. Vương Chí Nghĩa nhất thời cười nói: "Nguyên lai là Vương Sử trưởng, phải hay không vụ án có những gì tiến triển?" Nam ở trên giường bệnh Vương Chí Nghĩa lập tức kinh hỉ mà hỏi. "Vụ án có một chút mặt mày, bất quá bởi vì cái kia tên lưu manh không bình thường, cho nên hiện tại thay đổi một cái khác ngành phụ trách, ta đoán chừng mấy ngày nay có thể sẽ có người đi tìm ngươi một lần nữa câu hỏi, đến lúc đó ngươi phối hợp một chút là tốt rồi." Vương Chí Nghĩa đem đại khái tình huống nói một lần. "Được, này ngược lại không có vấn đề gì." Chỉ cần có thể nắm lấy ra hoặc kia, làm sao phối hợp đều được. Hai người tại điện thoại lại dành hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại. Ở trên xe, Phó Phong lại lấy ra những tư liệu kia cẩn thận nhìn lại, sau đó đem tư liệu kẹp bên trong cái kia USB lấy ra cắm vào trên xe, tại màn hình cảm ứng lên một trận thao tác, xe tải trong hình ảnh lập tức phát hình ra USB bên trong màn hình giám sát. Với bắt đầu Phó Phong còn không làm sao chú ý, chỉ là vừa lái xe, một bên ngắm thêm vài lần lục tượng, nhưng khi một người đàn ông trẻ tuổi tử xuất hiện tại khách sạn đại sảnh thời điểm một giây sau phó phong liền một cái quẹo phải thẳng gấp bảo ngựa lập tức đứng tại ven đường bởi vì chỉ là một giây khoảng cách tên tiên nam tử trẻ tuổi liền từ hình ảnh theo dõi biến mất rồi nếu như không phải lục tượng bị người biên tập qua như vậy chính là người nam tử trẻ tuổi này tốc độ quá nhanh đã vượt qua ống kính động thái hình ảnh bắt giữ năng lực. cầm qua chỗ ngồi phía sau một máy vi tính sách tay phó phong đem usb lại cắm lên máy vi tính sau đó mở ra một cái chuyên dụng phần mềm Điều đến mới vừa điểm thời gian kia sau, trực tiếp lấy chậm lại 24 lần tốc độ tiến hành phát ra. Lần này, trên tấm hình rốt cuộc xuất hiện nam tử kia thân ảnh, thời gian không tới một giây, hắn liền vọt tới đại sảnh thang lầu phía bên phải giữa, sau đó biến mất ở cầu thang bên trong. Cho dù là lấy gấp 20 chậm nhanh phát ra, tên nam tử này thân hình vẫn là vô cùng mơ hồ, tại hình ảnh trên cơ hồ chính là một chùm sáng bóng, dù sao khách sạn cả mạ giặt giám sát không phải siêu cao nhanh máy quay phim, không cách nào bắt giữ quá nhanh hình ảnh. Thật đúng là cái ghê gớm cao thủ, nhưng xem tốc độ này liền không phải người bình thường A. Khẽ to mày, phó phong thu về sổ ghi chép, tiện tay bỏ vào tay lái phụ sau lái xe rời khỏi. Đang tại quay phim Lâm Mục đột nhiên một cái thất thần, nhìn trên đường cái vù một tiếng đi qua một chiếc màu trắng xe, ánh mắt hơi lay động một chút, bất quá tốt tại không có người khác phát hiện, chỉ có cùng hắn diện đối thủ hí riêu tiêm tiêm chú ý tới tình cảnh này. A Mục, vừa nãy là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên mất thần. Kết thúc màn này quay chủ. Diêu tiêm tiêm uống nước thời điểm hỏi không có gì liền là vừa rồi lại nhìn thấy cái kia chiếc bi em nuốt đi qua liền là trước kia xuống xe cứu người người đàn ông kia ta liền nhiều liếc mắt nhìn lâm mục cười lắc lắc đầu khả năng hấp dẫn hắn sự chú ý sự tình đương nhiên sẽ không là cái gì chuyện bình thường cái kia chiếc bi em nuốt sở dĩ sẽ để cho hắn chú ý cũng là bởi vì bên trong người lái xe rất không bình thường mà thôi ừm kinh đô nơi này nước rất sâu các loại thế lực đan xen chẳng chị, tự nhiên cao thủ trong đó cũng là đến không xua quan vương Không chính thức, quả thực là nhiều lắm, có thể ở kinh đô đặt chân thế lực, từng cái đều không nên xem nhẹ. Diêu tiêm tiêm quay đầu lại liếc mắt nhìn đường cái, chỉ là chiếc kia màu trắng bi em đút đã sớm biến mất rồi, nàng quay đầu lại, nhỏ giọng đối với Lâm Mục nói ra. Cái kia là đương nhiên, nơi này chính là hoa hạ trung tâm, cao thủ làm sao sẽ thiếu đâu này. Chỉ là không nghĩ tới có thể ở trên đường cái tình cờ gặp tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, trong lòng có loại kỳ quái linh cảm. Hắn và cái này bi em đút nam trong lúc đó, tựa hồ sẽ có cái gì gặp nhau. Bất quá loại kia ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn cũng không coi là chuyện to tát. Cao thủ chân chính nhưng là tại trước mặt ta đứng đấy đây, cái kia lái bi em đút tính là gì nha. Diêu Tiêm Tiêm che miệng cười cười, con mắt con thành một cái tiểu người răng. Hai người nghỉ ngơi một hồi, bên kia Đạo diễn liền thông báo tiếp tục quay chụp xuống một cái màn ảnh. Ở bên này bận rộn quay phim thời điểm, Phó Phong chạy bi em đút SUV đã đi tới Vương Chí Nghĩa cho ra nhà kia bệnh viện tư nhân trước cửa. Đi vào tùy tiện hỏi một người y tá, sau đó hắn trực tiếp liền đi 12 lầu, Đồng Nhạc Minh bây giờ đang ở tầng cao nhất một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Đã đến cửa phòng bệnh, khoảng trừng đứng đấy hai tên bảo tiêu đưa tay cản lại Phó Phong. Người tìm ai?" Bên trái người hộ vệ kia cảnh giác nhìn Phó Phong hỏi. "Tìm lão bản của các ngươi, ta là cảnh sát." Phó Phong móc ra một cái lam màu đen tiểu buồn buồn, bìa ngoài con dấu cùng công an huy hiệu cảnh sát rất giống thế nhưng nhìn kỹ dưới lại thêm mười mấy cái phức tạp như là mạch tuệ vậy hoa văn nhìn lên rất có loại cảm giác thần bí để vị kia cảnh sát đi vào người hộ vệ kia nhận lấy tiểu buồn buồn, đang chuẩn bị cẩn thận liếc mắt nhìn trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến đồng nhạc minh thanh êm của chăn đường bảo tiêu lập tức trả phó phong căn cứ chính xác kiện sau đó khiến hắn tiến vào phòng bệnh phòng bệnh lắp ráp rất là sạch sẽ ngăn nắp mặc dù coi như phổ thông thế nhưng phó phong vừa nhìn liền nhìn ra lắp ráp tài liệu không có chỗ nào mà không phải là cao đương hóa sắc chỉnh cái phòng bệnh vẹn vẹn là trang trí liền có giá trị không nhỏ, càng không cần phải nói góc tường cái kia một dãy bày ra tiên tiến máy móc rồi. Không biết vị này cảnh sát sưng hô như thế nào. Nam ở trên giường đồng nhạc Minh nhìn lên làm bình thường, không giống như là có bệnh bộ dáng. Xem ra ngươi cũng nhận được tin tức, ta chính là tiếp nhận lần này vụ án người, ngươi có thể gọi ta phó cảnh quan. Cục cảnh sát bên kia đã không chịu trách nhiệm của ngươi án kiện, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Phó Phong kéo qua một cái băng ngồi ở bên giường. Cái kia thật sự là quá tốt, nói thật, ta cũng không cho là phổ thông cảnh sát có thể đối phó được gia hỏa kia, hắn liền thương cũng không sợ, hộ vệ của ta ở trong tay hắn liền vừa đối mặt đều không chịu đựng được, thật sự là thật lợi hại. Đồng Nhạc Minh gật đầu liên tục, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Ta cũng đại khái xem một chút tư liệu, hiểu được một ít tình huống, bất quá có một ít chuyện còn cần ngay mặt đang hỏi ý một phen, để nắm giữ một ít càng tỉ mỉ tình huống. Phó Phong gật đầu một cái nói, không sao. Phó cảnh quan xin hỏi, ta biết gì đều nói hết, không giấu gì yếm." Đồng Nhạc Minh lập tức hết sức phối hợp nói. Sau đó, Phó Phong móc ra một cuốn vở, bắt đầu liền tình huống lúc đó, hỏi tới các loại vấn đề, chính giữa Đồng Nhạc Minh một lần có vẻ hơi lung túng, bởi vì thật là của hắn che giấu một ít sự thực, tỉ như hắn tại sao phải ở nơi đó mượn phòng. Không giao nhận phong ngược lại là nhãn lực hơn người, vừa nhìn Đồng Nhạc Minh cái kia ấp úng dáng vẻ, liền biết trong lòng hắn có quỷ, bất quá hắn đôi những vấn đề này cũng không phải làm sao quan tâm cùng cái kia cao thủ so ra, những này bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Ngươi xác định cầm trong tay của hắn chính là một thanh kiếm vậy đồ vật, chỉ là nhìn lên là mềm, không có bình thường kiếm như vậy cứng rắn. Hỏi xong những vấn đề khác sau, Phó Phong khép lại cuốn vở. Ta có thể khẳng định, bởi vì chính giữa có một quang thời gian, hắn cầm cái kia vũ khí liền rủ xuống ở trong tay, ta xem rất rõ ràng, tuy rằng không biết hắn là từ đâu rút ra, nhưng nhìn đích sắc rất như là kiếm bộ dáng. Đồng Nhạc Minh làm khẳng định gật đầu nói. Đúng rồi, liên quan với người vết thương trên người có hay không đo lường suất kết quả gì phó phong liếc mắt nhìn cách đó không xa chữa bệnh máy móc phía trên các hạng chỉ số đều tại bình thường phạm chủ không có gì cần chú ý địa phương vẫn không có mời mấy cái chuyên gia lại đây hội trần đã qua bọn hắn đều tìm không xảy ra vấn đề gì dùng máy móc kiểm tra cũng không phát hiện được dị thường gì ngoại trừ nguyên bản tạm cao bên ngoài cái khác đều làm bình thường y sinh nói thân thể của ta vẫn tương đối khỏe mạnh đồng nhạc minh thở dài nhắc tới việc này hắn liền một bụng phiền muộn Chẳng lẽ là ngày đó kinh hãi quá độ, bị trực tiếp dọa thành liệt dương hay sao? Nếu như ngươi không ngại, ta đúng là có thể thử một lần. Phó phong nhàn nhạt cười một tiếng nói. Phó cảnh quan cũng hiểu y thuật. Cái kia thật sự là quá tốt. Đồng nhạc minh ánh mắt sáng ngời, lập tức kinh hỉ nói ra. chương 175, bí mật tán tổ. chương 175, bí mật tán tổ. Không, ta bản thân không hiểu y thuật, chỉ là luyện võ nhiều năm, đối thân thể hiểu rõ vẫn là đầy đủ. Có chút vấn đề cũng không phải dụng cụ tân tiến là có thể kiểm tra ra, đem cổ tay vươn lên ra. Phó Phong thâm ý sâu sắc cười cười. Đồng Nhạc Minh lập tức đem tay trái cổ tay đưa tới Phó Phong trước người của. Sau đó Phó Phong rối ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên lấy cổ tay mạnh đập chỗ, đan điển chân khí hơi lưu chuyển một chút, nhất cổ yếu ớt chân khí lập tức tiến vào Đồng Nhạc Minh thân thể. Lúc này Phó Phong đã biết rồi Đồng Nhạc Minh đánh mất nam tính công năng, cho nên cái kia một kia chân khí bay thẳng đến thận vị trí xuất phát. Căn bản không đi quản những nơi khắc kinh lạc phải trang dị thường. Bất quá một phút, Phó Phong ánh mắt lóe lên, sau đó thu ngón tay về. Như thế nào, Phó Cảnh quan, phải hay không phát hiện dị thường gì? Nhìn thấy Phó Phong biểu hiện có biến, Đồng Nhạc Minh lập tức sốt sáng hỏi. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Phó Phong xem trước khẩn trương Đồng Nhạc Minh, tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Tin tức tốt. Đồng Nhạc Minh cắn răng một cái, không chút do dự nói ra tin tức tốt chính là ta xác thực phát hiện tạo thành ngươi tình huống bây giờ nguyên nhân tại ngươi thận phụ cận có ba cái rất trọng yếu kinh lạc đã triệt để xấu lắm tuy rằng không sẽ muốn mệnh ngươi thế nhưng đối với ngươi cuộc sống bình thường lại là đại có ảnh hưởng phó phong gật gật đầu trên mặt mang một tia tự tiếu phi tiếu biểu hiện nguyên lai là như vậy nay tội hồ là trung ý phạm chủ chẳng trách những này tiền tiến phương tây chữa bệnh máy móc kiểm không tra được nguyên lai cái kia tin tức xấu đâu này đồng nhạc minh một mặt âm trầm cực điểm biểu lộ tin tức xấu chính là Ngươi bây giờ tình huống như thế, chữa trị khả năng có thấp, ta không biết có hay không người có thể đem trị cho ngươi được, chí ít lấy trình độ của ta tới nói, đối mặt tình huống như thế, ta là hoàn toàn bó tay toàn tập. Phó Phong khẽ lắc đầu một cái. Vừa nghe thấy lời ấy, Đồng Nhạc Minh nguyên bản còn có một tia rướn áo ánh mắt, trong khoảnh khắc liền ảm đạm xuống, dù là ai nghe được bệnh của mình hết thuốc chữa, phản ứng cũng sẽ không so với Đồng Nhạc Minh tốt hơn chỗ nào. Nếu như Đồng tiên sinh còn muốn chữa khỏi tật xấu này, ta kiến nghị ngươi đi tìm một chút chú ý. Nói không chắc có thể đụng với một ít kỳ nhân, cái kia còn có một tia hy vọng, ta sẽ tiếp tục theo vào điều tra, nếu như đến tiếp sau có gì cần, ta sẽ trở lại tìm đồng tiên sinh nói chuyện. Phó Phong đứng dậy nói ra, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Tiểu tử thúi, tốt nhất không sẽ rơi xuống trong tay ta. Bằng không ta nhất định muốn ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ đến ngày đó tình huống buổi tối, đồng nhạc minh trong mắt lóe lên một vệt lệ mang, nắm tay chặt chẽ nắm lên, nắm ga giường đều nhăn thành một mảnh. Rơi khỏi bệnh viện. Phó Phong không có đi chỗ khác, mà là trực tiếp tìm tới đêm đó nhà kia khách sạn năm sao. Sau đó tại phục vụ viên cùng đi, mở ra vụ án phát sinh đêm đó cái gian phòng kia phòng trọ. Người phục vụ sau khi rời đi, Phó Phong khép cửa phòng lại. Một người ở trong phòng trung quanh đi vòng vo. Tuy rằng phòng trọ bị người quét dọn qua, nhưng là có chút vết tích vẫn là lưu lại. Cảnh sát bình thường không nhìn thấy, không có nghĩa hắn cũng không phát hiện được. Theo trong phòng các loại chi tiết nhỏ quan sát càng ngày càng cẩn thận. Phó Phong trong đầu cũng dần dần nổi lên một ít hình ảnh đúng là hắn thông qua những chi tiết này tổ hợp thêm vào đồng nhạc mình miêu tả ở trong ý thức mô phỏng động thái hình ảnh một màn kia kinh diễm cực điểm ánh kiếm trong nháy mắt ngăn lại đến ba viên đạn đồng thời cũng đem các loại đạn trẻ thành sau cánh phương hướng vừa loạn bắn vào gian phòng các góc cao thủ tuyệt đối cao thủ tiến vào bí mật án tổ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng với như vậy cao thủ lợi hại ngồi ở trên ghế salon phó phong vốn là ở trong đầu mô phỏng đêm đó phát sinh tình huống một cái bôi ánh kiếm lóe qua bộ não thời điểm. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong miệng liền tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Năm nay đã 42 tuổi phó phong, đã tiến vào bí mật án tổ 20 năm, trên tay chạm qua cổ quái kỳ lạ vụ án vô số, tự nhiên cũng kiến thức vô số cao thủ, thế nhưng như vụ án này như thế lợi hại người, vẫn là lần đầu tiên tỉnh cờ gặp. Cái kia sáng lạ lóa mắt ánh kiếm, chỉ là nghĩ muốn cũng đã khiến hắn kích động cả người một trận run rẩy, tu luyện tới hôm nay tình trạng này, hắn biết do phía sau con đường tu luyện có cỡ nào khó đi mấy năm qua tu vi của hắn sớm đã là trì trệ không tiến, căn bản không có gì quá lớn tiến bộ. nghĩ tới người trẻ tuổi kia, phó phong lập tức mở ra đặt ở trên khay trà máy vi tính sách tay, sau đó cẩn thận nhìn lên cùng ngày lục tượng. những kia chúng nhân viên cảnh sát không đơn thuần là cầm cửa lớn màn hình giám sát, mà là đem cùng ngày toàn bộ khách sạn hết thảy máy thu hình đập xuống lục tượng đều cầm tới, tuy rằng số lượng to lớn, thế nhưng phó phong nhìn cực kỳ nhanh, sổ ghi chép trên màn ảnh, đồng thời mở ra chín cái hình ảnh. Hết thể hình ảnh đều đang tiến hành 8 lần ra tốc phát ra, con mắt của hắn không ngừng trên dưới phải trái hơi chuyển động, cẩn thận nhìn từng cái trong hình tình huống. Đúng cả đời nhẹ văng lên. Hơn nửa giờ sau, hắn dừng lại trong đó một cái quản chế ló đầu hình ảnh, mặt trên biểu hiện đang có hai cô bé tiến vào hắn chỗ ở gian phòng. Bởi góc độ vấn đề, hai cô bé mặt cũng không phải đập rất rõ ràng. Bất quá này nhưng không làm khó được phó phong, hắn lấy ra trong hình mỗi cái bất đồng góc độ, thêm vào đại sảnh lối vào thanh niên trẻ tuổi kia xin x Sau đó đem các loại hình ảnh mã hóa đi sau đã đến một cái hồng thư, sắt theo đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. A Nam, ta vừa nãy cho ngươi gửi tới một chút bức ảnh, quản chế trong video nhìn không rõ lắm sở, ta lấy ra không giống góc độ hình ảnh, ngươi tại trong hệ thống so với một cái, nhìn xem có thể hay không tìm ra ba người này. Cúc điện thoại, Phó Phong tiếp tục xem lên video, nhìn xem có thể hay không có những phát hiện khác. Bất quá xem xong rồi hết thể hình ảnh theo dõi, hắn đều không có phát hiện cái gì càng có giá trị manh mối. Trừ thanh niên trẻ tuổi kia lại đi hành lang trong nháy mắt đánh bại Bảo Tiêu sông tiến gian phòng hình ảnh, cái khác video đối với hắn mà nói đều không có gì lớn dùng. Liên ở hắn phát xong bưu kiện đi qua đại khái khoảng một tiếng, điện thoại di động kêu lên đồng thời, hồng thư cũng phát gia đình một tiếng, nhắc nhở nhận được một phong bưu kiện mới. "A Nam, ta thấy bưu kiện rồi." Thiếp lên điện thoại, Phó Phong mở ra bưu kiện nội dung. "Phong ca, hai nữ nhân đều tìm tới, bất quá nam tử kia tin tức không có phát hiện, hệ thống bên trong tìm không đến bất kỳ tương tự ghi chép." Hắn không phải từ bên ngoài nhập cảnh nhân viên, chính là khẳng định dịch dung hóa trang rồi. Điện thoại âm thanh nói rất khẳng định nói: "Tốt, ta biết rồi, làm phiền ngươi." Cúp điện thoại, Phó Phong cẩn thận nhìn lên hai nữ tư liệu, trong thơ biểu hiện rõ ràng bức ảnh chính là Trầm Tuyết cùng Diêu Tiêm Tiêm hai nữ bộ dáng. Chỉ là một cái tiếng đồng hồ không tới công phu, bên kia liền thông qua vài tờ không rõ ràng video screenshot, tìm tới hai nữ thân phận thực sự, bởi vậy có thể thấy được, cái này bí mật tán tổ năng lượng sau lưng cũng là không có thể khinh thường. Diêu Tiêm Tiêm, trong đó một cái nữ nhân lại là Đại Minh Tinh. Phó Phong chân mày cau lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã lại mở ra quản chế hình ảnh, bắt đầu cẩn thận nhìn lên gian phòng này cửa vào phụ cận quản chế. Trong hình biểu hiện, Lam Đồng Nhạc Minh tiến vào gian phòng này thời điểm, không tới 2 phút, cái kia Trầm Tuyết cũng đã rời khỏi phòng, xa hơn sau một chút thời gian, chính là thanh niên trẻ tuổi kia xông vào phòng, sau đó không lâu trong lòng ngực ôm Diêu Tiêm Tiêm rời khỏi. Nguyên lai like ngươi là vì nàng mà đến, đến như vậy một cái lời nói phạm vi là có thể co lại nhỏ rất nhiều rồi gõ nhẹ một cái bàn phím quản chế hình ảnh lập tức ổn định ở nam tử thần bí ôm diêu tiêm tiêm rời tiểu điếm một màn kia nhìn trước mắt hình ảnh phó phong trong mắt lóe ra một đạo hoang ánh ánh sáng lập tức tra một chút diêu tiêm tiêm ở nơi nào bấm một cú điện thoại phó phong lập tức nói ra tốt xin chờ một chút đang tiến hành kiểm tra tư liệu tuần tra xong xuôi diêu tiêm tiêm ngủ lại tại hưng tấn khách sạn hiện nay tại kinh đô quay chụp một bộ phim sáng sớm hôm nay đoàn kịch cũng đang quay chụp ở trong Địa chỉ sau đó hội phát tới điện thoại di động Bên kia chỉ tốn một phút Cũng đã tra được diêu tiêm tiêm vị trí Sau đó đem vị trí cụ thể phát đi qua Xem điện thoại di động lên Biểu hiện đường phố vị trí Phó phong hơi sững sở Sau đó liền nghĩ tới Sáng sớm hôm nay xác thực đi ngang qua một người sóng chiều động đường phố Hai bên phòng ở lên đều đứng đầy người Hắn còn cứu hai cái té lầu thanh niên Nguyên lai like chính là bọn họ tại quay phim Chẳng trách tụ tập nhiều người như vậy Ở bên kia vây xem Rõ ràng gật gật đầu Phó Phong thu hồi máy vi tính để bàn, desktop, sau đó ra gian phòng, mấy phút sau đó hắn liền chạy em đút rời khỏi mới vừa khách sạn. Về tới vừa nãy quay chụp điện ảnh cái kia con đường, lúc này sớm đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại một ít đoàn kịch công nhân viên tại thu thập đạo cụ, những người còn lại cũng đã nên rời đi trước rồi. Xin chào, ta là cảnh sát, ta muốn hỏi một chút sáng sớm ở nơi này quay chụp đoàn kịch, hiện tại đi nơi nào? Ngăn cản một cái dọn đồ công nhân viên, Phó Phong hỏi bọn hắn trước về khách sạn đi rồi, buổi trưa muốn ở bên kia ăn cơm, buổi chiều còn muốn đi chỗ khác quay trụ. Công nhân viên kỳ quái trả lời, hắn không nghĩ ra cảnh sát người làm sao sẽ tìm tới Đoàn Kịch, chẳng lẽ đập cái điện ảnh còn dính đến chuyện phạm pháp? Được, cảm tạ. Phó Phong xoay người về tới trên xe, lập tức lái xe hướng về Hữu Tần khách sạn đi rồi. Lúc này Hữu Tần bên trong tiểu điểm Đoàn Kịch người chính ở một cái trong đại sảnh đang ăn cơm, thỉnh thoảng thảo luận sáng sớm quay trụ nhiệm vụ, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Dìu tiểu thư. Bên ngoài có cảnh sát đến rồi, hắn nói có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Thời điểm này, một cái công nhân viên từ đại sảnh bên ngoài tiểu chạy vào, tại Diêu Tiêm Tiêm bên thai nhỏ giọng nói, cảnh sát, tại sao có thể có cảnh sát tìm đến? Ngồi ở Diêu Tiêm Tiêm bên người người đại diện Hồng Tỷ, lập tức kỳ quái hỏi, cái này ta cũng không biết, người cảnh sát kia chỉ nói là có một số việc muốn hỏi Diêu tiểu thư, cũng không nói gì là chuyện gì. Công việc kia nhân viên cũng là đầu góc mơ hồ, bọn hắn cái đoàn đội này đều chỉ là Diêu Tiêm Tiêm một người phục vụ. Căn bạn không nghe nói có chuyện gì sẽ dính dáng đến cảnh sát. Làm sao vậy? Lâm Mục nhấp một hớp sút, cũng là gương mặt kỳ quái vẻ mặt. Không có chuyện gì, ta cùng Hồng Tỷ đi xem xem tình huống thế nào. Diêu Tiêm Tiêm quay đầu đối với Lâm Mục cười cười, sau đó cùng Hồng Tỷ đi ra đại sảnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, BMV Don Nam. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176 em Đông Nam. Bên cạnh bên trong phòng tiếp khách, Phó Phong Chính chắp tay đứng ở trong suốt cửa sổ sát đất trước, nhìn khách sạn phía dưới ngựa xe như nước, Diêu Tiêm Tiêm lúc tiến vào, hắn cũng đồng thời quay đầu lại đến. "Xin chào, Diêu tiểu thư, ta là cảnh sát người, ngươi có thể gọi ta là Phó cảnh quan." Phó Phong khẽ mỉm cười, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cũng bị Diêu Tiêm Tiêm dung mạo rung động một cái, chẳng trách sáng sớm quay phim thời điểm, hội có nhiều như vậy thanh niên chặn ở trên đường cái rồi. "Xin chào, Phó cảnh quan." Xuất phát từ cẩn thận để đạt được mục đích, chúng ta cần nhìn một chút của người giấy chứng nhận. Diêu Tiêm Tiêm còn chưa nói, Hồng Tỷ đã mỉm cười tiến lên lên tiếp. Đây là nàng thân là người đại diện chức trách. Không sao, ta có thể lý giải. Phó Phong gật đầu cười, móc ra cái kia lam màu đen tiểu buồn buồn đưa tới. Phó Cảnh Quan căn cứ chính xác kiện có chút đặc biệt à? Thật giống cùng bình thường giấy chứng nhận có chút không giống nhau lắm đây. Hồng Tỷ nhận lấy giấy chứng nhận, nhìn một phen sau cười nói. Đích thật là không giống, ta ở một cái so sánh đặc thù bộ ngành. Bình thường phá án tương đối ít, thế nhưng đến chúng ta ngành vụ án, cũng đều như nhau cảnh sát không giải quyết được vụ án. Phó Phong nợ nụ cười, thế nhưng trong giọng nói lộ ra ý vị, lại làm cho Hồng Tỷ như mày. Không biết Phó cảnh quan tới nơi này là muốn làm vụ án gì? Hồng Tỷ lôi kéo Diêu tiêm tiêm ngồi xuống, nhìn Phó Phong hỏi. Đầu tiên, ta muốn hỏi Diêu tiểu thư một vấn đề, khuyên ngày hôm trước phải hay không cùng một nữ tính bạn bè đi rồi một cái quán rượu cấp 5 sao? Phó Phong cũng ngồi xuống, nhìn Diêu tiêm tiêm hỏi. Xin lỗi. Phó cảnh quan, này dính đến riêu tiểu thư cá nhân, chúng ta có thể không trả lời. Hồng tỷ không cần suy nghĩ nói. Ta nghĩ các ngươi khả năng còn chưa hiểu, đây không phải phóng viên giải trí tại phỏng vấn, mà là cảnh sát hỏi ý, chúng ta có quyền biết bất kỳ chuyện gì chân tướng, bao quát các ngươi cá nhân. Phó phong lễ phép mỉm cười nói, âm thanh lại lộ ra một hơi khí lạnh. Diêu tiêm tiêm lôi một cái còn muốn nói cái gì hồng tỷ, hướng về phía phó phong cười nói, không việc gì đâu, này cũng không là chuyện ghê gấm gì. Ta đích xác là cùng một vị bạn nữ giới đi rồi khách sạn, có vấn đề gì sao? Đương nhiên, ta muốn hỏi một chút Diêu tiểu thư, sau đó ngươi là làm sao rời đi cái rượu kia điếm? Phó Phong tiếp tục hỏi. Nghe được cái vấn đề này, Diêu tiêm tiêm thần không biến sắc, thế nhưng nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, nàng biết này cảnh sát tới mục đích, nhất định là cùng chuyện đêm hôm đó có quan hệ, xem ra còn chỉ liên tới đến lâm mục. Xin lỗi, Phó Cảnh quan, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, ngày đó gặp được đã lâu không gặp bạn họ cũ ta có chút uống nhiều quá, sau đó cũng không biết làm sao sẽ trở lại rồi. diêu Tiêm Tiêm lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, ánh mắt hết sức trong suốt, nhìn lên căn bản không giống là đang nói láo bộ dáng. Một bên Hồng Tỷ cũng là sắc mặt như thường, bởi vì nàng biết buổi tối ngày hôm ấy là Lâm Mục đem diêu Tiêm Tiêm mang về, này cảnh sát nếu hỏi như vậy, sự tình nhất định là có những gì kỳ lạ địa phương. nàng chỉ là bất động thanh sắc ở một bên lặng lặng nghe. cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng, bởi vì ngay lúc đó diêu tiểu thư nhìn lên, đích thật là mất đi ý thức. Phó Phong mở ra máy vi tính sách tay, phát hình một đoạn video. Trong video hình ảnh chính là một cái nam tử trẻ tuổi ôm diêu tiêm tiêm rời tiểu điểm lục tượng, ấn xuống một cái tạm dừng. Hình ảnh nhất thời như ngừng lại thanh niên trẻ tuổi kia gò má lên. Người đàn ông này, diêu tiểu thư biết không? Chỉ vào trong hình nam tử trẻ tuổi, Phó Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào diêu tiêm tiêm, cẩn thận quan sát trên mặt nàng mỗi một kia biểu lộ biến hóa. Không quen biết. Diêu tiêm tiêm không lưng nhìn một chút màn hình, sau đó quyết đoán lắc đầu. Không quen biết. Vậy hắn vì sao sẽ xuất hiện tại khách sạn trong phòng, còn mạnh hơn đi mang đi Diêu tiểu thư? Phó Phong đuôi lông mày hơi nhíu, kỳ quái hỏi: Mạnh mẽ mang đi? Ta không hiểu Phó cảnh quan ý tứ. Diêu Tiêm tiêm vẻ mặt nghi hoặc. Diêu tiểu thư mời xem cái này đoạn màn hình giám sát. Phó Phong lại tiếp tục phát hình một. Khác đoạn video, bên trong hình ảnh là tên nam tử kia sông qua hành lang, theo sát liền đánh bay một tên bảo tiêu hình ảnh, sau đó người cũng tiến vào vụ án phát sinh địa điểm cái gian phòng kia trong phòng khách. Những này ta cũng không biết, lúc đó ta đã hôn mê bất tỉnh, không biết hắn tại sao phải làm như vậy, cũng không biết hắn tại sao phải mang theo ta rời đi. Diêu tiêm tiêm vừa liếc nhìn quản chế hình ảnh, sau đó vẫn lắc đầu một cái nói. Kỳ thực nàng từ xem đến người đàn ông kia lần đầu tiên thời điểm, liền biết đó là Lâm Mục, tuy rằng mặt cùng Lâm Mục không hề giống, thế nhưng Lâm Mục vóc người nàng là tuyệt đối sẽ không nhận sai, hơn nữa ngày đó cũng đích thật là Lâm Mục đem nàng cứu trở về. Vậy thì thật là chuyện ly kỳ cổ quái rồi. Một người không quen biết rõ ràng chạy tới đó mang đi rêu tiểu thư, không biết diêu tiểu thư có không có chịu đến tổn thương gì. Phó Phong khép lại máy vi tính sách tay. Ta không có chịu đến tổn thương gì, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm cũng đã kiểm tra qua. diêu tiêm tiêm vẫn lắc đầu. Đêm đó ở đằng kia giữa trong khách phòng, còn có một người đàn ông khác, chính là ngoài cửa những người hộ vệ kia lão bản. Sau đêm đó, hắn cũng đã mất đi một người đàn ông cơ bản công năng. Phó Phong thản nhiên nói, căn cứ người kia khẩu cung. Đêm đó có một người tuổi còn trẻ tên Lưu Manh tập kích hắn, căn cứ kiểm tra, hắn là bị người đốt lên thận kinh lạc, chữa trị khả năng đã không lớn. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, trong trí nhớ của ta, cũng chỉ có cùng bằng hưu đi vào trùng sau uống một chút rượu, về sau ký ức chính là ta lúc tỉnh lại, lúc đó người đã tại hưu thần khách sạn trong phòng của mình rồi. Rượu tiêm tiêm trả lời, biểu lộ không nhìn ra chút nào dị thường. Chúng ta thông qua màn hình giám sát phát hiện, lúc đó cùng ngươi đi vào chung cái vị kia bạn nữ giới. Tại vì ông chủ kia đến thời điểm cũng đã một người rời đi trước, Diêu tiểu thư biết nàng đi nơi nào sao? Phó Phong lại đưa ra một vấn đề. Xin lỗi, ta cùng Trầm tuyết chỉ là nhiều năm không gặp bạn học cũ, bình thường cũng không hề thường liên hệ, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Cái này Diêu tiêm tiêm là thật không biết, ngược lại không phải cố ý giả bộ. Không sao, chúng ta sẽ tìm được của nàng. Phó Phong khẽ mỉm cười, mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, phòng tiếp khách cửa bị người mở ra, sau đó một cái nam nhân trẻ tuổi đi vào chính là tại một bên khác đại sảnh ăn cơm lâm mục, bởi vì lo lắng diêu tiêm tiêm, cho nên hắn cũng tới xem một chút tình huống thế nào. nhìn thấy lâm mục lần đầu tiên, phó phong ánh mắt liền hấp lại, nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm, khiến hắn lần đầu tiên liền đem lâm mục thân hình cùng quản chế trong video nam tử so sánh một phen, phát hiện dĩ nhiên hết sức ăn khớp. bén nhạy giác quan thứ sau khiến hắn ngay lập tức sẽ đem lâm mục liệt vào trọng yếu kẻ tình nghi, bất quá cẩn thận cảm ứng một phen lâm mục khí tức trên người, rồi lại phát hiện lâm mục tựa hồ không hề giống là một cái lợi hại võ giả. Nhìn lên ngược lại như là người bình thường. Tiêm tiêm, chuyện gì xảy ra? Chúng ta quay phim làm sao liền cảnh sát đều đã tìm tới cửa, không phải là có những gì thủ tục không làm thỏa đáng chứ? Hay là bởi vì sáng sớm hôm nay gây trở ngại giao thông? Lâm Mục ngồi xuống diêu tiêm tiêm bên người, cười liếc mắt nhìn ba người. Không có việc lớn gì, phó cảnh quan chỉ là tới hỏi hỏi khuya ngày hôm trước ta làm cái gì đi, phối hợp một chút điều tra là được rồi. Diêu tiêm tiêm cười nhìn Lâm Mục một mắt. Đúng vậy. Buổi tối ngày hôm ấy ngươi đi làm cái gì? Làm sao trễ như vậy cũng chưa trở lại, ta còn muốn tìm ngươi luyện tập một cái kịch bản đây, kết quả đợi ngươi nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trước ngủ. Lâm mục tâm niệm nhanh như tia chớp nhất chuyển, ngay lập tức sẽ đem biết rồi này cảnh sát tới mục đích, nhất thời làm độ nghi ngờ hỏi. Không làm cái gì, chính là cùng bằng hưu đi uống một chút rượu, sau đó không biết tại sao, có một cái nam tử xa lạ đem ta đưa trở về, ta tỉnh lại liền đã là ngày hôm sau sự tỉnh rồi. Diêu tiêm tiêm hời hợt khái quát một phen chuyện đã xảy ra. Phó Phong nhìn hai người nói chuyện, cảm giác giống như là tại hát đôi, bất quá hắn cũng không có nói chen vào ý tứ, cứ như vậy lặng lặng nhìn hai người. Vậy thì thật là quá nguy hiểm, về sau cũng không nên một người chạy loạn khắp nơi, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Lâm Mục lo lắng nói. Không biết vị này chính là. Nhìn thấy hai người tựa hồ không hết không dứt bộ dáng, Phó Phong rốt cuộc không nhịn được xen mồm hỏi. Nha, đã quên cùng Phó cảnh quan giới thiệu. Đây là bản bộ phim Nam số 1, Lâm Mục. Diêu tiêm tiêm khẽ mỉm cười nói. Xin chào, Phó Cảnh quan. Lâm Mục gật đầu báo cho biết một cái. Lâm tiên sinh, ta muốn xin hỏi một chút, khuya ngày hôm trước ngươi ở đâu? Phó Phong con mắt hiếp lại, nhìn Lâm Mục hỏi. Ta xuất đi dạo phố rồi, lần đầu tiên tới Kinh Đô, không cố gắng dạo chơi lời nói. Đợi quay xong Kinh Đô phần diễn, chúng ta liền lại muốn hội Đông Hải đi rồi, vậy nhiều đáng tiếc à? Lâm Mục cười nói. Không biết Lâm tiên sinh đi đi dạo nơi nào? bên tiêu ta cũng không phải rất quen thuộc, bất quá ta thấy được một cái rất cao cao úc, giống như là một cái tên là đảng long tập đoàn thành lập cao ốc. cao mày nhớ lại một chút, lâm mục sau đó nói ra, cảm tạ lâm tiên sinh phối hợp, đến tiếp sau có cần, ta sẽ lại với các ngươi liên hệ. phó phong đứng lên, cùng lâm mục ba người thay phiên nắm tay lại, sau đó thu hồi máy vi tính sách tay trên bàn rời khỏi. hồng tỷ, ngươi lại đi chậm một chút đi, buổi chiều còn có bề bộ đây, ngươi cũng không thể nói bụng. diêu tiêm tiêm đối với hồng tỷ khẽ mỉm cười nói vậy thì tốt, ta lại đi chậm một chút, mới vừa rồi còn thật không ăn no đây. Hồng tỷ cười nói, các ngươi chờ chút cũng lại đây ăn thêm một chút à, quay phim khổ cực như vậy, cũng không thể bạc đãi cái bụng. Nói xong nàng chỉ có một người nên rời đi trước rồi, tuy rằng nàng là diêu tiêm tiêm người đại diện, thế nhưng không hề giống cái khác người đại diện như thế đối nghệ nhân quản nghiêm khắc như vậy, bởi vì nàng biết diêu tiêm tiêm bối cảnh thật không đơn giản. Nếu diêu tiêm tiêm mở miệng nói như vậy, khẳng định như vậy là có lời gì muốn nói riêng, nàng như vậy khéo léo người đại diện. Làm sao có khả năng liền điểm ấy ánh mắt đều không có, cho nên lập tức thức thời rời đi. Đợi được hai người đều rời khỏi sau đó Lâm Mục trên mặt lúc này mới tránh qua vẻ kinh ngạc, mới vừa mới tới cái này phó cảnh quan, chính là sáng sớm lái bi em nuốt người đàn ông kia. Cái gì? Diêu tiêm tiêm nhất thời không trả phục hồi tinh thần lại. Sáng sớm quay phim thời điểm, có hai người té lầu rồi, cái này phó cảnh quan chính là tiếp được bọn hắn cái kêu bi em đút nam. Lâm Mục hơi hiếp cả mắt, lại nói một lần. chương 177. Kiên quyết trả rõ. chương 177, kiên quyết trả rõ. Kỳ quái, hắn làm sao sẽ tìm tới ta? Diêu tiêm tiêm có chút kỳ quái, nàng không nghĩ ra tại sao có thể có cảnh sát tới cửa. Hàn là buổi tối ngày hôm ấy người đàn ông kia, đoán chừng là hắn báo cảnh sát. Lâm mục khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Hắn lại còn có mặt báo động. Diêu tiêm tiêm nhất thời một mạch, trên đời vẫn còn có không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Hắn trở lại khẳng định phát hiện cũng lại không làm được nam nhân, trong lòng ghi hận trong lòng cho nên báo cảnh sát đi. Cười ha ha, lâm mục xoa xoa diêu tiêm tiêm đầu. Bất quá nói đi nói lại, ngươi đến cùng đã làm gì hắn? Diêu tiêm tiêm che miệng cười cười, nhìn chăm chăm lâm mục hỏi. Cũng không như thế nào, chính là đem thận cùng thân thể liên tiếp ba cái trọng yếu mạch lạc cho hoàn toàn phá hủy, cho dù hắn thay thận cũng là vô dụng, đời này chỉ có thể làm cái nhẫn đản. Lâm mục ra giấu một phen, dướn lấy diêu tiêm tiêm một trận cười to. Hắn đáng đợi, cái này kêu là có tội thì phải chịu. Cười sau khi xong. Diêu tiêm tiêm lại thở phì phò nói, bất quá sau đó nàng có lộ ra một vẻ lo âu, thế nhưng cái kia phó cảnh quan làm sao bây giờ? Xuất hiện tại chuyện điều tra trọc tới cục cảnh sát cao nhân, chỉ sợ không phải tốt như vậy ứng phó. Không có chuyện gì, cho dù hắn tra được trên người ta, cũng không thể làm gì ta, để hắn đi thôi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lôi kéo Diêu tiêm tiêm đi ăn cơm rồi. Tuy rằng chuyện này trong lúc vô tình đã tham dự cảnh sát cao thủ, thế nhưng hắn lại không chút nào sợ, có bảo Long đoàn ở phía sau tòa chấn. Đừng nói hắn chỉ là phế bỏ người khác mấy cái mạch lạc, coi như là thật sự giết mấy người, cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ cần hắn không phải lạm sát kẻ vô tội, bảo Long đoàn tự nhiên sẽ đứng ở bên phía hắn, hướng chi lấy hắn địa vị bây giờ, tọa chấn Đông Hải phân bộ đệ nhất cao thủ, Long nhãn đội trưởng, lại há là người khác có thể dễ dàng dung chuyển. Ngồi về trong xe phó phong, tay phải đến bây giờ còn là một trận hơi hơi run dậy, tuy rằng mới vừa rồi cùng Lâm Mục nói rồi mấy câu nói, không làm sao phát giác lai lịch của người này thế nhưng nắm tay trong nháy mắt đó, toàn thân hắn lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên. Nhất cổ cảm giác hết sức nguy hiểm chuyển tới, mặc dù không có chút nào chứng cứ, cũng không thể nói lâm mục chính là cái kia trong video Nam tử xa lạ, thế nhưng phó phong trong lòng lại có một loại cảm giác, lâm mục 89 phần 10 cùng chuyện này nắm không được căn hệ. Đây là nhiều năm hình sự trinh sát trô dưỡng thành nhạy cảm trực giác, tại về sau pha án trong quá trình, hắn nhiều lần chứng minh rồi chính mình trực giác đáng sợ. Người đến cùng là từ đâu nhô ra? Trẻ tuổi như vậy cao thủ. Thực lực cũng đã như vậy sâu không lường được, xem ra trở về được thật tốt đảo một đảo lá bài tẩy của người rồi. Trong mắt tinh quang lóe lên, phó phong nổ máy xe, sau đó rời khỏi Hữu Tần khách sạn. Kinh đô một cái nội thành đồn công an, nơi này chỉ là một cái cỡ nhỏ cục cảnh sát phân bộ, quản lý phạm vi bất quá chỉ có phạm vi 5km tả hữu. bên trong nguyên bản dừng xe đều là phổ thông quốc sản xe con, hôm nay lại đến rồi một chiếc BMW SUV. Người đến mở cửa xe đi xuống, chính là trước kia rời đi phó phong. Phong ca trở về rồi. Một người mặc cảnh phục thanh niên vừa vặn từ cửa vào đi ra, gặp được trước mặt tới phó phong, nhất thời cười hỏi thăm một chút. Từng, A Nam, muốn đi ra ngoài. Phó phong cũng là khẽ mỉm cười. Đúng vậy A, đi mua mấy bình nước, phong ca nếu không. Cho người cũng mang một bình. A Nam chỉ chỉ đồn công an đối diện tiện lợi siêu thị nói ra. Ta liền không dùng rồi, chờ chút pha chén trà là được, lúc trở lại trực tiếp đến phòng họp, chúng ta phải họp. Phó phong lắc lắc đầu, sau đó đi vào đồn công an cái này nhìn lên không hề bắt mắt chút nào đồn công an, lại là bọn hắn nhánh này bộ công an tối sức mạnh thần bí, bí mật án tổ tại kinh đô nơi làm việc, bên trong hết thể cảnh sát đều là thân thủ siêu nhân luyện gia tử, lại tăng thêm tài năng suất chúng hình sự trinh sát kỹ năng, có thể nói là phạm tội khắc tinh cũng không quá đáng. từ xưa tới nay, nho lấy văn luật pháp, hiệp lấy võ phạm cấm, người tập võ nguyên lai liền thân thủ cao cường, đi tới trái pháp luật phạm tội con đường luyện gia tử càng là đến không xuể, do với thực lực của bọn họ mạnh mẽ, so với người bình thường phạm tội. Bọn hắn đối với xã hội có uy hiếp càng lớn hơn. Bảo Long đoàn là quốc an nơi cao nhất bí mật cơ cấu, chủ phải chịu trách nhiệm đối ngoại, cũng chính là châm đối những quốc gia khác cùng địa khu cao thủ, cùng với một ít thế lực cường đại quản chế. Bí mật án tổ là công an bộ cao nhất bí mật bí tịch, chủ phải chịu trách nhiệm đối nội, phòng ngừa quốc nội một số cao thủ làm sàng làm bậy, tùy ý nhiễu loạn trật tự xã hội. Này hai đại tổ chức một trong một ngoài, là hoa hạ yên ổn phồn vinh làm ra không thể không kể công công hiến, bởi vì bọn họ thân phận bí ẩn tính. Người bình thường căn bản không biết sự tồn tại của bọn họ. Được, mọi người đều đã đến, đi tới vừa thấy đoạn video. Bên trong phòng họp, Phó Phong nâng gốc điếm cầm về video hơi chút biên tập một cái, sau đó thông qua hình chiếu thả một bên, bên trong phòng họp 20 mấy người nhìn không chấp mắt nhìn một lần video, bởi Phó Phong vừa nãy hơi chút biên tập một cái, An khóc đã làm rõ rồi, cho nên những người này làm dễ dàng sẽ hiểu sự tình đại khái trải qua. Báo án người này gọi là cái gì nhỉ? một cái cảnh sát trẻ tuổi kéo qua trên bàn tư liệu kẹp liếc mắt nhìn đồng nhạc minh vốn là đồ cặn bã hắn muốn để người ta dụ dỗ đến khách sạn thỏa mãn của mình sàm muốn lại không nghĩ rằng đụng phải cao thủ như vậy có tội thì phải chịu lại còn có mặt báo lại án ta đương nhiên biết hắn bản thân liền làm mưu đồ gây rối thế nhưng hắn phạm tội sự thực cũng không hề tạo thành hơn nữa hiện tại cũng là người bị hại quan trọng nhất là trong video xuất hiện này cao thủ đồng nhạc minh cùng hắn không sánh bằng là cái rác rưởi mà thôi phó phong nhẹ nhàng cười cười Hắn đương nhiên biết đồng nhạc minh người như thế không đáng giá đồng tình, chỉ chỉ trên tấm hình rừng hình nam tử trẻ tuổi. Người này, thực lực phi thường đáng sợ, nếu như không thể nắm giữ tin tức về hắn, một khi thoát ly không chế, tương lai có thể sẽ tạo thành phi thường đáng sợ phá hoại. Người trẻ tuổi này tại sao không có tư liệu? Những người còn lại truyền đọc một fan trên bàn tư liệu kẹp, phát hiện chỉ có hai nữ nhân tư liệu, đồng nhạc minh tư liệu liền không cần tra xét, là một cái nổi danh tập đoàn lão bản, hắn cũng sớm đã là rộng rãi làm người biết rồi người trẻ tuổi này, a nam trước đó đã đã điều tra rồi, tướng mạo của hắn tại hệ thống bên trong cha không đến bất kỳ tin tức, không phải ngoại cảnh người tới, chính là trải qua cải trang dịch dung, cho nên hiện tại việc cấp bách là xác nhận này cái thân phận của người trẻ tuổi. phó phong mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như không có bất kỳ tin tức gì lời nói, tại hoa hạ tìm một người không khác nào mò kim đáy biển, hiệu suất nhưng là phi thường thấp, có lẽ chúng ta còn không tra ra tin tức gì, người này cũng đã xuất cảnh cũng khó nói. một người cảnh sát khác cao mày nói ra. Ta biết chuyện này xác thực có khó khăn, bất quá ta đã có đại khái mục tiêu, 89 chín phần mười chính là cái này người. Phó Phong Thần Bí cười cười, nét miệng lên một vệt tự tin độ cong. Ồ, Phong Ca là như thế nào tìm tới người này? Mọi người nhất thời đều hứng thú. của ta chỗ đột phá là trong video nữ nhân này, nàng gọi Diêu Tiêm Tiêm, là một cái làm nổi danh đại minh tinh, cái này nam tử xa lạ hiển nhiên đến khách sạn chính là vì cứu hắn, cuối cùng còn đem nàng đuổi về dưới giường hư tận khách sạn, nếu như nói giữa bọn họ không liên quan ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phó phong ngón tay nhẹ nhàng gẩy mấy lần mặt bàn. Hôm nay ta đi điều tra cái này, Diêu Tiêm Tiêm thời điểm. Tuy rằng nàng lời nói cử chỉ không cái gì có thể địa phương, nhìn lên hết thể đều bình thường, thế nhưng này vừa vặn là tối không bình thường địa phương. Người bình thường ra việc này, nhưng sẽ không như thế chấn định. Đúng vậy, Diêu Tiêm Tiêm nơi đó là một cái tốt nhất chỗ đột phá, chỉ cần từ nàng nơi đó tìm hiểu nguồn gốc, khẳng định có thể tìm xuất cái này nam tử xa lạ manh mối. Mọi người nhất thời đều gật gật đầu. Liên ở ta hỏi không sai biệt lắm thời điểm, đang chuẩn bị phải đi, bên ngoài lại vào được một người trẻ tuổi, hắn cứ gọi lâm mục, là diêu tiêm tiêm hiện tại bộ phim này Nam số 1, vừa bắt đầu ta không nhìn ra người này có gì đặc biệt, thế nhưng lúc đi ta cùng hắn nắm tay lại. Nói tới chỗ này, phó phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, cao thủ. Trực giác của ta nói cho ta, này người trẻ tuổi là một không được cao thủ. Ta không phải là đối thủ của hắn, thực lực tuyệt đối là sâu không lường được cấp bậc. Ngón tay tại sổ ghi chép thao tác một phen Trên màn ảnh lập tức xuất hiện lâm mục chính diện rõ ràng bức ảnh. A Nam sau đó điều lấy những hình này, tại chính mình trong máy vi tính thật nhanh tra tuần, chỉ cần là hoa hạ hợp pháp công dân, bọn hắn có thể dễ dàng tra đến bất cứ người nào tư liệu, đây là bí mật án tổ mới có cấp bậc cao nhất cho quyền. Ở trong mắt bọn họ, tất cả mọi người hồ sơ đều là trong suốt, chỉ cần có ghi chép nhưng tra, như vậy liền nhất định có thể tra được đi ra. Chỉ trong chốc lát, lâm mục lý lịch đã bị đặt ở hình chiếu trên màn ảnh lớn. Còn là một học sinh Đông Hải Đại học hệ lịch sử. Đông Hải lâm ra người, đã từng từ trên lầu rơi xuống, trọng thương sau hiểm tử hóa sinh. Từng kiện từng kiện phát sinh ở lâm mục trên người sự tình, đều bị bí mật tán tổ tra xét đi ra, bao quát ở đâu một nhà bệnh viện trị liệu, lúc đó trị liệu y sinh là ai, nhưng tài liệu này dễ như ăn cháo liền xuất hiện tại trên màn ảnh. Ồ! Nơi này làm sao có một phong mã hóa hồ sơ? Vẫn là Đông Hải thị cục ký phong. Tại tra được tư liệu cuối cùng một cái đánh màu đỏ văn kiện cơ mật đâm số tư liệu đưa tới lực chú ý của tất cả mọi người để ta xem một chút phó phong lập tức đi tới a nam phía sau mở ra này phần văn kiện sau đó xuất hiện trao quyền tài khoản cùng mật mã phó phong thâu nhập tài khoản của chính mình mật mã quyền hạn nghiệm chứng thông qua trên màn ảnh bắn ra như thế nghiệm chứng chữ sau đó văn kiện bị mở ra đã từng bởi vì ổ đã bị đông hải thị cục bắt cục thành phố cục trưởng trầm trúc quang tự mình ra lệnh thế nhưng không tới một ngày đã bị thả ra Là vì đã nhận được đến từ kinh đô mệnh lệnh, đồng thời về sau không được lại có thêm châm đối với người này hành động. Xem xong rồi này phong mã hóa văn kiện, tất cả mọi người là một trận hai mặt nhìn nhau, cái này lâm mục tự hồ lai lịch thật không đơn giản bộ dáng. Phong ca, vậy phải làm sao bây giờ? A Nam mặt lộ vẻ khó khăn nhìn này phong văn kiện, đây chính là bộ công an ký phong văn kiện, không giả được, nếu văn kiện bên trong nói như vậy, cái này lâm mục nhất định là có lai lịch, vạn nhất lén lút hành động, đắc tội rồi người này nhưng liền không nói được rồi. Hơn nữa đối phương còn không phải người hiền lành, mà là một cái thực lực chắc tuyệt cao thủ. Cha! Này Phong Văn Kiện bên trong cũng không có nói rõ ràng thân phận của Lâm Mục cùng nội tình. Hắn cũng rất có thể là cấu kết cái gì nhân vật thực quyền, nếu như là có người cho hắn làm ô dù Như vậy bọn hắn cấu kết với nhau nguy hại chỉ biết càng lớn. Phó Phong ánh mắt lóe lên, ngưng thần suy tư một phen sau lập tức làm ra quyết định, muốn cha đến cùng. chương 178, kền kền. chương 178, kền kền. Bí mật án tổ hành động sấm rền do cuốn, nếu muốn tra, bọn hắn lập tức phân được rồi tiểu tổ, có người chuyên môn phụ trách theo dõi, có người phụ trách thu thập tình báo, kinh đô bên này triển khai điều tra đồng thời, đã có người thừa máy bay đi rồi Đông Hải. Lâm Mục tự nhiên là không biết những chuyện này, hắn như trước cùng rêu tiêm tiêm hai người đang cố gắng quay phim ở trong, Phó Phong đã tới một lần sau đó cũng không còn tới tìm bọn hắn. Bởi vì Phó Phong trong lòng rất rõ ràng, trực tiếp tìm Lâm Mục bọn hắn, nhất định là không chiếm được cái gì câu trả lời, muốn giải khai nghi hoặc cũng chỉ có dựa vào chính mình đi điều tra. Ở bên này thua chung gõ mỗi từng người hành động thời điểm, Quảng Đông nơi đó cũng đang chuẩn bị một việc lớn. Lần trước cùng Hồng Công sở cảnh sát liên hợp hành động, ở trên biển phá được đồng thời số lượng to lớn độc vật buôn lậu án, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 1.4 tỷ nguyên, chính là là năm nay đến thập phần hiếm thấy, mặt trên phi thường coi trọng lần này vụ án, còn phái người tự mình xuống chỉ huy hành động. Không nghĩ tới chính là cái này lần bắt lấy hành động, đối phương trước đây không lâu rõ ràng phái người cướp máy bay. Nỗ lực bức bách sở cảnh sát về còn hàng hóa của bọn họ cùng thành viên, cũng còn tốt cuối cùng không có đúc thành cái gì sai lầm lớn. Biết sau chuyện này, trải qua nhiều mặt thảo luận rốt cuộc có quyết nghị, đem đám này phần tử tội phạm toàn bộ chuyển đến kinh đô bắt giữ, không lại lưu tại địa phương trông coi chỗ, phòng ngừa đối phương lần nữa cho cùng rất dẫu, làm ra chuyện khác người gì. Trải qua một phen kín đáo an bài, lúc đó bị bắt hơn 10 tên độc vật lái buôn cùng cướp máy bay đồng bọn, đều bị bí mật áp đưa đến kinh đô chủng tù ngục giam. Ở nơi đó có thập phần nghiêm mật phòng hộ, cấp bậc so với địa phương tính trại tạm giam đến, đây chính là cao hơn. Thái Lan, Chị Hồng Giai, một tòa bề ngoài phổ thông, đồ vật bên trong lại hết sức sang trọng trong trang viên, rất nhiều nắm thương đại hán người da đen đang tại qua lại không ngừng tuần tra. Khốn nạn! Hàng của bọn ta của ta đâu này? Một cái sắc mặt âm trầm cực điểm đại hồ tử đột nhiên đập nát một một ly rượu, đối với trước người người giận dữ hét. Lão bản, xin lỗi, vưu đạt bọn hắn nhiệm vụ lần này cũng đã thất bại cướp máy bay thời điểm vừa vặn trên phi cơ có cao thủ tại, còn chưa tới nơi cần đến đã bị người không chế, đám kia hàng cũng không thể cầm trở về. Cái kia tiểu đệ thân thể sợ rụt lại, nôm nớp lo sợ hồi báo cho một fan. Những này đầu heo. Bọn họ là làm việc như thế nào? Nhiều như vậy chuyến bay, tại sao một mực bắt cóc một chiếc vừa vặn có cao thủ chuyến bay? Lẽ nào hoa hạ cao thủ đã nhiều đến đầy trời đều là sao? Bọn hắn cầm nhiều như vậy thương. Rõ ràng không đối phó được một cái cao thủ bình thường. Đại hồ tử quang quác quang quác lại là một trận gào thét đối đám rác rưởi này thủ hạ quả thực là hết sức thất vọng, hận không thể một thương nhảy bọn hắn. Quang thời gian trước bị hoa hạ cảnh sát đoạt lại cái đám kia hàng, không phải là chỉ có hắn một người ở bên trong, mà là tam giác vàng khu vực 13 nhà thế lực cộng đồng hàng hóa, bằng không chỉ bằng vào hắn một người, làm sao có khả năng một lần lấy ra hai tấn độc vật? Lần này sở dĩ sẽ đem độc vật vận chuyển đến hoa hạ, hay là bởi vì hắn kiệt lực du thuyết mọi người, nói hoa hạ bên kia thị trường lớn, chỉ cần có thể đưa đi vào nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền, bởi vì nguyên nhân này, những nhân tài này đồng ý do hắn đến toàn quyền phụ trách. Không nghĩ tới còn không vận đi vào, liền ở trên biển bị hai nơi sở cảnh sát liên hợp hành động cho chặn lại, không chỉ tổn thất lượng lớn hàng hóa, thậm chí ngay cả phái đi phụ trách lần hành động này tình anh bọn thủ hạ, đều không có một cái có thể trốn trở về, cái này bảo hắn làm sao có thể không xuất ruột. Xuất hiện tại tình huống bên kia thế nào? Bọn hắn còn ở đó hay không thì ra là giam giữ? Giống giận phát tiết một trận. Đại Hồ Tử rốt cuộc thoáng tính táo một ít. Khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại thông qua tất cả loại phương thức thu mua gián điệp, liền ở ngày hôm qua, rốt cuộc thu mua được một cái làm có trọng lượng người, bản thân hắn cũng là trong hệ thống cảnh vụ bộ thành viên. Theo như hắn nói, Vưu Đạt bọn hắn bị đồng thời chuyển đến kinh đô trùng tù ngục giam. Lão bản đặt câu hỏi rồi, tiểu lệ vội vã trả lời. Rời đi." Này nhưng phiền toái, kinh đô bên kia, nhưng bất đồng với Quảng Đông, hoa hạ ở nơi đó sức mạnh phi thường mạnh, chúng ta phải cứu xuất bọn hắn mà nói nhưng là khó càng thêm khó rồi, mấu chốt nhất là đám kia hàng, bị đặt ở đâu. Đại hồ tử cho mày, tiếp tục hỏi. Đám kia hàng cũng bị mang đến kinh đô, Quảng Đông bên kia đã không lại phụ trách vụ án này, hiện tại đã do kinh đô bên kia trực tiếp tiếp quản rồi. Xem ra bọn hắn thu mua người địa vị còn không thấp, thậm chí ngay cả những tin tức này đều có thể lấy được tay. Không được, xem ra phải nghĩ biện pháp, đám này hàng làm không quay đầu lại, chúng ta đều không sống yên lành được rồi, chỉ là những ông chủ kia lựa giận, chúng ta cũng đủ để bị xé nát. Người đi liên lạc một chút kèn kèn, chúng ta cần bọn hắn ra tay giúp đỡ một chút. Đại hồ tử sầm mặt lại cân nhắc một hồi, rốt cục vẫn là làm ra quyết định. "Lão bản, kèn kèn bọn hắn chào giá có thể không thấp a?" Tiểu Đệ liền vội vàng nói. "Thời điểm này còn quản giá bao nhiêu tiền, nếu không nhanh chóng hành động, những kia hàng cùng người chỉ sợ cũng vĩnh viễn không về được, hoa hạ cấm độc cường độ vô cùng lớn, vưu đặt bọn hắn ở nơi nào rất nguy hiểm, chúng ta lại không có cách nào thông qua ngoại giao sách lược dẫn độ bọn hắn, chỉ có thể tìm kèn, kèn bọn họ." Đại hồ tử cả giận hư một tiếng, nếu không phải là các người đám giác rưởi này, làm sao sẽ đi tới hôm nay một bước này? Còn không nhanh đi người liên lạc. Tiểu đệ nhanh chóng đáp một tiếng, sau đó tẹ ra còn chạy, rất sợ ở thêm một giây đồng hồ, lao bản liền sẽ không nhịn được một phát súng giết chết hắn. Sau ba tiếng, một chiếc loại nhỏ máy bay đã đến trang viên bầu trời, đã xoay quanh sau một lúc liền căn cứ phía dưới chỉ thị rơi xuống giản dị trên đường chạy, sau đó từ phía trên đi xuống hai cái ăn mặc mê thải phục Âu châu nam nhân nhìn lên đều tại ba chừng hơn 10 tuổi. Số lạ nạ. Thực sự là đã lâu không gặp, hôm nay nghĩ như thế nào ta đến rồi. Tại vài tên vũ trang độc vật lái buôn dẫn dắt đi, hai người đi vào trong phòng, gặp được mới vừa cái kia đại hồ tử, trong đó một cái nam nhân lập tức gương mặt nụ cười đi tới, cho đại hồ tử một cái gấu ôm. Xì ta gặp chút phiền phức, cần bạn cũ giúp một chuyện. Đại hồ tử số lạ nạ cười lớn vỗ vô người đàn ông kia vai, sau đó sắc mặt có chút bất đắc gì nói, hai người chào hỏi thời điểm. Một người đàn ông khác đã tự mình ngồi ở trên ghế sofa, theo tay cầm lên một cái hoa quả bắt đầu ăn. Người đàn ông này thoạt nhìn là cái con lai, hẳn là người châu Á loại cùng người Âu châu loại hôn huyết, bộ mặt đường viền so với người châu Á muốn sâu rất nhiều, thế nhưng con người màu đèn cũng lộ ra người châu Á đặc thù, bất quá vóc người so với người châu Á to con nhiều, trên người trang phục sặc sỡ bị bắp thịt chống đỡ căng phồng. Làm sao, số Lan à, ta nghe nói người ở nơi này lẫn vào là vui vẻ sung sướng, làm sao sẽ gặp phải phiền phức đâu này. Si xeo lôi kéo đại hồ từ ngồi xuống, cầm qua hai cái cái chén, phân biệt đổ một điểm vừa cả. Ai, đừng nói nữa, chính là lẫn vào quá tốt rồi, nhưng ông chủ kia đều tin lời của ta, kết quả lần này ngã xuống cái ngã nào, chúng ta có hai tấn hàng, giá trị mới ức, bị hoa hạ sở cảnh sát ở trên biển ngăn lại, còn có một phê huynh đệ bị nốt đi vào, ta cũng thật sự là không có cách nào, này không tìm huynh đệ qua đến giúp đỡ ma. Số la nạ thở dài, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, xem ra lần này phiền phức làm vướng tay chân a si sẽ uống một hớp rượu chân mày hơi nhíu lại nói đám tiêu hàng số lượng to lớn mang đi chính là một cái chuyện rất phiền phức còn lại là tại hoa hạ trên địa đầu làm không cẩn thận bọn hắn quân đội đều sẽ nhúng tay hành động lên làm không tiện cũng là bởi vì như vậy đây không phải tìm huynh đệ ngươi tới xem một chút nha chúng ta nhưng không đối phó được loại phiền phức này vẫn phải là các ngươi những này chuyên nghiệp cao thủ ra tay mới được số lã nạ nở nụ cười cầm rượu lên bình lại cho xỉ xèo đổ một điểm rượu Nhân hòa hàng đều ở đâu bên trong? Si sẹo khẽ miệng hơi vểnh lên, bọn hắn kền kền lính đánh thuê chính là dựa vào ăn chén cơm này mà sống. Chuyên môn cho những đại lão này bản giải quyết bọn hắn không cách nào giải quyết sự tình, đương nhiên thu phí cũng là cực kỳ ngẩng cao. Nguyên bản đều tại Quảng Đông cảnh nội, thế nhưng lần trước ta phái người đi cứu bọn họ, nhiệm vụ đã thất bại sau đưa tới Hoa Hạ cảnh sát cảnh giác, hiện tại đã bị bí mật chuyển đến kinh đô. Số là Nạ lập tức nói ra. Si nhất thời tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn đại hồ tử. Xem ra hắn cũng là không nỡ bỏ dùng tiền, nếu như tại Quảng Đông lời nói, mời bọn họ ra tay làm dễ dàng là có thể đem đồ vật làm đi ra, kết quả hắn nhất định phải chính mình phái người, hiện tại trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhân hòa hàng đều hãm sâu hơn. Kinh đô cũng không hay làm A. Người phải biết đây chính là hoa hạ thủ đô, lực lượng phòng vệ cũng không phải một cái tỉnh lớn có thể so sánh được, coi như là chúng ta muốn đi nơi đó, cũng phải liều lĩnh nguy hiểm to lớn, nói như vậy, hoa hạ, Hoa Kỳ, Liên bang Nga những này đại quốc trọng thành nhiệm vụ chúng ta đều là không tiếp. Si xéo bưng chén rượu, Ung Dung thong thả nói ra, quy củ của chúng ta, bạn cũ nguyên nên rất rõ ràng mới đúng. Ta đương nhiên rõ ràng, chỉ là tình huống lần này đặc thù, ta này không phải là không có biện pháp có thể tưởng tượng rồi, mới tìm được các ngươi ma. Số lá nạ cười có chút lúng túng, hắn cũng biết hai lần trước hành động quá qua loa, bây giờ là hơn 10 cái lao bản đều tìm ta muốn hàng, phía ta bên này cũng là áp lực rất lớn, thật sự là không thể kéo dài được nữa, tính xin huynh đệ giúp đỡ. Giá tiền dễ thương lượng. Chỉ cần có câu nói này là được, bởi vì nhân hòa hàng đều hám tại kinh đô, chỗ bằng vào chúng ta chào giá tự nhiên sẽ cao hơn một chút, đồ phi, ngươi nói chúng ta nên muốn bao nhiêu mới thích hợp. Xì xèo khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi hướng về phía ngồi ở một bên khác ghế salon cái kia hôn huyết nam nhân. Kinh đô quá thâm trầm, coi như là chúng ta đi vào cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, nhiệm vụ lần này phiêu lưu quá lớn, nếu như là lời của ta, tình nguyện lựa chọn không tiếp, bất quá nếu là bằng hữu của ngươi, vậy cũng không có biện pháp. Liền số này đi. Đô Phi cầm một cái quả táo, khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên dựng lên hai đầu ngón tay. Đi. Liền 20 triệu đô la Mỹ. Số lã nạ nhất thời một trận đau lòng, nhưng là vì về sau còn có thể tiếp tục tại nơi này tiếp tục sống. Hắn cũng không không đau lòng móc ra số tiền kia. Vẫn quy củ cũ, ta trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, lại thanh toán nửa kia số tiền còn lại. Ha ha, đương nhiên có thể, chúng ta nhưng là bạn cũ. Si sẽ sang sảng cười cười. Cầm chén rượu cùng Lana đụng một cái, sau đó ngửa đầu một hơi cạn sạch, chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Hàng cùng người chẳng mấy chốc sẽ trở về, Đồ Phi, chúng ta đi thôi. Loại nhỏ máy bay rất nhanh lại bay khỏi trang viên bầu trời, Đại Hồ Tử đứng ở bên cửa sổ, nhìn máy bay dần dần biến mất ở chân trời, sắc mặt rất là phức tạp, vừa có đau lòng biểu hiện, cũng có giải thoát hiểu rõ ý vị, trong đó tư vị chỉ có Đại Hồ Tử mình có thể thể hội. Chương 179, Quỷ thủ A Phi. Chương 179. Quỷ thủ A Phi. Màn đêm buông xuống, Kinh Đô sống về đêm cũng chính thức tuyên cáo bắt đầu. Hình hình sắc sắc nam nam nữ nữ trang phục thỏa làm đi ra khỏi nhà, đi tới đủ loại đủ kiểu sàn giải trí, một ngày mợi nhọc, cũng nên thật tốt thả lỏng một phen. Khải toàn quán ba sớm liền sửa chữa một phen, hiện tại lại bắt đầu bình thường buôn bán, khách nhân số lượng như trước phi thường khổng lồ. Tuy rằng Kim tiện báo chết rồi, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại khải toàn quán ba doanh nghiệp, chỉ là thay đổi một cái đại ca mà thôi, loại chuyện này tại kinh đô. Đó là lại không quá bình thường. Tới gần nửa đêm thời điểm, một chiếc Audi R8 đứng tại chiến thắng trở về cửa vào, sau đó một cái vóc người thập phần cường tráng nam nhân xuống xe, vỗ vỗ tay áo trùng quanh xem chừng một phen, sau đó đi thẳng tới cửa quán rượu một người trẻ tuổi. "Ta muốn tìm Kim Tiên báo." Ánh đèn chiếu một cái, cái này cường tráng nam nhân chính là trước kia xuất hiện tại Thái Lan trang viên cái kia con lai đồ phi. Người trẻ tuổi kia chính ngậm thuốc lá, cùng một bên lên một người có mái tóc nhuộm được đủ mọi màu sắc tiểu thái muội trò chuyện. Đột nhiên bị người quấy rời, nhất thời một mặt khó chịu quay đầu lại. Tìm cái gì Kim tiến báo. Không biết hắn đã chết sao. Cút qua một bên, đừng không có chuyện gì muốn ăn đòn. Phun một cái khói khí tại trên mặt của đối phương, người trẻ tuổi thập phần phách lối mắng, sau đó lại quay đầu đi cùng tiểu thái muội tán gẫu lên thiên, căn bản không đem người trước mắt coi là chuyện đáng kể. Đồ Phi cũng không hề tức giận, thập phần bình tĩnh tiến lên một bước, không hề có điểm báo trước một cái tắt liền đem cái kia nàng tiểu thái muội quay bay. Sau đó một tay nắm người tuổi trẻ cái cổ, trực tiếp lăng không nâng lên, đồng nhiên chống đỡ ở trên tường. Ta nói ta muốn tìm kim tiền báo, người mới vừa nói cái gì? Ta không phải nghe được rất rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Đồ Phi không tốn sức chút nào cứ như vậy một tay dơ người trẻ tuổi kia, từ từ nói ra, một bên tiểu thái muội nhìn thấy tình huống này, nơi nào còn dám lên tiếng, nhất thời bộ mặt thật nhanh chạy ra. Báo, báo ca đúng là đã bị chết, xuất hiện tại đại ca của nơi này đã không phải là hắn, ta thật không có lừa ngươi. Người trẻ tuổi hai tay dùng sức nắm lấy đồ phi thủ, cật lực hướng lên trên chống đỡ này cái cổ, sắc mặt tăng một mảnh đỏ chót. Cái gì? Kim tiễn báo chết rồi. Đồ phi hơi sướng sở, một người nghĩ một hồi, sau đó nhẹ buông tay buông xuống người trẻ tuổi kia, hắn là chết như thế nào? Nó Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta nghe người khác nói, giống như là buổi tối ngày hôm ấy chiến thắng trở về bãi bị người nện, có người trẻ tuổi một người chọn báo ca hết thảy thủ hạ, đêm đó báo ca không có việc gì nhưng là thứ hai thiên báo ca đã chết rồi bởi vì huyết hầu bị nắm quá lâu người trẻ tuổi cầm lấy cổ của mình chính là khô khốc một hồi hoẹ còn không quên trả lời đồ phi vấn đề vậy bây giờ ai tiếp quản chiến thắng trở về đồ phi gật gật đầu những này giữ cửa tên côn đồ cắt ké chỉ có thể lời truyền miệng một ít chuyện không thể thật chỉ nhìn bọn họ biết bí mật gì bây giờ là tần gia tiếp quản nơi này bất quá tần gia chính mình cũng không tại mà là tăng ca phụ trách cái này bãi người trẻ tuổi rốt cuộc thở đã quá khí Trong mắt sớm đã là một mảnh đỏ chót, nước mắt không tự chủ được liền nhỏ xuống. "Tằng ca." Đồ Phi lông mày nhất thời vẩy một cái, ánh mắt lộ ra một chút kỳ quái vẻ mặt, sau đó lại hỏi: "Tần gia, ngươi nói là Tần Hải sinh lão gia hỏa kia chứ?" "Đúng, đúng, chính là cái kia Tần gia." Người đàn ông trước mắt này dám gọi thẳng Tần gia danh tự, người trẻ tuổi cũng không dám, chỉ có thể gật đầu liên tục đáp. "Được rồi, về sau con mắt đánh bóng điểm, làm tiểu đệ như thế không nhãn lực, ngươi cũng chỉ có thể làm cả đời tiểu đệ." Đồ phi liếc mắt một cái không lưng ho khan thanh niên, sau đó trực tiếp đi vào quán bar. Trong quán rượu lúc này chính là náo nhiệt nhất thời điểm, vô số trai thanh gái lịch tại tùy ý vung về cái đầu, tiêu xài còn thừa không có mấy thanh xuân, âm nhạc điếc tai nước gốc để đồ phi nhất thời những mày. Đi tới bên quầy ba ngồi xuống, hắn ngoắc ngoắc ngón tay gọi qua bạt kẹn đờ, nói cho các ngươi đại ca, quỷ thủ muốn gặp hắn. Đồ phi tại bạt kẹn đờ bên thai nhẹ giọng nói ra, bạt kẹn đờ nhất thời hơi sững sờ, có chút kinh nghi bất định nhìn đồ phi. Ngươi nói như vậy là được rồi, cái khác ngươi không cần quản." Phất phất tay, Đồ Phi đuổi rồi bạn Tender đi báo tin. "A, xoay ca, một người như thế cô gọi à? Không bằng theo ta cùng uống một chén." Liên ở Đồ Phi một người ngồi ở chỗ đó các tin khác thời điểm, một người mặc trang phục thập phần bại lộ nữ tử đi tới, duỗi tay khoác lên bờ vai của hắn, không ngừng nhẹ nhàng chậm chậm. Quay đầu khẽ mỉm cười, Đồ Phi đưa tay tại nữ nhân trên cái mông hung hăng bóp một cái, "Thật không tiện, ta đang chờ người, rảnh rỗi tìm ngươi nữa chơi." nữ người nhất thời bĩu môi, nhàm chán đi ra, tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp đẹp trai tiền nhiều kẻ ngốc. người nói cái gì? quỷ thủ. Đại ta ngồi ở trên lầu trong phòng khách, đang cùng một đám người tiểu đệ uống rượu, vừa nghe bạn kẹn đờ lời nói, lập tức để ly rượu xuống. đúng. tăng ca, người kia nói chính là quỷ thủ. bạn kẹn đờ khẳng định trả lời. ta biết rồi, ngươi gọi hắn lên đây đi. đại tang gật gật đầu, sau đó khoát tay háo một cái, bên cạnh bọn tiểu đệ lập tức đứng dậy đi theo bạn kẹn đờ cùng đi ra ngoài rồi lớn như vậy phòng khách liền để lại hắn một người chỉ chốc lát sau sau đó cửa bao xương mở ra bôi phi đi vào thật là ngươi ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết nhìn đi vào cửa người đại tang híp mắt lại lập tức đứng lên đại tang quả nhiên ngươi còn nhớ ta đồ phi mang theo môn, khẽ mỉm cười nói ta đương nhiên nhớ rõ ngươi ngươi tên khốn kiếp này đại tang nết miệng cười cười đột nhiên xông lên đối với đồ phi mặt chính là một quyền đồ phi đứng đấy động cũng không động Cứ như vậy mạnh mẽ đã trúng một quyền này. Nếu không phải ngươi cản một đao kia, ta khả năng đã sớm chết. Nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng chạy đi đâu, sống sót rõ ràng cũng không liên hệ ta. Đến cùng có hay không coi ta là huynh đệ? Đại Tang kích động đỏ mặt, đột nhiên đẩy mấy lần đổ phi ngực. Đại Tang, ta cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, lần kia thật đúng là hiểm tử hoàn sinh, suýt chút nữa liền thật sự mất mạng, sau đó chạy đi nước ngoài, nuôi một thời gian thật dài thương, này không, ta một hồi kinh đô liền tới tìm ngươi mà. Đồ Phi khẽ mỉm cười, vỗ vô, vô đại tăng vai. đúng rồi, ngươi bây giờ làm sao cùng tần hại sinh láo ra hỏa kia trà trộn đến cùng một chỗ. Đến, ngồi xuống từ từ nói. Đại tăng lôi kéo Đồ Phi ngồi xuống trên ghế sofa, đưa tay quét qua, đem trước mặt trên bàn hôn tạ bình rượu cùng đồ ăn vật đều quét ra, lộ ra một mảnh sạch sẽ địa phương, sau đó lấy ra vài chai bia thả tới. Mở ra bia, hai người trước tiên thông khoái thổi mấy bình, sau đó mới chậm rãi tán gấu lên chuyện cũ. Đúng rồi, lần này trở về còn đi không? Lột một cái đầu phộng, Đại Tăng nhìn về phía Đồ Phi hỏi. Ừm, lần này trở về là có việc trọng yếu, nếu chiến thắng trở về bây giờ bị Tần Hải sinh không chế, nói rõ hắn đã cùng diêm ra người tiếp thượng đầu, chuyện lần này đúng là có thể hợp tác với hắn một phen. Đồ Phi cười cười, tránh được Đại Tăng vấn đề. Chuyện gì trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ còn làm khó được năm đó trên đường tiếng tăm lừng lấy quỷ thủ A Phi? Đại Tăng một trận cười ha ha. Quỷ thủ A Phi, nghe được danh tự này, Đồ Phi trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Hồi đó hắn lúc còn trẻ, bởi vì thân thủ rất tốt, trên đường đích thật là xông ra một phen danh tiếng, bởi vì động thủ thân hình còn như quỷ mị, bởi vậy đã nhận được một cái quỷ thủ tên gọi. Năm đó quỷ thủ sớm đã bị chết. Đồ Phi khẽ mỉm cười, ngửa đầu một cái cạn bình rượu, lau miệng rồi nói ra, "Đại Tăng, giúp ta tìm một cơ hội liên lạc một chút Tần Hải Sinh, ta có bút chuyện làm ăn muốn thương lượng với hắn. Cùng cái kia lão quỷ có những gì chuyện làm ăn tốt làm. Ngươi còn không biết cách làm người của hắn, hoàn toàn là cái cáo già." Đại tăng kỳ quái nhìn Đồ Phi nói ra. Hắc hắc, chính là cần loại này cáo giả, ta mới có thể làm được thành sự tình. Đồ Phi thần bí cười cười. Huynh đệ ngay ở chỗ này, nếu như có gì cần giúp một tay, bất cứ lúc nào cùng ta nói. Đại tăng gật đầu một cái nói, ngày mai ta giúp ngươi tìm một cơ hội, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Sáng sớm kinh đô Phi trường quốc tế, lâm mục đoàn người đến nơi này, chuyên môn tìm một cái phiến khu quay chụp điện ảnh. Nơi này muốn đập một hồi nam vai nữ chính phân biệt đoạn ngắn cho nên sáng sớm đoàn kịch liền chạy tới nơi này khẩn trương bắt đầu công tác. cũng may lâm mục cùng diêu tiêm tiêm phối hợp rất tốt, đúng là không có xuất phiền váy gì, tất cả đều làm tiến hành thuận lợi. Quay xong giữa sân lúc nghỉ ngơi, mọi người an vị tại phòng chờ máy bay trên ghế nghỉ ngơi. Lâm mục kết quả công nhân viên đưa tới nóng bắp nô, tách ra một nửa đưa cho diêu tiêm tiêm. Hoa nha, thật nóng. Gấp hai lần, lâm mục hà hơi. Nhìn ngươi này thèm hình dáng. Diêu tiêm tiêm thanh tú thổi thổi, sau đó mới miệng nhỏ bắt đầu cắn Cách đó không xa. Một đám ăn mặc phổ thông người Âu Châu đi tới, người người đều vác túi du lịch, tay kéo dương hành lý, tựa hồ là tổ chức thành đoàn thể đến du lịch, đoàn người nam nam nữ nữ có tới 20 mấy người. Nay tại kinh đô phi trường quốc tế là không thể bình thường hơn được hiện tượng, lui tới người nước ngoài rất nhiều, dù sao nơi này chính là hoa hạ thủ đô, mỗi ngày chỉ là đến du lịch người liền không biết có bao nhiêu, càng khỏi nói rất nhiều liên quốc xí nghiệp tại kinh đô thiết lập nơi làm việc rồi. Chính đang gặm bắp ngô lâm mục lại là thay đổi sắc mặt, lông mày đột nhiên hơi bốc lên Quay đầu đi liếc mắt nhìn những người kia, ta mua tới cho người chai nước uống. Cầm bắp nô, Lâm Mục đứng lên nói ra, sau đó không đợi Diêu Tiêm Tiêm nói chuyện liền đi thẳng tới phòng chờ máy bay trong tiện lợi điểm. Ai, nơi này có thức uống. Diêu Tiêm Tiêm nuốt xuống trong miệng bắp nô, lời còn chưa nói hết, Lâm Mục đã đi xa. Kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Mục bóng lưng, Diêu Tiêm Tiêm lắc lắc đầu, tiếp tục ăn khởi ngọc trong tay mét Ai nha, thật không tiện, thật không tiện, không làm bẩn y phục của ngươi chứ? Cầm trong tay bắp Lâm Mục. Không biết làm sao chuyện quan trọng, cùng cái kia một đám người Âu Châu đụng vào nhau, bắp nô cũng rơi trên mặt đất. Không có quan hệ, quần áo rửa một cái là được rồi. Cái kia bị đụng vào da trắng người cao nam nhân, hướng một cái cứng rắn tiếng phổ thông, khẽ mỉm cười nói. Thực sự là thật không tiện. Lâm Mục xin lỗi cười cười, không lưng nhặt lên trên đất bắp nô tiểu ly khai rồi. a ngươi không phải là đi nói mua đồ uống sao? Đồ uống đâu này? Nhìn hai tay trống chân mà quay về Lâm Mục, diêu tiêm tiêm nhất thời kỳ quái hỏi. Nhà đồng đốc, Ngươi biết rõ ta không phải đi mua đồ uống, đám người kia có gì đó quái lạ. Lâm mục ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn sang đám người kia. chương 180, lần đầu chạm mặt. chương 180, lần đầu chạm mặt. Nơi nào có quái lạ. Người ta chỉ là đến hoa hạ du lịch chứ. Diêu tiêm tiêm cũng liếc mắt nhìn đám người kia, lại không phát hiện gì thường gì. Bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, ta liền phát hiện có điểm không đúng. Những người này tuy rằng tư thế đi không giống nhau, hẳn không phải là bị thống nhất huấn luyện người thế nhưng mỗi cái có mỗi cái phong cách trong lúc hành tẩu mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương là tiêu chuẩn hình thái chiến đấu lâm mục lông mày cao lại vừa nãy ta đụng người kia cứ việc trên tay ta cầm chỉ là bắp nô nhưng hắn vẫn tại va vào trong nháy mắt liền đẩy ra rồi bắp nô là một cái tinh thông cận chiến vật lộn cao thủ à cái kia một đám đều là cao thủ diêu tiêm tiêm nhất thời kinh ngạc thấp giọng hỏi thân thể cường độ mặc dù không cách nào từ mắt thường nhìn ra thế nhưng cao minh thân thủ lại sẽ ở bình thường trong hành động có chỗ bày ra Chỉ bằng những người này bén nhảy ý thức, bọn hắn cũng không phải nhân vật đơn giản. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó lại ngưng thần nói ra, hơn nữa ngấu chốt nhất là, này 23 người ở trong, có 7 người là dị năng giả. Dị năng giả. Diều tiêm tiêm sững sở, sau đó nhanh chóng quay đầu hướng về bên kia nhìn sang, tựa hồ muốn nhìn một chút đến tụt cùng người nào là dị năng giả. Nàng lớn như vậy, đến bây giờ đều chưa từng thấy dị năng giả bộ dáng đây này. Đừng nhìn sang, những người này làm mất cảm, dễ dàng gây nên bọn hắn hoài nghi lâm mục vội vàng đem diêu tiêm tiêm đầu lại ngắt trở về diêu tiêm tiêm không hiểu được khống chế ánh mắt như thế quan sát người khác thật là dễ dàng bị phát hiện ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dị năng giả đây mau nói cho ta biết trong bọn họ mấy cái kia là dị năng giả đúng rồi ngươi là làm sao phát hiện bọn họ là dị năng giả diêu tiêm tiêm gương mặt hưng phấn sát gần lâm mục thấp giọng hỏi ngươi quên ta quăng thời gian trước tại New York sao lúc đó nhưng là cùng các dị năng giả đánh một hồi Đối trên người bọn hắn năng lượng kỳ dị chấn động làm mẫn cảm, tuy rằng những người này ẩn dấu thì vẫn còn tốt hơn, nhưng là vừa rồi ta đi tới trước mặt bọn họ, vẫn mơ hồ cảm giác được rồi. Lâm Mục lặng lẽ nói, những người này tuy rằng trên người năng lượng không phải phi thường mạnh, thế nhưng sát khí rất nặng, tuyệt đối là trải qua đầu đau liếm huyết cuộc sống nhân vật, kinh đều tới như thế một đám người, chỉ sợ là có đại loạn rồi. Vậy chúng ta có muốn hay không báo động? Diêu tiêm tiêm nhất thời hỏi. Thằng Đốc, người nhà nào cũng không làm, người báo động làm gì? Rồi lại nói, cảnh sát nhưng không đối phó được bọn hắn, vẫn là không muốn hại người ta cảnh sát thúc thúc. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, chỉ thấy hắn lấy ra điện thoại, cũng không quay đầu lại đem điện thoại di động nhắm ngay mặt sau, thật nhanh chụp mấy bức bức ảnh, sau đó Phát đã đến tưởng sở điện thoại lên, sau một phút, điện thoại liền vang lên rồi. Lâm Lão Đệ, những hình này là cái gì? Tưởng sở nghi ngờ hỏi. Tưởng Lão Ca, đám người kia thân thủ bất phàm, bên trong còn có bảy cái gì năng giả, không biết bọn hắn đến hoa hạ mục đích là cái gì? ta nghĩ ngươi vẫn là phái mấy người nhìn chằm chằm điểm, cũng đừng ở thủ đô xảy ra điều gì nhiễu loạn. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói, cái gì? trong đám người này có bảy cái gì năng giả? Tưởng Sở vừa nghe lời này, trực tiếp từ vị trí đứng lên, sau đó ra ngoài đã đến một cái khác đại văn phòng, bên trong có một cái khổng lồ hiển kỳ bình mạc, ngồi phía dưới mấy chục danh chính đang không ngừng thao tác công nhân viên. đúng vậy, bọn hắn mới vừa xuống phi cơ, bây giờ còn tại phi trường quốc tế. Lâm Mục nói rất khẳng định nói. Đa tạ Lâm lão đệ rồi, ta đây liền đi cha. Nhanh, hiện tại lập tức điều ra phi trường quốc tế hình ảnh theo dõi, ta muốn lập tức khóa chặt đám người kia vị trí. Cục điện thoại, tưởng sở không hỏi Lâm Mục là làm sao biết đám người kia có vấn đề, hắn tin tưởng Lâm Mục là không thể nào nắm loại chuyện này đùa giỡn, điều ra tay cơ trong bức ảnh, hắn lập tức dặn dò công nhân viên bắt đầu quản chế phi trường quốc tế. Tại công nhân viên khẩn trương điều chỉnh từ dưới, rất nhanh trước mắt khổng lồ trên màn ảnh liền xuất hiện phi trường quốc tế bây giờ tức thời hình ảnh theo dõi chỉ là không tới một phút công phu, bọn hắn liền đã khóa chặt đám người kia người Âu châu vị trí. Mật thiết giám thị những người này hành tung, ta muốn bọn hắn tại kinh đô mỗi phút mỗi giây cũng không thể thoát cách tầm mắt của chúng ta. Tưởng Sở nhìn trong hình những người Âu châu kia, mặt sắc mặt ngưng trọng ra lệnh. Dĩ nhiên đã thông chi kinh đô phân bộ bảo long đoàn, lâm mục cũng sẽ không đang chăm chú những người kia đến cùng muốn làm cái gì đi, còn lại sự tình tự nhiên sẽ có người theo vào. Nghỉ ngơi một hồi sau, bọn hắn liền bắt đầu tiếp tục tiến hành quay chụp nhiệm vụ. Tước chừng vào buổi trưa đoàn kịch rốt cuộc quay xong phi trường phần diễn tất cả mọi người rút về khách sạn lâm mục tự nhiên cũng cùng diêu tiêm tiêm đi theo đại bộ đội đồng thời đi trở về vô vừa giữa chưa hí diêu tiêm tiêm đã sớm đem những người hầu châu kia sự tỉnh quên hết đi a phi buổi trưa hôm nay có rảnh không đại tăng đốt điếu thuốc ngồi ở trên ghế salon bấm đổ phi điện thoại một giờ chiều sau rảnh rỗi làm sao vậy lúc này đổ phi ngủ lại phòng khách sạn bên trong bên cạnh hoặc ngồi hoặc đứng đã là tràn đầy một vòng người Chính là buổi sáng đến Kinh Đô Phi trường quốc tế cái kia một đám người Âu Châu. Tân Hải sinh buổi chiều sẽ ở tầng khách sạn thấy một vị khách nhân, đến lúc đó có thể dọn ra chút thời gian, nếu không ngươi tới một chuyến. Đại tang cười nói. Được, ta đi qua thời điểm lại liên lạc với ngươi. Đô Phi suy nghĩ một chút, sau đó cúp điện thoại. Người này có thể tin được không? Ngồi ở bên cạnh một người đàn ông hỏi, dài nhỏ trên má có hai đạo rất rõ ràng vết tích. Tin thầy, hắn là ta dùng trước tại Kinh Đô Huynh Đệ, quá mệnh giao tình. Lần này cũng không cần đem hắn liên lụy vào, mà là thông qua nó tìm tới một người khác, người này tại kinh đều vẫn có chút năng lượng, lựa chọn hắn nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì người này cái gì đều tham. Đồ Phi hơi chút giải thích một chút. Tham là tốt rồi, liền sợ hắn không tham, người đều có nhược điểm, chỉ cần bị tóm lấy, không có ai có thể chống lại mê hoặc. Cái kia tên mặt thẻo uy nghiêm đáng sợ cười. Đúng rồi, lần này xì sẹo làm sao không có tới. Đồ Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kỳ quái hỏi. Xì xèo đi rồi gỡ mạng y, nơi đó có một đơn hàng lớn tử, cần hắn tự mình đi nói chuyện, nơi này có ngươi tỏa chấn, hắn cũng rất yên tâm. Tên mặt thẻo cười cười, khoát tay háo nói, như vậy chúng ta lần này cụ thể nên hành động như thế nào? Nơi này là kinh đô, phòng giữ sức mạnh mạnh phi thường, chúng ta tuy rằng mang tới thực lực cũng không yếu, thế nhưng đến cùng vẫn chưa thể cùng cơ quan quốc gia chống đỡ được. yên tâm đi, ta còn không nốc đến tại kinh đô công nhiên đi cất ngục, đây là thuần túy hành động tìm chết, nơi này nước nhưng là sâu không lường được. Chờ ta đi tìm người kia nói qua sau đó trở về nên có một cái kế hoạch sơ bộ rồi, đến lúc đó lại cẩn kẽ cân nhắc. Đô Phi gật gật đầu, sau đó đứng lên nói, buổi chiều ta đi qua một chuyến, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một cái, cũng có thể ra ngoài dạo chơi phố, ta nhớ được có rất nhiều người hẳn là là lần đầu tiên đến Kinh Đô Chứ. Nơi này thú vị địa phương vẫn là rất nhiều. Cũng là, chờ chúng ta một khi hành động, lại nghỉ trên đường phố dạo chơi nhưng là khó khăn, khi đó không bị truy nã cũng đã là chủ phù hộ. Mặt theo cũng là gật đầu cười cười. Lâm Mục đoàn người cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi sau lại thu dọn đồ đạc ra cửa, buổi chiều còn phải đi một nơi khác quay chụp, lần này quay phim may mắn mà có hắn và Diêu Tiêm Tiêm phối hợp hài lòng, tiết kiệm hứa nhiều thời giờ, bằng không mọi người đều được tại trường quay phim ăn hủ cơm, nơi nào còn có thể về khách sạn thư thái như vậy. Buổi chiều phần diễn quay xong rồi, chúng ta buổi tối đi nơi nào vui lùa một chút chứ? Đến rồi đã mấy ngày, đều còn chưa khỏe tốt ra ngoài dạo chơi đây. Đi tới cửa thời điểm Diêu Tiêm Tiêm nhỏ giọng đối với Lâm Mục nói ra: "Đi nha, buổi tối chúng ta đi tìm cái địa phương vui lùa một chút, thật tốt vui lòng một chút." Lâm Mục gật đầu cười cười, đồng ý. Lúc này một chiếc Audi E8 lái đến cửa tiệm rượu, sau đó một cái nam tử đi xuống xe, tiện tay đưa cho người phục vụ hai tấm bách nguyên tiền giá trị lớn, trực tiếp hướng bên trong quán rượu đi tới. Đang cùng Diêu Tiêm Tiêm nói chuyện Lâm Mục, đột nhiên quay đầu đi liếc mắt nhìn nam tử kia. Đồ Phi vừa qua cửa tiệm rượu xoay tròn cửa kính liền phát hiện bên trái có một đạo tầm mắt đã rơi vào trên người mình, nhất thời quay đầu nhìn bên kia một mắt, một cái anh tuấn đẹp trai thanh niên đang cùng một vị mỹ nữ đi ra cửa. Hai tầm mắt của người giao nhau cùng nhau, lẫn nhau đưa mắt nhìn một giây đồng hồ, sau đó gật đầu lễ phép khẽ mỉm cười, từng người đi từng người rời đi. Hả? Người biết người kia? Diêu tiêm tiêm phát hiện lâm mục tầm mắt chạy hướng, nhất thời cũng liếc mắt nhìn hỏi. Không quen biết, người này là cái gì năng cao thủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nói riêng về trong cơ thể năng lượng kỳ dị mạnh, hắn đã vượt qua ta tại Liêu Dót đã gặp cái kia hai người cao thủ. Lâm Mục lắc lắc đầu, đợi được hai người ra xoay tròn cửa kính, mới nhỏ giọng tại Diêu Tiêm Tiêm thai vừa nói ra. Lợi hại như vậy, hai người kia nhưng là dị năng tổ đi ra ngoài cao thủ là Hoa Kỳ vũ khí bí mật, người này làm sao sẽ thực lực còn mạnh hơn bọn họ? Diêu Tiêm Tiêm có chút khó có thể tin mà hỏi. Hiện tại không phải là lấy trước kia cái võ lâm phân tranh niên đại, cơ quan quốc gia đem hết toàn lực bồi dưỡng chiến đấu nhân tài. Tuyệt đối so với phổ thông môn phái mạnh hơn nhiều, cái này cũng là bảo long đoàn bên trong có nhiều như vậy không rõ lai lịch thanh niên, đều là các đại môn phái chúng đi ra tinh anh. Những môn phái kia cũng biết, những người tinh anh này trở tại trong phái là sẽ không có quá tiến nhanh bước, cho nên cũng đều ngầm cho phép bọn hắn đi ra gia nhập bảo long đoàn, một là mượn cơ quan quốc gia sức mạnh tôi luyện tự thân, hai là tiết kiệm môn phái chi. Dân gian không phải nói không có cao thủ, thế nhưng thực lực siêu tuyệt cao thủ phần lớn đều có cơ quan quốc gia bồi dưỡng được đến. Tỷ lệ chiếm được rất lớn một phần. Đương nhiên, điểm này ở thế giới các quốc gia tình huống đều có bất đồng, cụ thể coi địa phương tình huống mà định ra. Tổ dị năng tuy rằng hội tụ đông đảo dị năng giả, thế nhưng dân gian cũng có không nổi danh dị năng cao thủ, lần trước ta tại New York cũng gặp một cái, cận chiến đánh lộn hết sức lợi hại, lần này cũng đụng phải một cái, thực lực rõ ràng so với bọn họ mạnh hơn. Lâm Mục lắc lắc đầu, sau đó lại nói, hơn nữa chúng ta cũng nói không chừng, làm sao ngươi biết hắn sẽ không là dị năng tổ người đâu? Điều này cũng đúng. Nói không chắc liền là dị năng tổ bên trong những cao thủ khác, bất quá hắn nhìn lên khá giống người Hoa, hẳn là hôn huyết chứ. Dịu tiêm tiêm nhất thời gật gật đầu. Lâm Mục nói cũng có đạo lý, bọn hắn lại không biết người ta nội tình. Đúng vậy à, hôn huyết cùng dị năng, có chút kỳ quái. Hôm nay làm sao gặp nhiều như vậy dị năng? Dạ, lẽ nào kinh đô muốn xảy ra chuyện gì hay sao? Lâm Mục nghi ngờ lầm bầm lầu bầu một tiếng. Lúc này đoàn kịch xe tới rồi, hai người sau khi lên xe trực tiếp đi làm phim địa, chuyện này cũng là tạm thời bị hắn đặt ở sau đầu. Chương 181, Tần Hải Sinh. Chương 181, Tần Hải Sinh. Hữu Tần khách sạn, một gian cao cấp thương vụ bên trong phòng ngồi hai người, Chu Vi còn đứng một vòng khoanh tay đứng tây trang đen. "A Phi, nhiều năm như vậy không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã không ở, không nghĩ tới rõ ràng đi rồi nước ngoài, năm đó ta còn rất là đáng tiếc một phen, chỉ tìm được đại tang một người, bằng không ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng nhau làm." Trong tay chống một cái gỗ hoa lê quải trượng đầu rồng lao giả một trận sang cười to, tuổi gần như 560 bộ dáng nhìn lên rất là hoạt bác. Tần ra, năm đó ta cũng là vạn bất đắc dĩ, khi đó đối đầu quá nhiều, không trốn đi ra ngoài, nói không chắc lúc nào đã bị người ám hại rồi, không có cách nào dưới tình huống ta mới một người lặng lẽ xuất ngoại, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, kinh đô biến hóa rõ ràng lớn như vậy. Đô Phi khẽ mỉm cười, thập phần cảm khái lắc đầu. Lời nói kể chuyện xưa, ngươi và Đại Tăng là ta coi trọng nhất hai người, khi đó xảy ra chuyện, ta lập tức liền phái người đi chợ giúp các người, kết quả cuối cùng chỉ tìm được Đại Tăng. Hắn nói ngươi nhảy xuống biển rồi, ta còn phải thuyền đi hảo hảo tìm một phen, kết quả đều không có thể tìm tới ngươi. Tần hải sinh cũng có vẻ khá là cảm khái. Khi đó ta bị thương quá nặng, vốn định nhảy xuống biển đào tẩu, kết quả không bơi bao lâu, người cũng đã hôn mê bất tỉnh. Sau đó tỉnh lại thời điểm mới phát hiện mình bị vọt tới trên bờ biển, ăn thật nhiều vị đắng mới tới nước ngoài, thực sự là một lời khó nói hết. Đô Phi thở dài, tựa hồ không thế nào muốn nói chuyện chuyện của quá khứ, sau đó ngẩng đầu nhìn tần hải sinh nói, tần ra lần này tới tìm ngươi là muốn với ngươi làm một vụ làm ăn lớn. Ồ, xem ra A Phi mấy năm qua ở nước ngoài làm ăn cũng không tệ, đều có thể tìm ta nói chuyện mua bán lớn rồi. Không biết là cái gì buôn bán. Tần Hải sinh cười to một tiếng, trụ trụ trong tay long đầu quải. Cuộc mua bán này nếu như làm thành, về sau Đại Lục bên này nguồn cung cấp, Tần gia một người có thể lũng đoạn bảy thành trở lên. Ta nghĩ trong này lợi nhuận, Tần gia hẳn là rất rõ ràng, có bao nhiêu. Đồ Phi thần bí cười một tiếng nói, nghe tới ngược lại là rất tốt. Tần Hải sinh nhưng là con cáo giả, tuy rằng trong này lợi nhuận khổng lồ, nhưng là như thế nào có thể đem chúng nó nắm bắt tới tay, vẫn là ẩn số, cho nên hắn một điểm cũng không có nhúc nhích tâm bộ dáng, Dựa theo nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, muốn hắn làm sự tình tuyệt đối không phải là cái gì việc nhỏ. Không biết Tần Gia có biết hay không sổ là nạ người này? Nhìn thấy Tần Hải sinh không phản ứng gì, Đồ Phi cũng không tiếp tục nói, mà là thay đổi đề tài. Sổ là nạ? Chẳng lẽ ngươi nói là tam giác vàng cái kia sổ là nạ? Tân Hải sinh chân mày cao lại, ngón tay vướt nhẹ một phen quải trưởng lên long đầu. Đúng vậy, chính là hắn, người này nguyên bản tại Âu Châu, mấy năm qua mới tới Tam Giác Vàng, bằng vào Âu Châu tích góp xuống thực lực, rất nhanh liền ở bên kia đứng vững bước chân, cùng chung quanh một ít cự kiêu quan hệ cũng chuẩn bị vô cùng tốt. Đồ Phi hơi chút giới thiệu một phen, bây giờ đối với hoa hạ bên này cung hóa, hầu như đều là do hắn một người qua tay, những kia cự kiêu nhóm trong tay hàng hóa cũng đều giao cho hắn đến quản lý. Xem ra người này thật là làm có năng lực lại có thể được đến những kia cử kiêu tín nhiệm, thực sự là không dễ dàng. Tân Hải sinh gật gật đầu, biểu hiện khẽ động. Chỉ cần đạt được người này trợ giúp, tần ra không chế đại lục sự tình, vậy thì thật là lại quá đơn giản chuyện tình rồi, hoàn toàn là xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Đồ Phi cười một tiếng, nói rất khẳng định nói. Trên đời cũng không có cơm trưa miết phí, cái này số lạ nạ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tân Hải sinh nghiền ngâm liếc mắt nhìn Đồ Phi, nhàn nhạt mà hỏi. đúng vậy. Quang thời gian trước Quảng Đông bên kia Liên Hợp Hồng Công Sở Cảnh sát Hành động, chắc hẳn Tần Gia đã nghe nói, đoạt lại cái đám kia hàng, chính là số lạ nạ, có tới 2 tấn nhiều, đều là cao độ tinh khiết tinh luyện phẩm. Đồ Phi trong mắt ánh sáng hơi tránh qua, nhìn Tần Hải Sinh nói ra. Chuyện này ta tự nhiên là có nghe nói, tin tức lên đều báo cáo mấy ngày, nhưng là năm gần đây khó được phá hoạch vụ án lớn, các ngươi không phải là muốn đem đám này hàng làm đi ra chứ. Tần Hải Sinh biểu hiện rất vi diệu, vừa chưa nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Đám này hàng giá trị tần gia sẽ không không hiểu, số Lãn Nạ tự nhiên không thể để như thế một nhóm lớn hàng tổn thất hết, một mình hắn cũng không gánh vác được, bên trong nhưng là do Tam Giác Vàng 13 nhà cộng đồng cung cấp hàng hóa, là mất đi lời nói, cuộc sống của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Đồ Phi thâm ý sâu sắc cười cười. Ta biết ý của ngươi, giúp sổ lạ Nạ việc này, có thể cùng hắn bên kia câu kết, thế nhưng đám này hàng nhưng là tại cảnh sát trong tay, ngươi để cho ta làm sao có thể đem nó làm đi ra? Hơn nữa còn không phải hơn 10 kg vấn đề mà là dòng ra hai tấn. Tân Hải sinh hơi nhướng mày, tuy rằng hắn làm tâm động, thế nhưng còn chưa tới vì những lích lợi này làm cho hôn mê đầu trình độ. Đám này hàng chúng ta tự nhiên sẽ làm đi ra, không cần tần ra bận tâm, dù sao tần ra còn muốn tại hoa hạ tiếp tục chờ đợi, không thể làm ra loại này làm tức giận quan phương sự tình, nhưng là chúng ta cũng không sợ, khoản này tờ khai làm xong, chúng ta liền sẽ lập tức rời đi kinh đô. Đô Phi cười nói, trong lời nói nhân tình vị mười phần. Các ngươi... Xem ra số là nạ là tìm các ngươi hỗ trợ, ngươi lại tìm tới ta đi. Tần Hải sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời muốn hiểu rõ ra. Ha ha, Tần Gia quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái gì đều không gạt được con mắt của ngươi. Sự thực nhưng là như thế, chúng ta tuy rằng tiếp nhận số là nạ chuyện làm ăn, bất quá đơn bằng thực lực của chúng ta, tự nhiên không thể tại hoa hạ sáng bậy. đồ Phi cười ha ha nói, chúng ta còn cần một người trợ rút, ta nghĩ tới nghĩ lui, kinh đô bên này có thực lực này người, không phải Tần Gia không còn ai cũng chỉ có tần gia năng lực thần không biết quỷ không hay giúp chúng ta làm thành một ít chuyện. Không nghĩ tới A Phi rời khỏi nhiều năm như vậy, còn có thể nghĩ ta, ta đây là nên cao hứng đâu này? Hay là nên cao hứng đâu này? Tần hải sinh cũng là cười to một tiếng, sau đó sắc mặt lại bình tĩnh lại, bất quá các người dám bí mật về hoa hạ làm như thế một số lớn chuyện làm ăn, thế nào cũng phải lấy ra chút thực lực đến A. Cũng đừng nói dẫn theo mấy cái thương, liền chuẩn bị đoạt cảnh sát đồ vật. Tần gia quả nhiên vẫn là giống như trước đây chú ý cẩn thận. Đồ Phi lắc đầu khẽ mỉm cười. Đi ra lan lột, đương nhiên phải cẩn thận một chút, không phải vậy ta cũng không khả năng sống tới ngày nay rồi, ngươi nói có đúng hay không như thế cái đạo lý, A Phi. Tân Hải sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đương nhiên, cẩn thận chèo thuyền đi được vào năm, đây chính là Lao Tổ Tông lưu lại chân ngôn A. Đồ Phi chuyện đương nhiên gật gật đầu, thân hình đột nhiên không hề có điểm báo trước nổi lên, một đoàn ảo ảnh nhất thời ở bên trong phòng tranh qua, vẹn vẹn chỉ là hai giây đồng hồ công phu, hắn liền lại ngồi về trên ghế sofa. Lúc này trước mặt trên khay trà đã có thêm hơn 10 cây súng lục. Thẳng đến lúc này, những kia đứng ở xung quanh Tây Trang Đen mới tỉnh táo lại, rồn rập vẻ mặt biến đổi, mò lên bên hông bao súng. Thế nhưng giờ khắp này trong bao súng nơi nào còn có thương, sớm đã bị đồ phi cấp đoạt không còn một ngống. Được. Được. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, A Phi công phu của ngươi thì đã tiến bộ đã đến mức độ như vậy. Quả nhiên là người làm đại sự, năm đó ánh mắt của ta quả nhiên không sai, đáng tiếc a, Liên chậm một bước. Dĩ nhiên cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội rồi." Tân Hải sinh ánh mắt sáng lên, Đồ Phi thân thủ khiến hắn mở mang tầm mắt, nếu như thủ hạ có như thế một manh tướng, lo gì đại sự bất thành, chí ít tại đây trong kinh đô, hắn đã có thể vô tư rồi. "Tần gia, ta lần này đã trở lại, về sau tự nhiên còn sẽ lại trở về, nếu như Tần gia có gì cần trợ giúp địa phương, tự nhiên cũng có thể tìm ta." Đồ Phi lạnh nhạt cười cười, triển lộ thực lực bản thân sau, khí chất của hắn tựa hồ cũng thay đổi, không lại như vừa nãy như thế tùy tính. "Rất tốt." Đây thực sự là vô cùng tốt. Tần Hải Sinh gật đầu liên tục, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đồ Phi, tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhìn thấu như vậy, một hồi lâu sau mới tiếp tục nói, "Muốn ta hỗ trợ thế nào? A Phi ngươi cứ việc nói thẳng đi." Có Tần gia câu nói này, như vậy lần này hợp tác cũng đã thành công hơn phân nửa. Đồ Phi gật gật đầu, sau đó trên người hơi nghiêng về phía trước, hai người mật thiết trao đổi, thương lượng trong hành động song phương cần phải chịu trách nhiệm bộ phận. Sau một tiếng, Đồ Phi mở ra Audi R8 e rời khỏi hư Tần khách sạn. Trương tiên sinh, ngươi nói chuyện lần này, ta đến tột cùng có thể hay không làm. Liên ở bôi bay đi một hồi sau đó Tần Hải sinh một người ngồi ở trên ghế salon thật tốt nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, thế nhưng Chu Vi ngoại trừ những người mặc áo đen kia, cũng không có người khác thân ảnh. Tần Lao bản xem đến vẫn còn có chút lo lắng. Bên trong một gian phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó phòng cửa mở ra, một cái giữ lại dâu cá chê đàn ông trung niên đi ra, mặc trên người ủi bị phòng thẳng tóc trung sân trăng, mái tóc chia ba trải đó là cẩn thận tỉ mỉ Tự nhiên là có ban quan Dù sao lần này nhưng là bằng với trực tiếp cùng quan phương đấu Hơn nữa đám kia hàng còn không phải tại Quảng Đông Mà là bị vận đưa đến Kinh Đô Nơi này không thể so với Quảng Đông Cho dù là chúng ta Cũng phải cẩn thận vạn phần Tân Hải sinh có vẻ hơi do dự Tuy rằng thành công sau có thể lấy được lợi nhuận thập phần to lớn Thế nhưng vậy cũng phải có mệnh đi hoa Lần hành động này một cái không thành công Hắn ngay lập tức sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục Tần lão bản lo lắng tự nhiên là không phải không có lý, thế nhưng trong nhân thế này vinh hoa phú quý, cái nào có như vậy mà đơn giản liền có thể đến tay đâu này. Nếu như muốn đem là sự nghiệp làm to, tự nhiên phải cần bước lên một chút phiêu lưu. Trương nghiễm lâm ngồi ở trên ghế salon lạnh nhạt cười cười. Đạo lý này tần mỗ tự nhiên rõ ràng, chỉ là đang nghĩ cùng những người này hợp tác, đến cùng có đáng giá hay không. Tần hải sinh lông mày cao lại, ngưng thần suy tư nói. Vừa nãy người trẻ tuổi kia, thực lực mạnh phi thường, hơn nữa tâm tư dị thường kín đáo. Có hắn ở đây, thất bại khả năng không lớn, hơn nữa hắn cũng cân nhắc đến tần lao bản còn cần tại hoa hạ phát triển, cho nên kỳ thực tần lao bản phụ trách sự tình cũng không phải quá mức nguy hiểm. Trương nghiễm Lâm luốt luốt du quang tỏa sáng dâu cá chê, từ vừa nãy thương lượng tình huống đến xem, lần này hợp tác rất có khả năng, tần lao bản không cần lo ngại, vẫn là muốn muốn làm sao phối hợp hành động của bọn họ mới càng tốt hơn. Trương Tiên Sinh nói rất có lý, tần mộ lớn tuổi, ngược lại là có chút sợ đầu sợ đuôi, không có làm năm can đắm rồi. Tân Hải sinh tự dễ cười cười, trụ trụ long đầu quải, phía sau một cái tây trang đen nhất thời đi tới phía sau hắn, không lưng lắng nghe chỉ thị của hắn. Vừa nãy ta thương lượng với A Phi sự tình người đều nghe được, đi an bài một chút đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm tốt. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tân Hải sinh bình tĩnh phân phó nói là, thần ra, ta đây liền đi làm. Nói xong, tây trang đen lập tức rời khỏi phòng. Chương 182, không hiểu mất trộm. Chương 182, không hiểu mất trộm. Buổi tối, Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm quay xong hí sau, cẩn thận cải trang ăn mặc một phen, kỳ thực chủ yếu là Diêu Tiêm Tiêm cần hóa trang, bởi vì Lâm Mục căn bản không có danh tiếng gì, cũng không phải cùng muốn Diêu Tiêm Tiêm vậy đại minh tinh. Hai người chạy tới phồn hoa nhất Vương phủ tỉnh phụ cận, một đường ăn ăn uống uống, đi dạo xung quanh một phen, cũng là tương đương hài lòng. Diêu Tiêm Tiêm từ khi thành danh sau, một thân một mình hành động cũng đã thành hy vọng xa vời, bởi vì là nhân vật công chúng quan hệ, tự do của nàng kỳ thực cũng ở một mức độ nào đó nhận lấy hạn chế bạn không đã sớm dư luận bay lẩy trời. bất quá cùng lâm mục xuất đến tự nhiên không cần lo lắng điểm này. hơn nữa lâm mục cảm thấy mỗi lần đi ra hóa trang thật sự là quá phiền toái. diêu tiêm tiêm cả người đã bao cắn bánh trưng như thế, căn bản không nhận ra là ai. nghĩ tới trong nhẫn cao phân tử ngụy trang mặt nạ, lâm mục cảm thấy rất cần thiết cho diêu tiêm tiêm cũng làm một tấm. như vậy đi ra ngoài đùa thời điểm, chỉ cần đem mặt nạ hướng về trên mặt vừa kế sát, vừa mau lẹ lại thuận tiện, còn không dùng đem mình làm mệt mỏi như vậy. hai người mua điểm quay nướng. Vừa đi vừa ăn nói chuyện chính vui vẻ thời điểm, bên cạnh một nhà trang trí thập phần xa hoa phòng ăn, đột nhiên dựa vào phố cái kia một mặt pha lê đột nhiên rách nát rồi ra, một người nằm ngang bay ra, nện vào ven đường một chiếc xe hơi lên. Chỉ một thoáng, vài chiếc xe hơi đều là một mảnh còi báo động mánh liệt. Một cái thập phần cường tráng người Hồ Châu đi ra, phía sau còn đi theo mấy cái người, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói gì đó. Lâm Mục cùng diêu tiêm tiêm liền ở đường phía bên kia, hắn vừa nghe liền biết người này nói tiếng Tây Ban Nha. Loại ngôn ngữ này hắn cũng tự học qua, mạnh mẽ lực lượng linh hồn, khiến hắn tại ngôn ngữ lên thiên phú quả thực là không gì sánh kịp. Bất quá khiến hắn dừng bước lại nguyên nhân, chủ muốn vẫn là bởi vì này người hay là tại sân bay đã gặp đám kia người Âu Châu một trong. Nhìn một chút người này, Lâm Mục vừa nhìn về phía sau lưng cái kia phòng ăn, cùng đi ra ngoài người Âu Châu trong, hắn cũng không hề phát hiện có dị năng người thân ảnh, tất cả đều là thực lực khá mạnh người bình thường mà thôi, nhìn lên chỉ là tới dùng cơm mà thôi. Đủ rồi. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, không nên trọc xuất những khác phiền phức. Một người phụ nữ ngăn cản người đàn ông kia, nhanh chóng nói một câu tiếng Tây Ban Nha, sau đó người đàn ông kia ngừng lại, khinh thường liếc mắt nhìn nằm ở trên xe hơi không rõ sống chết thân ảnh, đi theo mấy người khác nhanh chóng rời đi. Thẳng đến những người này sau khi rời đi, mới có người nhớ tới báo động cùng gọi tới xe cứu thương, món ăn sảnh khách bên trong cũng rất nhiều đều vội vàng tính tiền đi rồi, hiển nhiên là sợ phiền phức, không muốn ở chỗ này ở thêm rồi. Ồ! Những người này không phải sáng sớm những người Âu Châu kia sao? Diêu tiêm tiêm nhìn những người kia một mắt, sau đó hỏi hướng về Lâm Mục nói. Ừm, chính là những người kia, bất quá dị năng giả không ở tại trong, những thứ này đều là người bình thường. Lâm Mục gật gật đầu, lông mày cao lại nhìn những người kia biến mất ở đường chỗ rẽ. Những người này vừa nhìn cũng không là vật gì tốt, ăn một bữa cơm còn theo người động thủ. Diêu tiêm tiêm cũng là cho mày, trừng mắt liếc những người kia rời đi phương hướng. Được rồi, mặc kệ bọn hắn rồi nơi này tự nhiên sẽ có cảnh sát đến xử lý chúng ta chơi một lúc chờ chút liền trở về đi thôi lâm mục cười cười lôi kéo diêu tiêm tiêm hướng về phương hướng ngược đi rồi hai ngày sau bọn hắn lại đi rồi kinh đô mỗi cái cảnh điểm quay chụp một chút phần diễn cuối cùng đem kinh đô hoàn thành công tác thất thất bát bát còn dư lại chính là một ít kết thúc đoạn ngắn không cần hai người bọn họ đi theo lần này có thể nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày sáng sớm trời mới tờ mờ sáng diêu tiêm tiêm cả người nhú tại lâm mục trong lòng ngực Cùng Kitty như thế đang ngủ say, Lâm Mục cũng là an tính đang ngủ say, đặt ở tủ đầu giường điện thoại lại vào lúc này vang lên. Lâm Mục con mắt trong nháy mắt mở to, tay trái hơi nắm thành chảo, nhất cổ sức hút nhất thời buộc phát mà ra, trực tiếp đem cách đó không xa điện thoại hút tới lòng bàn tay bên trong, vừa nhìn điện báo biểu hiện, lại là tưởng sở gọi điện thoại tới. Tưởng lão ca, này nhưng mới hơn 5 giờ A, sáng sớm sẽ không mời ta đi ăn điểm tâm chứ. liếc mắt nhìn trong lồng ngực riêu tiềm tiềm, Lâm Mục nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái gửi tiếp lên điện thoại. Lâm Minh Đệ, lần này nhưng là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, Kinh đô sở cảnh sát có đại sự xảy ra, người bên kia không giải quyết được, sự tình đã chuyển giao đến chúng ta bảo long đoàn trong tay rồi. Tưởng sở hiện tại nhưng không tâm tư đùa giỡn, vẻ buồn cuống quý nói ra, có đại sự xảy ra. Lâm Mục trong đầu đông dưng tránh qua đám kia người hầu Châu thân ảnh, hắn ngay lập tức sẽ trả lời, ở nơi nào? Ta hiện tại liền chạy tới. Nhớ kỹ tưởng sở nói ra địa chỉ, Lâm Mục sau đó đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo. Diêu Tiêm Tiêm ưng một tiếng rủi rủi con mắt, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nũng nịu hư nói: Sớm như vậy, muốn đi nơi nào nhà, A mụ. Bên kia xảy ra chút việc, tưởng Lão Ca để cho ta qua xem một chút, đoán chừng là đụng phải phiền toái gì. Lâm Mục nhanh chóng mặc quần áo xong, không lưng tại Diêu Tiêm Tiêm trên môi hôn nhẹ, cười nói: Trắng ghét, bọn hắn làm sao từ sáng đến tối chuyện hư hỏng nhiều như vậy á? Diêu Tiêm Tiêm bất mãn chu miệng nhỏ, thật vất vả quay xong phần diễn, rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút nhàn nhã thời gian. Lại bị bảo long đoàn đám người kia làm hỏng rồi Người ta đều làm là chuyện đừng đắn Lại không phải không có chuyện gì tìm việc làm Ngoan, người lại ngủ thêm một lát Bây giờ còn sớm đây Ta đi một lát sẽ trở lại Xoa xoa riêu tiêm tiêm tóc đen Lâm Mục cười đi ra cửa Lái xe, Lâm Mục đi theo hướng dẫn chỉ thị Rất nhanh đã tìm được tưởng sở nói cái kia cái địa chỉ Nơi đó là một chỗ ở vào nội địa bên tàu Mặt trên có thật nhiều kho hàng lớn Kinh đô sở cảnh sát ở nơi này Cũng có mấy cái cố định nhà kho dùng để lưu trữ đoạt lại vật tư. Bình thường nơi này mọi thời tiết đều có người chỉ thủ, tất cả đều là súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, bởi vì tịch thu được vật tư tương đối trọng yếu, trông coi sức mạnh cũng rất mạnh, phòng ngừa có người nỗ lực cấp đi những thứ đồ này. Bất quá tối hôm qua nơi này lại xảy ra chuyện, từ Quảng Đông trở tới đây 2 tấn độc vật, cư nhiên bị người thần không biết quỷ không hay toàn bộ rời khỏi nhà kho, mà hỏi hiện trường trông coi những kia cảnh sát vũ trang là, tất cả mọi người nói không biết làm sao chuyện quan trọng, bọn hắn một mực đều ở nơi này đứng gác chưa thấy tình huống dị thường. Lâm Mục đạt tới thời điểm, tưởng sở bọn hắn đã dẫn người phong tỏa toàn bộ hiện trường, đang tại đối từng cái cảnh sát vũ trang tiến hành hỏi dò, nhìn xem có hay không cái gì tình huống dị thường. Như thế nào, có hay không cái gì kết quả? Trung quanh nhìn một phen, nhà kho trong ngoài Lâm Mục cũng đều cẩn thận đã kiểm tra, không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Không có thứ gì, những này cảnh sát vũ trang cách nói hoàn toàn nhất trí, đều một mực chắc chắn bọn hắn giữ vững tại trên cương vị, chưa từng thấy bất kỳ không chuyện tầm thường tình. Thực sự là kỳ quái, chẳng trách là gặp quỷ rồi. Tưởng sợ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Quỷ quái tinh linh, những thứ đồ này tại tu chân giới tự nhiên là tồn tại, bất quá ở cái này trên địa cầu, Lâm Mục thật là không cho là sẽ có những thứ đồ này, bởi vì nơi này linh khí thật sự là quá mỏng manh, căn bản không đủ để chống đỡ linh thể biến ảo ra đến. Chỉ cần linh hồn rời khỏi thân thể, không có thân thể dương khí chống đỡ, không cần một thời ba khắc, liền sẽ tại hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Những người này nếu giữ vững tại trên cương vị Như vậy là ai phát hiện độc vật biến mất? Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Vừa nay hắn đi nhà kho kiểm tra thời điểm, phát hiện những độc chất kia vật đều bị phong tồn tốt, chứa ở mấy cái cự đại trong tủ gỗ. Nếu như không mở ra tủ gỗ, căn bản sẽ không phát hiện độc vật đã biến mất rồi. Những này cảnh sát vũ trang nếu một mực tin tưởng chính mình kiên thủ tại chỗ này, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mở ra tủ gỗ kiểm tra. Là sở cảnh sát bên kia tới một người cảnh sát, hắn nhận được mệnh lệnh qua đến kiểm tra một chút độc vật có vấn đề hay không. Chuẩn bị sáng sớm thời điểm vận chuyển đến địa điểm chỉ định tiến hành tập trung tiêu hủy Không nghĩ tới đến vừa nhìn Độc vật không biết lúc nào liền đã bị người lấy sạch Tưởng sở chỉ vào bên kia một người cảnh sát nói ra Đến như vậy một cái lời nói Chúng ta vẫn chưa thể xác định những độc vật này là lúc nào bị người rời đi Có thể là đêm hôm qua Cũng có khả năng là ngày hôm trước sẽ không có Mấy ngày nay sở cảnh sát người có hay không tới xem qua Lâm mục khe như mày Nhìn hướng bên kia nhà kho hỏi Vừa nãy ta đã hỏi rồi Lần trước kiểm tra những độc vật này, là ở 3 ngày trước đó, nói cách khác, trong 3 ngày này bất kỳ một ngày đều có khả năng dọn sạch những độc vật này, ta đã khiến người ta đi lấy nhà kho màn hình giám sát rồi, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Tưởng Sở lắc đầu nói, Lâm Mục tạm thời cũng không biện pháp gì tốt, kỳ thực có một loại mạnh mẽ pháp thuật có thể nghịch chuyển một khu vực nào đó bên trong thời không, trực tiếp nhìn thấy chuyện xảy ra trước đó, pháp lực càng cường đại, ngược dòng tìm hiểu thời gian cũng là càng lâu, thế nhưng tình huống bây giờ... Sử dụng loại pháp thuật này quả thực là lời nói vô căn cứ. Chính là đem lâm mục cả người rút thành người khô, hắn cũng không cách nào nghịch chuyển khu vực này bên trong dù cho mở dây, cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng tưởng sở đứng chung một chỗ, lặng lặng đợi những kia màn hình giám sát bị đã lấy tới. Tường đội trưởng, lục tượng nắm bắt tới tay rồi, bất quá khả năng phải thất vọng, tài liệu bên trong đã bị người hủy diệt hoàn toàn rồi, chúng ta thử qua hết thẻ thủ đoạn, cũng không thể khôi phục ban đầu số liệu. Đại khái nửa giờ công phu. Một người trẻ tuổi mang theo một máy vi tính sách tay cùng phần cứng, từ đằng xa chạy tới nói ra. Lục tượng là đoạn thời gian đó bị người xóa đi. Tưởng sở thay đổi sắc mặt, lập tức hỏi. Tổng cộng bị người xóa đi 2 ngày, bất quá chúng ta tại ý đồ khôi phục số liệu thời điểm phát hiện dị thường. Những này quản chế số liệu bị xóa đi phương thức có khác biệt. Một loại là thủ động xóa đi, một loại là tự động xóa đi. Người trẻ tuổi kêu lập tức trở về nói. Hai loại phương thức. Lâm Mục Kỳ quái hỏi. đúng Hai ngày trước lục tượng là bị người thủ động trang mất rồi, sau để lại một cái trình tự, cái trình tự này sẽ tự động lại xóa đi một ngày lục tượng, sau đó trình tự hội tự mình cắt bỏ, chúng ta phát hiện cái trình tự này sử dụng vết tích. Người trẻ tuổi hơi chút giải thích một chút. Ta hiểu được, nếu ta đoán không lầm, đám này độc vật là hai ngày trước liền bị người lấy sạch, về phần lưu lại trình tự tự động xóa đi ngày thứ hai lục tượng, hẳn là vì cho chúng ta chế tạo về thời gian hối loạn, để cho chúng ta không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Lâm Mục hơi suy nghĩ, lập tức nói ra, ngoại trừ đám này độc vật, còn có cái gì cái khác phải chú ý sự tình. Cùng đám này độc vật có thể liên hệ với nhau. Trung tù ngục giam giam giữ ma túy. Tưởng sở lập tức đã minh bạch Lâm Mục ý tứ, vừa nãy hắn cũng đã làm một phen điều tra, biết cùng đám này độc vật bị đồng thời bắt được có hơn 10 tên hộ tống nhân viên, bọn hắn cũng từ Quảng Đông chuyển đến kinh đô trùng tù ngục giam. Lập tức liên hệ người bên kia. Lâm Mục trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức ý thức được sự tình e sợ không ổn. Chương 183, manh mối. Chương 183, manh mối. Liên ở Lâm Mục cùng tưởng sở mấy người liên hệ trùng tu ngục giam thời điểm, nơi xa trên mặt biển, có một chiếc tiểu ngư thuyền đang tại đung đung đưa đưa nước chảy bèo trôi, thuyền cái trước lão ngư dân vùng một tâm lớn, như là tại bắt cá bộ dáng. Bất quá khoang thuyền trên bức tường, lại có một cái lỗ nhỏ, một cái hiện ra quang thấu kính dạng đồ vật, xuyên thấu qua lỗ nhỏ đưa ra ngoài, nguyên lai trong khoang thuyền có một người trẻ tuổi đang tại cầm một chiếc kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn trên bờ đồ vật gì. Quan sát một hồi sau đó hắn lấy ra điện thoại, một bên rút ra điện thoại một bên tiếp tục quan sát. Ui phong ca, lâm mục bên này tình huống khả năng có biến. Điện thoại vừa tiếp thông, người trẻ tuổi lập tức nói ra. Làm sao vậy? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Phó phong để chén trà xuống, ngưng thần hỏi. Khoảng thời gian này tới nay, bọn hắn đầu nhập vào rất nhiều người lực đến truy tung điều tra lâm mục nội tình. Bất quá đều không tra ra cái gì tin tức hữu dụng. Tất cả đều là một ít hết sức bình thường tư liệu, bất đắc dĩ. Bọn hắn chỉ cần phải người 24 giờ nhìn chằm chằm lâm mục Cũng không phải có chuyện gì xảy ra, mà là ta phát hiện hắn và một người cùng nhau, tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ. Người trẻ tuổi nghi ngờ nói ra. Cùng một người cùng nhau. Ai? Phó Phong lập tức hỏi. Phong ca, ngươi còn nhớ hai năm trước có một vụ án, chúng ta cuối cùng liên hợp một cái khác bộ ngành đồng thời công việc. Lần kia đã tới một người, họ tưởng, chúng ta đều gọi hắn là tưởng đội trưởng. Người trẻ tuổi ghé vào kính viên vọng trước, vừa nhìn vừa từ từ nói ra. Tưởng sở. Phó Phong ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi, trong lòng một trận kỳ quái, tưởng sở là ai hắn lại rõ ràng hết mức, tuy rằng bí mật án tổ cái khắc cấp thấp thành viên không hiểu, nhưng là cấp bậc của hắn đã đầy đủ biết một ít chuyện bí ẩn rồi, tưởng sở nhưng là thuộc về bảo long đoàn người. Đó là hoa hạ khác một bí mật đội ngũ, quyền lực to lớn còn muốn tại bọn hắn bí mật án tổ bên trên, dù sao bọn hắn chỉ là đối nội, mà bảo long đoàn là đúng bên ngoài, lúc cần thiết, bọn hắn thậm chí có quyền điều động quân đội sức mạnh. đương nhiên này cũng cần Bảo Long Đoàn cao tầng đánh nhịp mới được. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Mục có thể nhận thức tường sở, vậy nói rõ lai lịch của hắn liền phi thường không đơn giản, có thể cùng Bảo Long Đoàn đám người kia ở chung với nhau, từng cái đều thân gia lai lịch đều trải qua nghiêm mật loại bỏ, có bất kỳ vấn đề gì, cũng không thể gia nhập Bảo Long Đoàn. Được rồi, ngươi không cần giám thị, hiện tại sẽ trở lại đi. Cái này Lâm Mục hẳn là không có vấn đề gì lớn, quay đầu lại ta tự mình gọi điện thoại hỏi một chút, lão tưởng là được rồi. Phó Phong cúp xong điện thoại. Hắn cũng không có phát hiện tại liền ánh, bởi vì bên kia cũng đã nói rồi, cây rừng xuất hiện tại toàn bộ tưởng sở cùng nhau. Thời điểm này gọi điện thoại đi hỏi cũng không quá thích hợp, vẫn là tìm một cơ hội lại liên lạc một cái. Lâm Mục tự nhiên không biết, cách hắn rất xa trên biển, có một chiếc tiểu ngư thuyền chính đang dần dần đi xa, cặp kia nhòm ngó ánh mắt cũng lặng lẽ nhắm lại. Nhanh! Có người đến, đem đồ vật giấu kỹ. Từng hàng hàng rào sắt bên trong, một thanh âm rồn dập nhỏ giọng nói, sau đó chính là một trận tất tất tác tác âm thanh. Tất cả mọi người đem đồ vật gì nhét vào trong chăn, vừa mới chuẩn bị xong thời điểm, hai ngục cảnh liền đi tới, lần lượt từng cái nhà giam nhìn một lần. Hô, trung tù ngục giam bên kia nói không có gì tình huống dị thường, vừa nãy bọn hắn đi kiểm tra rồi một lần, hết thảy đều bình thường, những người kia cũng còn thành thành thật thật nhốt tại trong lao tủ. Để điện thoại di rộng xuống, tưởng sở nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lâm mục lại là cho mày, hắn luôn cảm thấy những kia có gì đó không đúng, bất quá trong lúc nhất thời chính là không nhớ ra được. Trung quanh nhìn một phen, hắn càng ngày càng cảm thấy những này cảnh sát vũ trang có chút không bình thường. Không phải nói trông coi cảnh sát vũ trang nhóm đều làm phản rồi, mà là cùng người bình thường so sánh, trên người liền rõ ràng một cổ quỷ dị địa phương, hắn cũng không nói lên được là nơi nào quái lạ, nhìn một lúc lâu, hắn mới khiến cho tưởng sở kêu lên một cái cảnh sát vũ trang. Lâm Minh Đệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Tưởng sở tuy rằng không biết Lâm Mục muốn làm gì, bất quá hắn vẫn là đem một vị cảnh sát vũ trang gọi đi qua. Lâm Mục khoát tay áo một cái, ra hiệu tưởng sở trước tiên không cần nói chuyện, sau đó hắn bắt đầu hỏi tới cảnh sát vũ trang một vài vấn đề. Cái này hai ngày, các ngươi một mực đều ở nơi này đứng gắt sao. Hỏi vấn đề đồng thời, Lâm Mục cẩn thận nhìn chằm chằm cảnh sát vũ trang mặt. Là, trường quan, chúng ta một mực đều ở nơi này giữ vững, không hề rời đi quá nửa bước. Cảnh sát vũ trang ưỡn ngực, lớn tiếng hồi đáp. Có phát hiện hay không dị thường gì? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Báo cáo trưởng quan không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cảnh sát Vũ Trang như trước trung khí mười phần trả lời. Trên đường có hay không đổi cương vị? Nhìn cảnh sát Vũ Trang biểu hiện, Lâm Mục ánh mắt lóe lên, tựa hồ nhìn ra một số khác biệt. Đổi cương vị 6 tiếng một lần, không có gián đoạn, theo lớp lần thay phiên đổi, hết thể cương vị đều có người chỉ thủ. Cảnh sát Vũ Trang mắt nhìn thẳng nói ra: "Đứng yên đừng nhúc đích, ta muốn cho thân thể của ngươi kiểm tra một phen." Lâm Mục gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, trực tiếp đưa tay khoác lên cảnh sát Vũ Trang trên đầu là trưởng quan. Cảnh sát Vũ Trang ngửa ngực hóp bụng, đem thương đặt ở bên người, lập tức đứng thẳng tắp, hai tay cũng chặt chẽ kề sát ở quần phần giữa hai trang báo lên. Từ trong đan điền điều động một tia yếu đốt chân khí, Lâm Mục đem này sợi chân khí chậm rãi từ cảnh sát Vũ Trang huyệt bách hội chúng rót tiến vào, đại nao chính là là nhân thể chúng tinh mật nhất phức tạp vị trí, hắn cũng không dám sảng bậy, một cái không tốt, cái này cảnh sát Vũ Trang tiểu có khả năng biến thành ngứa ngẩn. Được rồi, ngươi có thể đi về. Lâm Mục thu tay lại, Cảnh sát Vũ Trang lập tức chạy chậm lấy về tới trên cương vị. Làm sao vậy, Lâm Minh đệ? Có chỗ gì không đúng sao? Tưởng Sở Kỳ quái hỏi. Đúng vậy, ta đã phát hiện quái dị địa phương. Bất quá đến cùng có phải không? Ta suy nghĩ trong lòng, ta còn cần kiểm tra một chút hết thể chiến sĩ vũ cảnh, năng lực xác định trong lòng suy đoán. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Này ngược lại là không khó, ta để cho bọn họ tất cả đều lại đây là được rồi. Tưởng Sở khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Mục phát hiện dị thường địa phương. Tuy rằng còn không chịu định, thế nhưng tổng so với bọn họ hiện tại hai mắt tối thui, ở chỗ này không biết làm gì thực sự tốt hơn nhiều rồi. Ước chừng sau 10 phút, Lâm Mục rốt cuộc kiểm tra xong hai ngày nay hết thể đang làm nhiệm vụ cảnh sát vũ trang. Thì ra là như vậy, khó trách bọn hắn đều nói không nhìn thấy gì thường gì, đây chính là nguyên nhân sở tại. Châm rãi gật gật đầu, Lâm Mục ngưng thần nói ra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tưởng sở vội vã hỏi tới. Những này đang làm nhiệm vụ cảnh sát vũ trang. Đã toàn bộ bị người thôi miên đã qua, trí nhớ của bọn họ đã bị bốc méo. khi đó nhìn đến sự tỉnh sớm đã bị người xóa đi, hiện tại bọn hắn nói, không phải thôi miên người kia lưu cho trí nhớ của bọn họ mà thôi. Lâm Mục nói rất khẳng định nói, cái gì? Trí nhớ của bọn họ bị người xóa đi? Tưởng sở nhất thời trong lòng cả kinh. Đúng vậy, điểm này dùng bây giờ thôi miên thủ đoạn đã có thể làm được, chỉ là cần thời gian dài ra chút, hơn nữa đồng thời xóa đi nhiều người như vậy ký ức, khẳng định không phải phổ thông thầy thôi miên chán không có nhiều thời gian như vậy. Lâm mục gật gật đầu, có thể làm đến một điểm này, ta tin tưởng hẳn là dị năng giả làm được sự tình. Nếu có tinh thần loại dị năng dị năng giả, mượn năng lượng kỳ dị trợ rút, muốn làm đến một điểm này hẳn không phải là quá khó khăn. Ngươi nói là chuyện này cùng các dị năng giả có quan hệ. Trong lòng máy động, tưởng sở liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ là ngày đó xuất hiện tại phi trường những người Âu Châu kia? Cái này ta liền không rõ ràng lắm rồi, các ngươi có hay không đang giám thị những người kia? Lâm mục lắc lắc đầu. Hỏi ngược lại tưởng sở nói. Giám thị ngược lại là có người 24 giờ nhìn bọn hắn chằm chằm, bất quá cũng không có gì tình huống dị thường xuất hiện. Hơn nữa người giám thị viên đại thể đều tại tổng bộ thông qua viễn trình giám thị, bị bọn hắn thôi miên khả năng cực thấp. Tưởng sở gật gật đầu, sắc mặt có chút nghi hoặc, lẽ nào bọn hắn còn có thể thông qua hình ảnh theo dõi thôi miên cái kia một đầu người xem. Đây cũng quá mơ hồ chứ. Ta cũng không thể xác định, có lẽ thật có loại dị năng này đi. Lâm mục bất đắc cười cười Hắn đối dị năng cũng không phải phi thường hiểu rõ, thiên phú như thế kỹ năng vốn là làm không thể tưởng tượng nổi, thật có thể làm được tưởng sở nói cái kia một điểm, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Nay chẳng phải là thật là đáng sợ. Ngươi vừa nãy là làm thế nào nhìn ra những này cảnh sát vũ trang dị thường? Tưởng sở khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía lâm mục hỏi. Ta vừa nãy kiểm tra đầu của bọn họ thời gian, phát hiện bọn hắn não bộ có một chỗ khu vực nhận lấy ngoại lực phá hoại, nơi đó chính là người tổn trữ ký ức địa phương. Tuy rằng ta không cách nào biết được bọn hắn bị mất cái gì ký ức, thế nhưng hiển nhiên có người đối đầu của bọn họ động chân động tay. Lâm Mục Thoáng giải thích một chút, kết hợp bọn hắn mới vừa trả lời, tuy rằng ngắn ngủi mạnh mẽ, nhìn như làm kiên thư dáng dấp của mình, kỳ thực biểu hiện có chút chất phác, bởi vì cái kia cũng không là trí nhớ của bọn họ, cho nên nhớ lại có chút cơ giới hóa, cũng không phải rất tự nhiên. Nguyên lai like là như vậy, độc hàng đã mất tích một ngày, thời gian lâu như vậy đi qua, đến tột cùng bị vận đưa tới nơi nào chúng ta cũng không thể nào biết được. Dù sao cách đó không xa chính là lớn biển, nếu như bọn họ đi đường thủy, vậy thì thật là rất khó tra xét. Tưởng Sở thở dài, không nghĩ tới tập trung vào đám kia người Hồ châu, lại còn bị người tại dưới mí mắt động chân động tay. Không đúng, ta cảm thấy đám kia người Hồ châu có vấn đề, bọn hắn ở nơi nào? Chúng ta lập tức qua xem một chút. Lâm Mục nghĩ một hồi, đột nhiên xuất nói: "Được, ta và ngươi đi qua." Tưởng Sở lập tức trở về nói, sau đó điều chiếc xe, mang theo Lâm Mục rời khỏi nhà kho. Ước chừng khoảng 30 phút Bọn hắn đi tới nội thành một nhà tinh cấp khách sạn, trang trí trung trung, cũng không phải kinh đô rượu ngon nhất điếm, đám kia người Âu Châu thì ở lại đây, là ở đến kinh đô trước một ngày thông qua lạc dự định phòng trọ. Vừa nãy gọi điện thoại hỏi qua rồi, bọn hắn hiện tại đang tại phòng ăn ăn điểm tâm, mỗi ngày thời điểm này, bọn hắn đều sẽ đúng giờ đi ra, sau đó một đám người trở về phòng nghỉ ngơi, một nhóm người sẽ ra ngoài đi dạo một lúc, liên tục chừng vài ngày đều là bộ dáng này. Tưởng sở mới vừa gọi một cú điện thoại hỏi rõ tình huống ở bên này. Sau đó hai người xuống xe tiến vào khách sạn. Nhìn một chút khách sạn phương vị bảng hướng dẫn, phát hiện phòng ăn tại lầu 3, Lâm Mục cùng Tưởng Sở ngồi vào thang máy, trực tiếp lên, lên rồi. Một tiếng phòng ăn, bọn hắn liền phát hiện đám người kia, dù sao hai mươi mấy người ngồi cùng một chỗ, mục tiêu đó là tường đối lớn, muốn không thấy cũng khó khăn. Lâm Mục chỉ là liếc mắt nhìn, liền lập tức thấp giọng đối với Tưởng Sở nói ra, đám người kia có vấn đề, những dị năng giả kia biến mất rồi sau cái. Chương 184, cơn ngủ. Chương 184 Các ngủ. Cái gì? Làm sao sẽ biến mất rồi 6 cái? Tưởng sở trong lòng nhất thời cả kinh, vừa cùng Lâm Mục ngồi xuống cửa ra vào một cái bàn tròn bên, một bên thận trọng quan sát tình huống bên kia. Thế nhưng người bên kia mấy hắn làm sao mấy đều là 23 người, cùng trước đó xuống phi cơ thời điểm giống nhau như lúc, không có thiếu đi người nào. Thế nhưng Lâm Mục lại nói bên kia trọn vẹn ít đi 6 người. Ngày đó ta gặp được bọn hắn thời điểm, liền phân biệt ra được ngay trong bọn họ có 7 cái dị năng giả. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng kỳ dị đều không giống nhau, nhưng là hôm nay ta tới nơi này lại phát hiện, ngay trong bọn họ cái kia bảy cái dị năng giả, trên người năng lượng kỳ dị lại trở thành giống nhau như lúc. Lâm Mục thấp giải thích do nói, nguyên bản không giống, hiện tại nhưng là giống nhau như lúc, ý của người là. Tưởng sở thì thầm một lần, sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhất thời nhìn Lâm Mục ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Đúng vậy, ta hoài nghi sau cái khác người bất quá là thông qua một loại nào đó phương pháp chế tạo ra ảo giác. Hẳn là hắn chúng một người có năng lực đặc biệt làm sự tình, những này hảo giác vô cùng chân thực, mắt thường căn bản phân biệt không được. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Nhưng là bây giờ chúng ta không chứng cứ gì, cũng không thể đối với bọn họ động thủ, hơn nữa những người này đều thật không đơn giản. Tại nội thành bên trong động thủ, động tính thật sự là quá lớn, hoàn cảnh cũng rất có trách nhiệm, chu vi có quá nhiều thị dân. Tưởng sở bóp bóp nắm tay, có chút bất đắc gì nói. Những người này vừa bắt đầu liền kế hoạch được rồi cho nên mới phải lựa chọn một cái dân cư như thế giày đặc địa phương ngủ lại, cho dù bị phát hiện rồi dị thường gì, cũng ăn chắc hoa hạ quan phương không dám tùy ý đối bắt, bọn hắn còn phải cân nhắc thương vong của thường dân. Xuất hiện tại động thủ không thích hợp, đối phương có dị năng giả, hơn nữa còn là ảo giác loại dị năng, so với khá là khó đối phó, một khi xuất hiện hỗn loạn, quả thực là mò kim đáy biển, đoán chừng bắt lấy nhân viên đều không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Lâm Mục lắc lắc đầu, trước mặt nhiệm vụ chủ yếu. Vẫn là cha ra này biến mất 6 cái gì năng giả đến tụt cùng đi nơi nào, bọn hắn lúc này chúng ta muốn chú ý đối tượng, những người này ở lại trong tiểu điếm, cũng náo không ra cái gì nhiễu loạn lớn, thuật ý là phân tán chúng ta sự chú ý. Đúng vậy, nhưng là chúng ta quản chế lâu như vậy, đều không có thể phát hiện những gì năng giả kia nhóm biến mất, đoán chừng muốn tìm đến hắn nhóm cũng có chút khó khăn. Tưởng sở có chút khó khăn nói. Xác thực, mấu chốt là chúng ta không biết mục đích của những người này, cho nên cũng không cách nào suy đoán tâm tích của bọn họ. Lâm Mục cũng là lông mày một trận nhíu chặt, đây thật là phiên phức, nếu những dị năng giả kia rất sớm liền kế hoạch được rồi, nói rõ bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bị người nắm giữ hành tung, từ tình huống trước mắt đến xem, hành động của bọn họ không bỏ sót là cực kỳ thành công. Không biết tại sao, ta tổng cảm giác được nhà kho sự tình cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ, các dị năng giả dù sao cũng là số ít, đoán chừng toàn bộ kinh đô cũng sẽ không tìm ra bao nhiêu đến, ở cái này trong lúc mấu chốt có biến hóa lời nói, 9 phần 10 khả năng chính là bọn họ. Lâm Mục ngưng thần suy tư một phen, sau đó đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề, nhất thời nhìn về phía tưởng sở nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, thật giống người hoa chúng không có phát hiện dị năng giả tồn tại, hầu như đều là người ngoại quốc, duy vừa thấy được một cái, còn là một con lai. Đây không phải ảo giác của ngươi, sự thực xác thực như thế, người hoa chúng xưa nay chưa từng xuất hiện dị năng giả, cũng có thể nói là người da vàng, hết thể dị năng giả đều sinh ra tại bạch nhân hòa người da đen ở trong. Lúc đó chúng ta cũng nghiên cứu một thời gian thật dài, lại không có một cái kết quả. Tưởng sở gật gật đầu, hơi nhìn sang bàn kia người Âu Châu, chúng ta hoài nghi khả năng cùng gen có một chút quan hệ, thế nhưng hiện nay còn chưa phát hiện loại này có thể thôi phát dị năng đột biến tổ hợp gen. Nguyên lai like là như vậy, ta nói làm sao kỳ quái như thế, tình cờ gặp dị năng giả tất cả đều là Âu Mỹ người, còn có một cái là con lai. Like. Lâm Mục đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai like còn có nguyên nhân này ở bên trong, nếu như người Hoa không có dị năng giả lời nói. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Tưởng sở nhất thời ánh mắt sáng lên, đối lâm mục năng lực hắn thập phần tín nhiệm, biết hắn sẽ không bẩn thịu, nếu nói như vậy, đối vụ án này nhất định là sẽ có trợ giúp. Lập tức tổ chức nhân thủ loại bỏ hai ngày nay khách sạn quản chế, bọn hắn cùng người hoa hình thể khác biệt khá lớn, hẳn là sẽ không dịch dung thành người hoa, đoán chừng vẫn là biến thành Âu Mỹ nhân rằng, nơi này là hoa hạ, tự nhiên vẫn là người hoa chiếm đa số. Lâm mục lập tức nhỏ giọng nói cho nên chỉ muốn nhìn một chút khách sạn hai ngày này trừ bọn họ ra bên ngoài và ở hết thể Âu Mỹ du khách sau đó lại nhìn xem có hay không chưa đăng ký khuôn mặt mới những người kia nhất định chính là bọn hắn dịch dung đổi mặt qua người có đạo lý ta đây cũng là người ta đi thăm dò tưởng Sở ánh mắt sáng ngời nhìn nhìn núi lâm mục dựng lên một cái ngón tay cái sau đó nhanh chóng đi ra cửa đi cầm điện thoại lên gảy đánh nhau bên này một cú điện thoại đánh xong bên kia bảo Long đoàn trong căn cứ lập tức bắt đầu khẩn trương phân tích công tác Nhân thủ không đủ còn từ những ngành khác tạm thời điều tạm một nhóm người, mọi người cùng nhau nhìn lên quản chế video. Thông qua khách sạn đăng ký vào ở bên ngoài, bọn hắn cẩn thận so với từng cái ra vào khách sạn đâu Mỹ du khách, cuối cùng xác định 6 cái khuôn mặt xa lạ, bọn hắn không có bất kỳ vào ở thủ tục, lại tự do ra vào khách sạn. Thế nhưng vừa tiến vào khách sạn, nhưng không cách nào phát hiện bọn hắn tiến vào cái nào một gian phòng, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào đi ra ngoài, chỉ biết là bọn hắn vừa xuất hiện chính là ở đại sảnh bên trái hàng hiên chỗ rẽ. Mỗi lần biến mất địa phương cũng là ở đâu. Đem kết quả này hồi báo cho tưởng sở sau, Lâm Mục lập tức mang theo tưởng sở đã đến lầu một đại sảnh cái kia khúc quanh, quả nhiên, cả lầu bậc thang bên trong quản chế ló đầu rất ít, bình quân 5 tầng lầu bậc thang mới có một cái ló đầu. Mà mỗi qua 4 tầng thang lầu, liền có một cái đường ống thông gió lối vào thông đến trong thang lầu, tại một cái trong đó đường ống thông gió lối vào, tưởng sở phát hiện nơi đó tấm ngăn có bị di động vết tích. Lâm Mục hướng lên trên hư kích một trường, nhất cổ sóng khí nhất thời đem tấm ngăn sông rơi xuống sau đó bị hắn tiếp trong tay, theo sát hắn hơi nhảy một cái, trực tiếp tiến vào đường ống thông gió trong, tưởng sợ cung sau đó nhảy vào. Hai người theo đường ống bên trong dấu vết lưu lại, một đường về phía trước tìm tòi, tìm tới 6 cái bất đồng bên trong căn phòng đường ống thông gió cửa vào, xác định số phòng sau, cùng Bảo Long đoàn người nghiệm chứng một phen, chính là thuộc về đám kia người Âu châu quyết định gián phòng. Mở ra khuôn mặt phân biệt hệ thống, điều động toàn cục theo tiến hành vân tính toán, lập tức phân tích toàn thành cảnh nội hết thể máy thu hình, bao quát hai ngày nay màn hình giám sát Ta muốn biết 6 người này đều đi qua nơi nào. Từ đường ống thông gió bên trong đi ra, tưởng sở một cú điện thoại lại ban bố mệnh lệnh. Bảo Long Đoàn căn cứ nhất thời lại là một trận bận rộn, tra rõ trong thành phố hết thể máy thu hình, đồng thời còn muốn tiến hành khuôn mặt phân biệt, chuyện này đối với máy tính tính năng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, có thể nói xuất hiện tại bất kỳ một máy vi tính cũng không thể đảm nhiệm được. Cho nên tưởng sở mới sẽ để cho bọn họ điều động toàn cục theo, tiến hành vân tính toán, đồng thời lợi dụng lên tới hàng ngàn hàng vạn đài tính toán cơ đồng thời tiến hành phân tích đem các loại số liệu đều đều phân phối đi xuống vừa đề cao công tác hiệu suất cũng giảm bớt sẽ vơ áp lực vẹn vẹn chỉ là sau 20 phút tưởng sở điện thoại lên liền nhận được một tờ bản đồ mặt trên hợp thành ra vận động quy tích cho thấy 6 người kia tại trong hai ngày này đi qua địa phương Lâm mục cẩn thận nhìn một lần phát hiện 6 người tuy rằng mục đích cuối cùng mà đều không giống nhau nhưng là từ bọn hắn cuối cùng dừng lại vị trí đến xem hình thành cái kia hình 6 cạnh vừa vặn vòng lên một địa phương ngón tay hướng về trên bản đồ một điểm Nơi đó chính là kinh đô trùng tù ngục giam vị trí quả nhiên mục tiêu của bọn họ là trùng tù ngục giam Lâm mục ánh mắt ngưng lại nơi đó hẳn là giam giữ người nào bọn hắn cần đem người cứu ra ta biết bọn hắn phải cứu ai tưởng sở lập tức nói ra lần trước ngươi trong lúc vô tình giải quyết cái này cướp máy bay sự kiện là vì Quảng Đông cùng Hồng Công cảnh sát liên hợp hành động chặn lại một nhóm độc vật còn bắt được một ít buôn ma túy phân tử hiện tại bọn hắn cùng độc vật đồng thời bị từ Quảng Đông chuyển đến kinh đô Những kẻ buôn ma túy phần tử đã bị nhốt tại kinh đô chủng tù ngục giam. Lâm Mục lập tức nói tiếp, "Đúng vậy, bọn hắn cùng lần kia cướp máy bay người, đồng thời bị giam ở nơi đó." Tưởng sở khẳng định gật gật đầu. "Hiện tại lập tức đi chủng tù ngục giam, thông báo nhân viên tương quan, lập tức vây quanh nơi đó, sơ tán chung quanh đám người." Lâm Mục quyết định thật nhanh, cùng Tưởng sở nhanh chóng rời đi khách sạn. Các ngục sự kiện trọng đại, hơn nữa một khi phát sinh xung đột, trên căn bản đều giống như là một hồi cỡ nhỏ bắn nhau, đối với người bình thường tới nói, đã là chuyện phi thường đáng sợ rồi. Nhận được tưởng sở điện thoại, bảo long đoàn phương diện lập tức an bài tường quan công việc. Không tới 3 phút, cảnh sát vũ trang cùng đặc công cũng đã chờ xuất phát, nhanh chóng hướng về chủng tù ngục giam vây lại. Chu vi ba cây số trong vòng, hết thảy cư dân bình thường đều bị sơ tán rồi. đương nhiên, lý do là tiến hành phòng ngừa bạo lực diễn tập, mà không phải một hồi rất có thể bạo phát. Liên ở mọi người đều còn ở trên đường thời điểm, tưởng sở đột nhiên nhận được một cú điện thoại, ngắn ngủn mấy giây, hắn liền trực tiếp giật máy. Trung tu ngục giam xảy ra bạo động, liền ở vừa mới một phút trước, hầu như hết thể tù phạm trong tay đều có thương. Tưởng sở sắc mặt nghiêm túc đối với bên cạnh lâm mục nói ra, dưới chân đạp mạnh cần ga, tốc độ nhất thời thật nhanh dẫn đi ra. Tại kinh đô xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn trước đó rõ ràng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào, nếu như đã tạo thành tổn thất trọng đại, hoặc là cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, bọn hắn tương quan bộ ngành, một cái đều trốn không thoát phía trên trách phạt. Chờ bọn hắn đạt tới hiện trường thật sa liền nghe đến trong ngục giam bên ngoài dậy đặt giao hỏa thanh âm lúc này trong ngục giam đã là hỗn loạn tương mừng vô số tên côn đồ hội tụ đến cùng một chỗ bắt đầu trung quanh xung kích ngục giam phòng ngự trang bị rất nhiều cửa hải đã bị bọn hắn đột phá cảnh ngục cũng chịu khổ sát hại hội bị nốt vào nơi này kẻ tù tội không có một cái là đơn giản nhiệm vụ đều là phạm vào trọng tội mới sẽ đi vào lúc này trong tay có thương bạo động quả thực chính là chuyện thuận lý thành trương bên trong hiện tại tình huống thế nào tưởng sở hỏi hiện trường một cái đặc công quan chỉ huy Tình huống rất hỗn loạn, chúng ta đánh sâu vào mấy lần đều không có thể vọt vào cửa lớn, lũ tù phạm trong tay hỏa lực rất mạnh, không biết bọn hắn là từ đâu làm tới những vũ khí này, hầu như không có một thanh là ngục giam thông thường phối trí. Quan chỉ huy xoa xoa mồ hôi chán, không kịp thở nói ra. chương 185, gương cho binh sĩ. chương 185, gương cho binh sĩ. Lâm Mục đứng ở xung phong phía sau xe, quan sát trong ngục giam loạn tượng, đâu đâu cũng có trên người mặc màu da cam áo tù nhân phạm nhân tại chạy tới chạy lui cầm trong tay đủ loại đủ kiểu súng ống, thường quy đều là AK47, thậm chí còn có cực kỳ tinh xảo đức sản z 36 k hai hình. Loại này tinh mật độ cực cao súng ống, nhưng là rất nhiều quốc gia bộ đội đặc trùng mới sẽ trang bị vũ khí. Lúc này rõ ràng xuất hiện tại một nhóm kẻ tù tội trong tay, cũng là tương đương cho người khó mà tin nổi. chẳng trách những này đặc công bị áp chế tại cửa vào, liền xông đều xông vào không nổi. Đây chính là chân thật hỏa lực áp chế, không phải ngươi dũng manh về phía trước liền hữu dụng, lại dũng cảm cảnh sát chúng vào mấy viên đạn cũng phải chi trả ở nơi này. Cho ta một cái áo chống đạn, còn có một cái chống đạn mũ giáp." Lâm Mục đột nhiên cùng cái kia đặc công quan chỉ huy nói ra. "Được, trang bị đều tại xung phong trong xe, cần trực tiếp lên đi đổi là được rồi." Quan chỉ huy sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hỏa lực mạnh như vậy dưới tình huống, lại còn có người gương cho binh sĩ chuẩn bị mạnh mẽ hơn xung lên. "Lâm Minh Đệ, bên trong hỏa lực quá mạnh, ngươi vẫn là chờ một chút đi." Tưởng Sở cũng nói hiện nhiên hắn cũng cho rằng xuất hiện tại thời cơ này không quá thích hợp, cho dù là lấy lâm mục võ công cũng rất khó phá tan bên trong hỏa lực phong tỏa, dù sao võ công lợi hại đến đâu, còn chưa tới đau thương bất nhập trình độ. yên tâm đi, ta đây cái mạng nhỏ chính mình nhưng là làm quý trọng, sẽ không không có chuyện gì muốn chết. lâm mục khẽ mỉm cười, nhanh chóng trên người xung phong xe, ở bên trong chọn một bộ áo chống đạn mặc một chút ở trong quần áo, sau đó có từ trong nhẫn lấy ra ngụy trang mặt nạ, sửa sang xong một chút sau lại mang lên một cái chống đạn mũ giáp cẩn thận kiểm tra rồi một phen trên người trang bị, xác định không có vấn đề sau, hắn cong lên một cái mini đột kích, hướng về trong túi nhét vào mấy cái băng đạn, nắm lên hai cây chùy thủ cắm ở bên hông, thân hình lóe lên người đã bắn nhanh ra như điện. Phu cận cảnh sát vũ trang cùng các đặc cảnh vốn là bị kẻ tù tội hỏa lực áp chế ở cách ngục giam cửa lớn còn có 350 m mét địa phương, căn bản vô pháp tới gần, chỉ cần có cái người hoặc xe nỗ lực về phía trước, bên trong ngay lập tức sẽ bắn ra mạnh mẽ hỏa lực ngăn cản. Thế nhưng liền ở hiện tại lại có một bóng người thật nhanh xông hướng ngục giam cửa lớn, cái này con lấy mini đột kích người túi người nằm trên mặt đất, cùng con giết như thế bốn éo người nhanh chóng tiến lên, động tác tuy rằng quỷ dị, tốc độ lại là kỳ quái cực kỳ, mặc cho bên trong ngục giam ngọn lửa bắn phá, đạo thân ảnh này đều giống như thần trợ bình thường tránh ra, ba vào ngục tường vây dưới, đạo thân ảnh này từ bên hông rút ra hai cây truy thủ, hai tay thay phiên cắm ở trên tường, lại nhanh như vậy nhanh lại theo tường vây bỏ lên, cái cuối cùng xinh đẹp diều hâu vươn mình trực tiếp lăng không vượt qua trên tường rào chống không một đạo điện, thuận lợi đã rơi vào trên tường rào. Được. Nhìn thấy lâm mục như thế tốc độ kinh người cùng thân pháp, vây xem đông đảo cảnh sát vũ trang cùng đặc công nhất thời mạnh mẽ nắm tay, cơ hồ là a hô lên. Bọn hắn bình thường huấn luyện cũng rất khắc khổ, người luyện võ cũng nhiều vô cùng, nhưng là muốn đạt đến lâm mục mới vừa trình độ, chuyện này quả là là hít khói. Mọi người ở đây hết đường xoay sợ thời điểm, lâm mục lại đột nhiên sung ra, quả thực là cổ vũ một phen sĩ khí. Vừa mới vòng trên tường. Lâm Mục lập tức bắt lại sau lưng Mini đột kích, đối với trước mặt mấy người chính là một chuỗi bán tỉa, nòng súng ép vô cùng thấp, hắn là hướng về phía những người này tay đi, mỗi một phát đạn đều đánh thủng bọn hắn ngón tay cái cùng bàn tay, trong lúc đó liền với gân bắp thịt, cái này chủ yếu nhất gân bắp thịt một khi gây vỡ, tay của bọn họ hội không sử dụng ra được nửa chút khí lực, coi như là nâng lên thương, cũng không có cách nào nổ súng, Lâm Mục chính là muốn đạt đến cái mục đích này, dù sao nơi này giam giữ đông đảo hạng nặng tù phạm, cảnh sát sở dĩ lưu bọn hắn một mạng chính là vì dắt ra sau lưng càng lớn quan hệ, cho nên mới không có giết bọn hắn, nếu như Lâm Mục một mạch đem bọn họ toàn bộ giết, cái kia cảnh sát rất nhiều đại án bằng với liền từ này đứt manh mối. Tại Lâm Mục kinh thân thể của con người khống chế lực dưới, hắn cơ hồ là không phát nào trượt, xuống ống bản thân cố hữu cường uy lực lớn, trên tay hắn có thể nói là phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, một người liền ép đối diện một đám người đầu đều quá không nổi đến. Chỉ là mấy phút, hắn cũng đã từ trên tường rào giết xuống lầu dưới, phía sau là một mảnh nằm xuống đất không ngừng kêu gen tù phạm người người đều là hai tay máu me đồng địa mở ra ngục giam sâu đại môn lâm mục lại tiếp tục hướng trong ngục giam và vào hắn mục đích chủ yếu là tìm đến những dị năng giả kia nhóm chỗ ẩn thân những này phổ thông tù phạm có cảnh sát vũ trang cùng đặc công đối phó liền đủ rồi các phân đội chú ý các phân đội chú ý cửa lớn đã mở ra tiểm hộ xung phong đặc công quan chỉ huy nhìn thấy tình cảnh này không lo được sự hoan hỷ trong lòng tỉnh lập tức cầm lên máy bộ đàm bắt đầu sắp xếp hành động tưởng sở cũng là trong lòng âm thầm một tiếng tiêu được Lâm Mục mới vừa hành động nhìn như đơn giản, sau lưng lại là cần phải có tương đương thực lực mạnh mẽ đến chống đỡ, vậy luyện ra tử dám làm như thế, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Hắn lên sung phong xe, cũng thay đổi một cái áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp, cầm lên một cái mini đột kích, đi theo các đặc cảnh liền đồng thời vọt vào, vào. Loại này hỗn loạn bắn nhau, không có gì so với súng ống càng dùng tốt hơn rồi, liền Lâm Mục đều lựa chọn cầm súng, húng chi bọn hắn những này chân khí vẫn chưa thể phóng ra ngoài người, thiếu hụt tấn công từ xa thủ đoạn tự nhiên là muốn kiếm khẩu súng phòng thân rồi. Trên đường tới Lâm Mục liền đã chiếm được tư liệu, biết rồi những độc chất kia buôn bán bộ dáng cùng bị giam giữ nhà giam vị trí, hắn vọt vào sau đó thẳng đến cái kia mấy gian nhà giam mà đi, trên đường gặp phải hết thảy kẻ tù tội, đều bị hắn phế bỏ hai tay. Đổi cái cuối cùng băng đạn, Lâm Mục trốn ở một cái phòng quản lý bên trong quan sát một phen chung quanh tình huống, nơi này đã cực kỳ tiếp cận cái kia mấy gian nhà giam rồi, cũng là mang ý nghĩa bất cứ lúc nào có thể đụng với những dị năng giả kia. Tuy rằng lấy thực lực của hắn cũng không e ngại những dị năng giả này, thế nhưng công năng đặc dị quỷ dị đặc tính, không biết đối phương là năng lực gì thời điểm, liền hắn cũng không dám kinh thường, nói không chắc liền sẽ lật thuyền trong mương, hắn cũng không muốn xuất loại này ô long sự tình. Có lâm mục cường thế đột nhập, trong ngục giam kẻ tù tội phòng tuyến nhất thời bị xé mở một cái thật dài vết nứt, đặc công quan chỉ huy đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt, chỉ huy đặc công trùng quanh xuất kích, rất nhanh sẽ đem mỗi cái phương hướng phòng thủ kẻ tù tội lần lượt đánh tan. Chân chính muốn đánh khởi trận địa chiến. Một đoàn vụn cắt ý hệ kẻ tù tội làm sao có khả năng cùng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cảnh sát vũ trang cùng đặc công đánh đồng với nhau. Thời điểm như thế này liền hiện ra chiến thuật tố dưỡng tầm quan trọng. Tưởng Sở đi theo đặc công một đường đánh vào đến, rất nhanh hắn cũng tìm được Lâm Mục đợi phòng quản lý. Chủ yếu là bởi vì Lâm Mục đi đoạn đường này, kẻ tù tội hầu như đều bị hắn giải quyết hết. Tình cờ có một ít cũng là từ những phương hướng khác chạy tới, đương nhiên sẽ không là các đặc cảnh đối thủ. Tình huống thế nào? Ồ, oh, mặt của ngươi. Tưởng sở lắc mình tiến vào phòng quản lý, bị lâm mục bên ngoài thay đổi kinh ngạc một chút, lúc này phòng quản lý bên trong pha lê đã sớm tất cả đều rách nát rồi, trên đất có ba bộ cảnh ngục thi thể, trên tường đều là tung tué vết máu. Không có chuyện gì, hơi chút vẽ cái trang, tình huống có chút không ổn, ta đoán chừng những người kia rất có thể đã chạy thoát rồi, bên trong ta phát hiện không ra động tĩnh gì. Lâm mục lông mày cao lại, lắc lắc đầu sau vừa cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó nói ra, ta tiến trước đi quan sát một chút, người ở nơi này bảo hộ có tình huống thế nào lập tức thông chi ta được lâm minh đệ phải cẩn thận nhiều hơn ở trong đó dị năng giả rất nhiều ngàn vạn không thể chủ quan tưởng sở dặn dò kỳ thực trong lòng hắn có chút băn khoăn lâm mục cũng không phải kinh đô phân bộ người lại vì bọn hắn phân bộ sự tình trả giá lớn như vậy nỗ lực thậm chí còn bất chấp nguy hiểm mạnh mẽ xông lên ngục giam tường đây trong lòng hắn là hết sức bội phục lâm mục lâm mục đúng là không có muốn nhiều như vậy dù sao hắn hiện tại cũng là bảo long đoàn một thành viên đối hoa hạ chuyện bất lợi. Hắn tự nhiên cũng phải cần xuất một phần lực, không hề có sự khác biệt phân bộ ở giữa loại kia khác biệt đối xử. Lắc mình ra phòng quản lý, hắn theo hành lang thật nhanh quan sát một lần hết thảy tù thất, bên trong tự nhiên là sớm người đã đi lầu trống. Lần lượt từng cái tù thất lại nhìn một lần, lâm mục cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào, cẩn thận người một cái không khí, ngoại trừ nồng nặc mùi máu tanh bên ngoài, hắn rốt cuộc người ra một chút nhàn nhạt thổ tinh khí. Trong ngục giam đều là xi măng cốt thép chế tạo kiên cố tù thất, chưa bao giờ sẽ dùng tới một điểm bùn đất. Tại sao có thể có mới mẹ đất tanh khí đâu này? Trong lòng nghi ngờ lâm mục cẩn thận phân biệt cái kia một kia thổ tinh khí. Theo này cố mùi từ từ tìm tới một món trong đó thu thất. Bên trong ngoại trừ một tấm thấp bé giường bên ngoài, còn có một cái xí bệnh cùng một chiếc gương. Lại cẩn thận phân biệt một phen, hắn xác định thổ tinh khí chính là từ nơi này giữa trong nhà tù đi ra ngoài. Hơn nữa đi ra ngoài địa phương còn liền ở dưới sảng, Bất quá dưới sàng nhìn lên hết sức bình thường, cùng trùng quanh xi măng mặt đất hoàn toàn giống nhau như lúc. Sờ sờ dưới giường mặt đất. Ngón tay xoa một cái, mặt đất rõ ràng nhũ lại, lâm mục trong lòng hơi kinh ngạc, đưa tay kéo một cái, rõ ràng từ dưới giường tốn ra một tấm cùng mặt đất màu sắc vậy trăng giấy, sau đó lộ ra giường cái kế tiếp to lớn hố đất. Đám người kia rõ ràng không biết lúc nào đã tại dưới giường đảo lớn như vậy một cái địa đạo, còn dùng một tấm cùng sàn nhà như thế màu sắc giấy nắp ở phía trên, liền đơn giản như vậy lừa gạt được cảnh ngục. Móc ra điện thoại, lâm mục lập tức đem tình huống nói cho tưởng sở. Ta trước tiên đi xem xem. Cái này mà nói đến tột cùng đi về nơi nào, sau đó ngươi phái người nhanh đi mảnh đất kia phương tiến đi trải thảm cách thức tìm đòi. Cúp điện thoại, Lâm Mục lập tức thả người nhảy xuống mà nói, cái này mà nói có tới ba người sóng vai rộng, nửa người tả hữu độ cao, khó có thể tưởng tượng như vậy một cái to lớn mà nói là làm sao đào lên, những kia bùn đất bọn hắn lại giấu đến nơi nào. Nghĩ không hiểu Lâm Mục thẳng thắn không suy nghĩ nhiều, chỉ là theo mà nói thật nhanh đi tới, hắn cái kia đặc biệt con giết bỏ sát tư thế, mặc dù coi như không thế nào lịch sự thế nhưng tốc độ lại là không kém chút nào, chỉ trong chốc lát cũng đã bỏ tới lối ra, đẩy ra rồi chung quanh cỏ dại, lâm mục leo ra đến trong động, đây là mới phát hiện hắn cách ngục giam ít nhất có một ký lờ mè móc ra điện thoại nói cho tưởng sở hắn vị trí hiện tại, sau đó hắn bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, không đợi tưởng sở cùng tiếp viện lại đây, hắn đã theo những người kêu lưu lại manh mối truy lùng tiếp, tuy rằng cứu người có mấy cái dị năng giả, thế nhưng được cứu đại thể đều là người bình thường, các dị năng giả có lẽ có biện pháp đánh tan hành tung của mình. Thế nhưng ma túy lại là không thể nào, lâm mục theo những này vết tích, nhẹ nhõm một đường đuổi theo. Cách đó không xa lơn là trong rừng cây, một đám người chính thật nhanh trong rừng cây qua lại, đi đầu một cái đang tải đi tới trung niên bạch nhân đột nhiên dừng bước, nham hiểm trên khuôn mặt toát ra một tia hết ý biểu hiện. Người mang theo những người khác đi trước, mấy người chúng ta lưu lại, có cao thủ đuổi theo tới. Phía trước mấy người nhất thời dừng bước, liếc nhìn nhau sau, một cái mang theo ma túy nhóm rời khỏi, còn lại người lại là đứng ngay tại chỗ, lặng lặng chờ đợi lên. Chương 186, cổ võ cùng dị năng kết hợp. Chương 186, cổ võ cùng dị năng kết hợp. Lâm Mục theo vết tích một đường trước truy, rất nhanh sẽ phát hiện phía trước cái kia hi hi lạp lạp rừng cây nhỏ, nhưng là bước chân của hắn lại là đột nhiên châm lại, không lại vội vã xông hướng bên trong tiến vào, hắn đã cảm thấy bên trong có người ngừng lại, tựa hồ đang chờ dáng dấp của hắn. Từ từ tiến vào rừng cây, đi rồi không xa khoảng cách, Lâm Mục liền thấy có mấy người đứng ở nơi đó, mỗi một người đều đang lặng lặng mà nhìn hắn trong lúc nhất thời không có người nói chuyện bầu không khí có chút âm trầm các ngươi là ai có biết hay không tại hoa hạ cấp ngục là một kiện làm mạo hiểm sự tình lâm mục lên tiếng hỏi vốn là chúng ta còn tưởng rằng sự tình làm thuận lợi kế hoạch cũng như chúng ta theo dự liệu thuận lợi thi hành không nghĩ tới thời khắc sống còn rõ ràng gặp người cao thủ như vậy xem ra kế hoạch lần này rốt cuộc xuất hiện một điểm biến số dẫn đầu cái kia tướng mạo nham hiểm trung niên bạch nhân khuôn mặt lộ ra một chút âm trầm mỉm cười trên đời không có tường nào gió không lọt qua được Kế hoạch cũng không có thay đổi nhanh, nào có thập toàn thập mỹ kế hoạch, các ngươi lưu lại manh mối, sớm muộn hội bị người phát hiện. Lâm Mục lắc lắc đầu, khẽ cười nói: Chúng ta vốn là cũng không hy vọng làm ra cái gì không chê vào đâu được đại án, chỉ cần có thể giấu giếm được nhất thời, qua vài ngày nữa chúng ta cũng sớm đã rời khỏi Hoa Hạ Cảnh Nội, các ngươi phát không phát hiện những kia manh mối đều đã không có quan hệ, chúng ta cũng không để ý. Trung niên bạch nhân hai tay mở ra, đồng dạng cười nói: Đáng tiếc, các ngươi bây giờ còn chưa có rời đi Hoa Hạ Cảnh Nội. Liền đã bị người khám phá hành tích, không biết còn có thể hay không thể như kế hoạch thuận lợi như vậy rút đi đâu này. Lâm mục khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc tò mò. Không có quan hệ, hiện tại cũng chỉ có người một người đi theo chúng ta, chỉ cần giết người, đương nhiên sẽ không có người biết hành tùng của chúng ta. Trung niên bạch nhân nguyết miệng lên, lộ ra một kia nụ cười dự tợn. Thật sao? Lâm mục cũng là cười cười, hai tay vẫy một cái, trên người một đạo kinh khí trong dây lắt bắn mạnh đi ra, áo chống đạn trong nháy mắt liền từ trên người chia năm xe bảy. Biến thành mấy khối rơi ở trên mặt đất Ta biết các ngươi đều là dị năng giả Hôm nay liền xem xem các ngươi có thể không đem ta diệt khẩu Chẳng trách dám một thân một mình đuổi theo Nguyên lai là cái thâm tàng bất lộ cao thủ Trung niên trắng người nhất thời hơi biến sắc mặt Biết bọn hắn có một đám dị năng giả Còn dám đuổi theo tới người E sợ thực lực không yếu đi nơi nào Vác tại sao lưng thủ nhỏ bé không thể nhận ra làm thủ thế Tản ra mấy cái dị năng giả nhất thời xung tới Ta ở nước ngoài từng theo dị năng giả cao thủ nhóm so, so chiêu. Hai người kia thật giống gọi Lộ Dặn Sở cùng Giao Á Ly dẹ. thực lực xác thực rất mạnh, bất quá bọn hắn tất cả đều thua ở thủ hạ của ta. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục đột nhiên vô ly đầu nói đến lưu Rót sự kiện kia, Lộ Dặn Sở cùng Giao Á Ly dẹ. Nghe được hai cái danh tự này, Trung quanh các dị năng giả không hẹn mà cùng dừng bước. Giao Á Ly ta nghe nói quang thời gian trước thật giống tiến cấp tới tứ cấp, Lộ Dặn Sở càng là uy danh hiển hách sát lục chi vương, lâu năm bốn cấp cường giả một trong, bọn hắn đều thua ở thủ hạ của ngươi. Trung niên Bạch Nhân hầu nghi nhìn Lâm Mục, trên mặt rõ ràng nhất không tin. Hắc hắc, đến tận cùng có hay không thực lực này, các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Mục thấp giọng cười cười, đưa tay tháo xuống trên đầu chống đạn mũ giáp, đột nhiên hất tay ném đi, chống đạn mũ giáp nhất thời mang theo một trận gào thét, thẳng đến trước tiên cái kia cái Trung niên Bạch Nhân mà đi. Vốn định đưa tay ngăn lại tới Trung niên Bạch Nhân, vừa thấy mũ giáp thế tới hung ánh, nhất thời rùn người một cái tránh ra, mũ giáp đột nhiên đánh vào sau lưng trên tay liên tiếp đụng gãy ba cây mới cuối cùng là ngừng lại luẩn xoảng lang một tiếng rơi trên mặt đất tiện tay ném đi mũ giáp lại có thể có bi lực như vậy chung quanh các dị năng giả nhất thời biểu hiện ngưng trọng lên lâm mục dưới chân giẫm một cái thân hình nhất thời bắn nhanh ra như điện hắn không có lựa chọn cái kia âm trầm người trung niên bởi vì người trung niên trong cơ thể năng lượng là mạnh nhất một cái mục tiêu của hắn là chung quanh những dị năng giả kia nhóm trước tiên đem những này người giải quyết lại để giải quyết này người mạnh nhất đan điền chân khí thôi thúc Hắn đồng thời còn sử dụng tới huyết thứ sương mù ẩn thân pháp, tại mạnh mẽ chân khí dưới sự thúc giục, sương mù ẩn thân pháp rõ ràng xuất hiện so với ban đầu còn muốn biến hóa kỳ dị, quanh thân trong lúc đó hầu như ngay lập tức sẽ dâng lên từng trận sương trắng. Vẹn vẹn xem này ngoại hình, người không biết còn tưởng rằng hắn cũng là dị năng giả, có thể tự do khống chế sương ngủ. Phía trước nhất đối lâm mục cái kia buồn bã nam nhân, tuy rằng cũng là người da trắng, thế nhưng hình thể cùng bình thường cường tráng bạch nhân nhưng là kém quá xa, người này hầu như chính là cái màu nếu như lại mập một điểm, hay cùng một cái bóng như thế không khác nhau gì cả. Đối mặt lâm mục đột nhiên xuất hiện công kích, bạch bàn tử xoay hai tay, trong cơ thể năng lượng kỳ dị phát động, nhất cổ lực lượng vô danh nhất thời từ dưới đất truyền đến trong cơ thể hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, cơ thể hắn cường độ liền tăng lên trên diện rộng. Lâm mục trong nháy mắt chính là mấy trưởng vỗ vào mập mạp trên người, kết quả rõ ràng chỉ là đem bạch bàn tử chấn động lui lại mấy bước, xem bạch bàn tử hình dáng kia, cũng không như là nhận lấy trọng thương, chỉ là một cái sức lực xoa xoa ngược nhìn lên tựa hồ có chút không thở nổi. Lâm mục ngạc nhiên liếc mắt nhìn mập mạm, tuy rằng cái kia mấy trưởng hắn cũng không hề dùng hết toàn lực, thế nhưng sức mạnh nhưng cũng không nhỏ. Nếu như đập ở bên cạnh trên cây, dễ dàng là có thể đem cây tối chặn ngang đánh gãy. Cái này bạch bản tử rõ ràng mạnh mẽ tiếp nhận mấy trưởng. Khỏi cần phải nói, liền nói riêng về này năng lực phong ngự, hắn cơ hồ đã đuổi bằng sử dụng bí pháp giả ạ Vừa nãy trên đất dâng lên nguồn sức mạnh kia, Lâm mục rất là quen thuộc, chính là trong giới tu chân đất thuộc tính công pháp điều động đại địa chi lực thổ hệ tu chân giả tại pháp lực thấp kém thời điểm cùng người đối chiến xưa nay đều là chân không cách mặt đất dựa vào hùng hồn đại địa chi lực bọn hắn hầu như nằm ở thế bất bại không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ người đối phó lại là một cái nắm giữ đại địa chi lực dị năng giả nhìn dáng dấp hắn đối sử dụng đại địa chi lực tăng cường tự thân phòng ngự đã là khá có tâm đắc vội vàng trong lúc đó lại có thể chống đỡ được lâm mục công kích liền ở lâm mục bên này hơi sững sờ thời điểm phía sau đã có một đạo mũi tên nước thật nhanh bắn đi qua đồng thời còn nắm chắc viên băng truy theo ở phía sau lâm mục không có cứng rắn chống đỡ ý tứ lắc người một cái thật nhanh trổ ra mũi tên nước thẳng tắp xuyên qua quanh người hắn xương ngủ bán thủng sau lưng một cái cây sau biến mất không còn tâm hơi thế nhưng cái kia vài đạo băng truy lại là một mực đuổi theo hắn tuy rằng theo không kịp thân pháp của hắn lại là nỗ lực tại điều chỉnh phương này vị nỗ lực đánh trúng thân thể hắn nhưng xem chiêu thức ấy năng lực không chế sử dụng băng truy dị năng giả thực lực liền đang sử dụng mũi tên nước dị năng giả bên trên. Những này không thể bình thường hơn nước cùng băng, tại dị năng giả trong tay, bị năng lượng kỳ dị phụ ra sau đó đã có được uy lực hết sức đáng sợ. Nhu nhược dòng nước, cũng có thể đem đại thụ kích mặc một cái lớn chừng miệng chén một động, nếu như đánh vào trên thân người, dễ dàng là có thể sẽ rách một người thân thể. Lâm mục ngừng thân thể, vươn tay đối với cái kia vài đạo băng truy lăng không vỗ một cái, một cổ phái nhiên cự lực nhất thời buộc phát mà ra, truy kích băng truy tiểu như cùng đánh vào một bức không nhìn thấy không khí trên tường, trong nháy mắt bể lấm ta lấm tấ Không tiếp tục để ý cái kia hội su thế đại địa chi lực dị năng giả lâm mục thân hình nhất chuyển đối với cái khác mấy cái dị năng giả kích bắn đi các dị năng giả điều động dị năng thời điểm năng lực cường đại thế nhưng thân thể lại là bọn hắn không thể tránh khỏi nhược điểm một trong điểm này lần trước tại liễu giáp thời điểm lâm mục cũng đã nhìn ra rồi lúc này một đối nhiều dưới tình huống hắn tự nhiên là lấy bản thân sở trường tấn công địch ngắn, ngắn rồi cận chiến đối đầu lâm mục đáng sợ như vậy cổ võ cao thủ đối dị năng giả đến nói hoàn toàn là một cơn ác ngông. Nếu như không phải Lâm Mục muốn nhiều kiến thức một ít dị năng đặc điểm cùng phương pháp sử dụng, thì triển toàn lực dưới tình huống, trừ cái kia nham hiểm người trung niên, những người khác e sợ ở dưới tay hắn đều sống không qua mười chiêu. Đối đầu Lâm Mục vèo hô đi tới công kích, chỉ có sử dụng băng hệ dị năng cái kia Bạch Nhân còn có thể sử dụng lấy sạch sử dụng một hai chiêu dị năng chiêu thức, còn lại mấy người tại Lâm Mục nhanh chóng công kích dưới áp chế, liền ngay cả điều động trong cơ thể năng lượng kỳ dị thời gian đều không có, càng khỏi nói sử dụng dị năng đối năng lượng kỳ dị chấn động thập phần nhạy cảm lâm mục chỉ cần những dị năng giả này một điều động trong cơ thể năng lượng kỳ dị là hắn có thể lập tức cảm nhận được đồng thời ra chiêu đánh gãy những năng lượng này điều động chỉ có cái kia băng hệ dị năng giả điều động so sánh nhanh đồng thời công kích mấy người dưới tình huống có lúc hắn cũng không cố lại đây nguyên bản một mực yên lặng đứng đấy xem cuộc chiến người trung niên lúc này đột nhiên ra tay tham chiến thân hình điện thiểm giống như cũng đã áp sát lâm mục hai tay tuân theo một loại kỳ lạ quy tích tựa hồ là một loại cổ lão quyền pháp Thi triển ở giữa mơ hồ mang theo một loại tiếng sấm gió. Lâm mục trong lòng hơi ngột ngạt, tuy rằng hắn chủ yếu là đang công kích cái khác mấy cái dị năng giả, thế nhưng người trung niên này vẫn là hắn chú ý mục tiêu chủ yếu, có thể nói hơn nửa tâm thần đều đặt ở người trung niên này trên người của người này vừa ra tay, hắn cũng đã cảm thấy không giống bình thường áp lực. Tên trung niên nhân này trong cơ thể tuy rằng năng lượng kỳ dị bộc phát mà ra, thế nhưng cũng không có sử dụng dị năng, mà là như khởi động chân khí như thế, khống chế năng lượng kỳ dị ở trong người lưu động. Sau đó sử dụng một bộ quyền pháp thần kỳ đến đối địch. Như thế sử dụng năng lượng phương thức, ngược lại như là hoa hạ cổ võ cao thủ như vậy, chỉ là trong cơ thể sử dụng năng lượng không giống mà thôi. Có chút thú vị. Lâm Mục nhếch miệng lên, so với chảo những người này đến, cùng cao thủ so chiêu đối với hắn càng có sức hấp dẫn, song trưởng trong lúc chiến hai, nhất cổ vòng tròn kình khí trong nháy mắt dâng trào ra, chỉ một thoáng liền chấn khai quanh thân vài tên dị năng giả. Song trưởng tung bay giữa, từng trận nhàn nhạt tiếng rồng ngầm truyền ra. Hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, thân hình sấm vang chớp giật ý hẹn cấp tốc di động, chung quanh cây cối rồn rập gặp xối xẻo, đâu đâu cũng có mơ hồ chuyển tới quần quần tiếng sấm rền cùng nhàn nhạt, nhạt tiếng rồng âm. Tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng, Lâm Mục là càng đánh càng hưng phấn, người này trên người chịu quyền pháp, nếu bàn về thần kỳ năng lực, e sợ không ở đình vĩnh ngôn liên hoa quyền dưới, cứ việc thực lực tuyệt đối không sánh được Lâm Mục, lại dựa vào môn quyền pháp này cùng Lâm Mục đánh cái lực lượng ngang nhau. Có ý tứ? Thật là có ý tứ. Rõ ràng dùng năng lượng kỳ dị đến thôi thuốc hoa hạ cổ võ, còn có thể phát huy đến loại này uy lực khó mà tin nổi, hôm nay thật là để cho ta mở mang tầm mắt. Lâm mục đống dương phát ra một tiếng gầm điên cuồng, dung trời tiếng rồng ngâm nhất thời phóng lên trời, nhất cổ khí thế khổng lồ từ trên người hắn tán phát ra đến, trong nháy mắt liền đem quanh thân xương mù dày triệt để xua tan. chương 187, cổ võ cùng dị năng kết hợp. chương 186, cổ võ cùng dị năng kết hợp. Lâm mục theo vết tích một đường trước truy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 Lâm mục nết miệng lên, so với chảo những người này đến, cùng cao thủ so chiêu đối với hắn càng có sức hấp dẫn, song trưởng trong lúc chiến thai, nhất cổ vòng tròn kinh khí trong nháy mắt dâng trào ra, chỉ một thoáng liền trấn khai quanh thân vài tên dị năng giả. Song trưởng tung bay giữa, từng trận nhàn nhạt tiếng rồng ngầm chuyển ra, hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, thân hình sấm vang chấp giật ý hệt cấp tốc di động, trung quanh cây tối rồn dập gặp xui xẻo, đâu đâu cũng có mơ hồ chuyển tới cuộn cuộn tiếng sấm rền cùng nhàn nh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 Dung trời tiếng rồng ngâm nhất thời phóng lên trời, nhất cổ khí thế khổng lồ từ trên người hắn tán phát ra đến, trong nháy mắt liền đem quanh thân xương mù dày triệt để xua tan. chương 188, không biết tự lượng sức mình. chương 187, không biết tự lượng sức mình. Trung quanh một đám người nhìn thấy lâm mục khí thế điên cuồng phát ra, trong lòng nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới vừa nay đã trải qua khó đối phó như vậy kẻ địch, lại còn chưa đem hết toàn lực. Mấy người trao đổi một ánh mắt, nhất thời vừa vặn mà lên, nỗ lực đem lâm mục bao vây lại. Đồng thời mấy bên trong cơ thể năng lượng kỳ dị cũng bắt đầu toàn lực thúc động, trên người nhất thời dị tượng liên tiếp xuất hiện, vừa nhìn chính là chuẩn bị xuất chiêu lợi hại rồi. Lâm Mục lại là chút nào đều không để ý đến những người này, hai tay hợp lại, sau đó hướng về hai bên rỗi một cái, quanh thân nhất thời một trận sóng khí lan loạn, mang theo trên đất mảng lớn cảnh khô lá héo, cuồn bạo kình khí lập tức hất bay này chút vây quanh dị năng giả. Duy nhất cũng không lui lại chính là cái kia cái trung niên bạch nhân, chỉ thấy trên người hắn một tầng năng lượng màu xám đột ngột trần qua bao phủ đến trên người sóng khí nhất thời biến mất hầu như không còn, không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ha ha ha, quả nhiên là cái khó được cao thủ, ta đã nói rồi, bằng mấy cái này lính tôm tướng cua, làm sao dám đến hoa hạ đến cấp trùng tù ngục giam. Nguyên lai like là có ngươi này cao thủ toa chấn, rất tốt, rốt cuộc có thể thật tốt đánh một trận, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lâm Mục nội tâm ngọn lửa chiến tranh bị triệt để nhanh nhóm, đã rất lâu không có tốt như vậy tốt thả lòng gần cốt, chân khí tại toàn thân một trận cấp tốc lưu chuyển. Khắp toàn thân xương cốt đều phát ra từng trận vang lên do đòn giã, thân thể của hắn đã điều chỉnh đã đến trạng thái cao nhất, sau đó phải phát động công kích, nhất định là kinh thiên nhất kích. Trung niên bạch nhân lúc này lại đột nhiên chuyển động, tại lâm mục khí thế trên người sẽ phải nhảy lên tới đỉnh điểm, lập tức liền muốn phát ra một đòn thời điểm, hắn đột nhiên ra tay rồi, kẹp lại thực tế vừa đúng, liền ở lâm mục muốn động thủ trước một khắc, hắn giành trước rồi. Hai tay một trận khí sám tranh qua, vốn là rất bình thường hai cái tay, lập tức bắt đầu kéo dài lớn lên. Bóng tay cũng biến thành sắc nhọt lên, vốn là da thịt trắng non qua trong dây lát chính là hoàn toàn ưu ám, thẳng đến trở nên lớn khoảng một nửa mới ngừng lại. Cho tay đột nhiên nắm chặt quyền, căn cái xương gai nhất thời từ quyền ổ nơi lồi đi ra, thân hình lói lên, trung niên trắng người đã mất đi hình bóng. Lâm mục hai mắt hiếp lại, không lo được tiếp tục tăng lên khí thế, đối thủ nắm chắc thời cơ năng lực rất cường đại, có chút ngoài dữ liệu của hắn ở ngoài, bất quá hắn nhưng không phải là cái gì người mới linh mới, bị người đã cắt đứt tiết tấu liền sẽ luôn tay chân không có xoay người, hắn bình tĩnh trở tay về phía sau vỗ một cái, bàn tay phải trực tiếp đối mặt một cái trong không khí đột nhiên thoáng hiện quả đấm, quyền trưởng đụng vào địa phương, một đạo vô hình cuồng bạo kình khí nhất thời tiêu phi mà ra, trên đất cắt ra một đạo dấu vết thật sâu, đan điển chân khí trong nháy mắt tràn vào bàn chân, lâm mục thân hình cũng trong nháy mắt biến mất. lúc này ở chu vi dị năng giả trong mắt, hai người sớm đã không thấy tâm hơi tung tích, bọn hắn hoàn toàn không biết hai người lúc này ở nơi nào giao thủ, tuy rằng không trung không phải tuân ra từng đoàn từng đoàn cuồng bạo xoang khí. Thế nhưng đợi ánh mắt của bọn họ khóa chặt nơi đó thời gian, người sớm đã là không thấy tung tích. Chống chân là như thế tốc độ kinh người, cũng đã để những dị năng giả này nhóm sắc mặt đại biến, nếu như là đối giao bọn hắn mà nói, còn như vậy cấp tốc đã kích xuống, bọn hắn liền sức đánh trả đều không có, trong nháy mắt đã bị người giải quyết hết. Thiên hạ vô công, vô kiên bất phá, duy nhanh không phá. Làm tốc độ đến mức độ nhất định thời điểm, cho dù là một mảnh lá cây, cũng sẽ có được lực sát thương kinh người, huống chi đây là hai cái thực lực cao thủ mạnh mẽ. Liên ở mấy người chung quanh quan sát, nỗ lực tìm ra lâm mục hai người thân hình thời gian Một cái thật cao gầy theo nam tử da trắng lặng lẽ rút vào sau cây Con mắt chậm rãi đóng lại, nhất cổ đặc biệt chấn động sau đó từ trên đầu hắn tán phát ra đến Theo luồng rung động này Phạm Vi dần dần mở rộng Tên nam tử này khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười Tuy rằng con mắt của hắn không nhìn thấy hai người tung tích Nhưng là thông qua tinh thần lực, hắn nhưng có thể nhẹ nhõm lần theo đến hai người hành tích Lúc trước nhà thương khố kia Đúng là hắn đồng thời đem nhiều như vậy cảnh sát vũ trang ký ức đồng thời xóa đi, sau đó cắm vào một đoạn giả tạo ký ức, thiên phú của hắn năng lực chính là mạnh mẽ tinh thần lực, có thể không cản trở tiến hành giao lưu câu thông, thậm chí xâm lấn đại não của người khác. Lúc này, một bức hắc bạch hình ảnh ánh xuất tại trong đầu của hắn, vô số hỗn loạn đường nét tại trung quanh vũ động, đây là Lâm Mục hai người di chuyển nhanh chóng lôi kéo khí lưu, thông qua tinh thần lực, hắn cũng nhìn thấy tại phương vị khác nhau đứng đấy các đồng bạn. Trầm rãi một cái hít sâu, dần dần, bộ kia hắc bạch trong hình Những người khác cùng cây tối cũng dần dần biến mất rồi, cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Mục một người bóng người. Lâm Mục cùng trung niên bạch nhân đang tại vui sướng tràn trề giao thủ, đối phương thâm hậu thực lực khiến hắn càng đánh càng là hưng phấn, nói không chắc trải qua trận chiến này, thực lực của hắn lại sẽ làm tiếp đột phá. Đúng lúc này, nhất cổ như có như không chấn động đột nhiên khóa ổn định ở trên người hắn, tuy rằng luồng rung động này hết sức nhẹ nhàng, nhưng là vẫn không có dấu giếm được Lâm Mục cảm ứng, dù sao hiện tại hắn cơ hội là đã ở vào trạng thái cao nhất. Luôn rung động này mang đến cho hắn cảm giác cùng linh thức vô cùng tưởng tượng, thế nhưng so với linh thức lại nhỏ yếu lên rất nhiều, hơn nữa cũng không có linh thức linh hoạt như vậy khó lường, có vẻ hơi cứng nhắc bộ dáng, nhưng lại là thật thật tại tại đã tập trung vào thân thể của hắn. Giao thủ một cái lỗ hồng, hắn trung quanh thật nhanh nhìn lướt qua tình huống chung quanh, ngay lập tức sẽ chú ý tới tên kia trốn ở sau cây, khép hở hai mắt cao gầy bệnh nhân. Tâm niệm quẹo thật nhanh, hắn lập tức liền liên tưởng đến cảnh sát vũ trang dị thường. Tự nhiên cũng là lập tức đoán được cái này cao gầy trắng thân phận của người, nguyên lai like chính là cái kia hội tinh thần dị năng dị năng giả. Nét miệng lên một vẻ kỳ lạ mỉm cười, Lâm Mục cũng không có đi ngăn cản tên nam tử này, mà là tiếp tục cùng Trung Niên Bạch Nhân vui sướng giao thủ. Sau một khắc, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền ra, không phải từ Lâm Mục hai người giao chiến địa phương, mà là từ một gốc cây mặt sau. Đứng ở đó khỏa cây người phía sau, chính là trước kia trốn ở nơi đó cao gầy bạch nhân, bất quá lúc này hắn đã ngã nhào trên đất. Hai tay ôm đầu một trận khoảng trừng không ngừng lan lộn, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gào nhìn lên vô cùng thống khổ. Trung quanh mấy cái dị năng giả đều sợ ngây người, không biết người kia là chuyện gì xảy ra, làm sao hảo hảo lại đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ là năng lượng kỳ dị không kiểm soát. Cái kia cái trung niên bạch nhân cũng là trong lòng cả kinh, trên người đột nhiên mảng lớn khí xám tránh qua, ép ra lâm mục sau, trực tiếp lắc người một cái đến đó tên không ngừng lan lộn nam người bên người, mạnh mẽ đè lại thân thể của hắn. Sau đó một chỉ điểm tại mi tâm của hắn vị trí. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn hỗn loạn, tựa hồ nhận lấy cái gì mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần, rõ ràng trong nháy mắt liền bị phá hỏng hết thể thần kinh nao bộ. Trầm rãi lấp đầu, trung niên bạch nhân đứng lên, người đàn ông kia bị hắn một chỉ điểm tại mi tâm, hiện tại không nhúc nhích nằm trên đất cũng không biết là chết rồi còn là chuyện gì xảy ra. Ngươi là như thế nào làm được? Nhìn hướng lâm mục, trung niên bạch nhân nghi ngờ hỏi, vừa nay hắn một mực cùng lâm mục tại giao thủ Chính giữa căn bản cũng không có nhìn thấy Lâm Mục ra tay với người khác qua, nhưng là đồng bạn lại hào không dấu hiệu ngã xuống một người, đồng thời đã là triệt địa phế bỏ. Đây cũng không phải là ta đã hạ thủ, vừa nãy ta nào có ở không đi quản người khác, không biết hắn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chuyện thất đức làm quá nhiều, bị thiên phạt. Lâm Mục lắc lắc đầu, một tiếng cười khẽ nói. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng là gì, vừa mới cái kêu cao gầy bạch nhân muốn dùng tinh thần dị năng đến công kích hắn, nỗ lực nhiễu loạn thân hình của hắn làm cho trung niên bạch nhân mau chóng đánh bại hắn, lại không nghĩ rằng lâm mục linh hồn cũng không phải phổ thông linh hồn của con người, mà là một gã độ kiếp cao thủ linh hồn. Cho dù lực lượng linh hồn tại thiên kiếp chúng hầu như tổn thất hầu như không còn, nhưng này dù sao cũng là một người độ kiếp kỳ cao thủ linh hồn, trình độ bền bị tuyệt đối không phải là người thường có thể tưởng tượng. Đây chính là tại thiên kiếp dưới đều có thể trốn ra khỏi mạnh mẽ linh hồn, cho nên tinh thần của người nọ chấn động vừa xâm nhập lâm mục não hải, ngay lập tức sẽ khơi dậy lâm mục lực lượng linh hồn phản vệ. Chỉ là một cái đơn giản đàn hồi, vẫn không có phát ra công kích linh hồn, đối phương não bộ liền đã nhận được trọng thương, cả người ngay lập tức sẽ không chống đỡ nổi ngã xuống đất. Thực lực của ngươi rất mạnh, từ khi ta tiến dai tới nay, ngươi vẫn là thứ nhất ta không bắt được cao thủ, không nghĩ tới cảnh sát lại có nhân vật như ngươi, thực sự là thật là đáng tiếc, lấy thân thủ của ngươi, hoàn toàn có thể có rộng lớn bầu trời. Trung niên bạch nhân không có đi truy hỏi, mà là đột nhiên không hiểu cười một tiếng nói. Lâm mục trong lòng cũng là một tiếng cười khẽ. Người này ngược lại là cố ý tư, thấy hắn thực lực mạnh mẽ, cư nhiên nghĩ đến muốn suối dục hắn, khiến hắn thoát ly cảnh sát đơn độc đi ra làm. Về phần muốn làm gì, đó là lại rõ ràng bất quá sự tình rồi. Đơn giản chính là một ít trái pháp luật phạm tội sự tình. Ta cũng cảm thấy làm đáng tiếc, bất quá cũng không phải chính ta, mà là ngươi nắm giữ thực lực cường đại như vậy, lại cùng những này thấp hèn lẫn lộn một chỗ, chẳng lẽ nguyện vọng của ngươi chính là làm một cái ải tử bên trong tướng quân? Ngươi muốn hay không theo đuổi cảnh giới càng cao hơn? Có muốn hay không thu được thực lực mạnh hơn? Lâm mục lắc đầu cười cười, nhìn chăm chầm vào trung niên trắng người nói. Ta hôm nay làm tất cả, chính là vì thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ta lại làm sao có thể sẽ thỏa mãn với cảnh giới trước mắt đâu này? Trung niên bạch nhân cười ha ha, sau đó mắt lạnh nhìn lâm mục nói ra, hôm nay cũng so không được xuất một kết quả, không bằng liền như vậy buông tay làm sao? Dù sao ngươi cũng không làm gì được chúng ta, cần gì như vậy đổi tận cùng không bông. Vậy cũng không hẳn. Có lẽ ngươi muốn đi ta đích xác là không cản được, thế nhưng còn dư lại những người này, nhưng không có mấy cái có thể chạy xuất lòng bàn tay của ta. Đồng dạng cười ha ha, lâm mục nghiền ngẫm nhìn trung niên bạch nhân. Ta xem cũng chưa chắc chứ. Nếu như ta cuốn lấy ngươi, để cho bọn họ đi trước đâu này. Không biết ngươi còn có mấy phần chắc chắn cản bọn họ lại. Trung niên bạch nhân sắc mặt lạnh lẽo, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Vốn là lâm mục vừa nói, chung quanh mấy cái gì năng giả nhất thời người người sắc mặt đại biến bọn hắn biết lâm mục nói chính là sự thực, thật muốn đối phó bọn hắn, bọn hắn ở đây nhưng chạy không được mấy người. bất quá trung niên bạch nhân sau đó lời nói để cho bọn họ lại là trong lòng buông lòng, chí ít không có bị người xem là con rơi ném mất. nếu có hắn cuốn lấy lâm mục lời nói, bọn hắn chạy mất cơ hội vẫn là rất lớn. của ngươi tính toán mưu đồ ngược lại là đánh không sai, bị ngươi cuốn lấy lời nói, ta đích xác là khó mà phân thần bắt lấy bọn hắn. bất quá bọn hắn chạy, ngươi nhưng là phải thay mặt thầy bọn hắn lưu lại. lâm mục khẽ mỉm cười. Trong lời nói lộ ra một hơi khí lạnh. Chương 189, đánh tan. Chương 188, đánh tan. Ngươi như thế có tự tin? Trung niên Bạch Nhân thay đổi sắc mặt, đôi lông mày nhất thời hơi bốc lên. Ngươi tu luyện đến hôm nay loại cảnh giới này, so với đối hoa hạ cổ võ sẽ không không có giải, ta xem ngươi cái kia bộ quyền pháp đánh chính là hình thần gồm nhiều mặt, hiển nhiên cũng là rất được trong đó tăng muội, như vậy ngươi nên rất rõ ràng, năng lượng kỳ dị cùng chân khí ở giữa khác biệt. Lâm Mục gật gật đầu, chậm rãi nói ra Tuy rằng năng lượng kỳ dị tăng cường năng lực cường đại, uy lực cũng rất tốt, thế nhưng đang kéo dài trên năng lực so với chân khí trên lệnh một đoạn dài, tu luyện có thành chân khí cao thủ, người người đều là hơi thở dài lâu, người nghị kéo ta, sẽ không sợ đem mình đáp đi vào sao. Nghe xong lâm mục câu nói này, trung niên trắng người nhất thời biến sắc, hắn không nghĩ tới lâm mục đối dị năng hiểu rõ cư nhiên như thế sâu, rất đến đã hiểu năng lượng kỳ dị đặc tính. Đồ tháp tương, người dẫn bọn họ đi. Cẩn thận đánh giá lâm mục một phen. Trung niên bạch nhân ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đột ngột mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, hắn đã nhanh như tia chớp đánh về phía lâm mục, trong tay khí sám tái hiện, điên cuồng vũ động giữa, đạo đạo màu sám cho vết trào trải rộng lâm mục quanh thân, phong tỏa trên dưới phải trái hết thể di động không gian, bức bách lâm mục chỉ còn lại có một phương hướng có thể rút lui. Liên tại trung niên bạch nhân nói ra câu nói kia thời điểm, vẫn đứng tại cách đó không xa cái kia buồn bã bạch nhân, lập tức thân hình bắn lên thật nhanh đã đến một bên khác, nhưng cái khác vài tên đồng bạn sẽ cùng sau. Bọn hắn nhất thời tay trong tay liền lại với nhau. Theo bạch bàn tử trên người một vòng nhàn nhạt hào quang màu vàng đất thoát hiện. Hắn và bên người đứng người nhất thời trầm dai chìm vào trong bùn đất, dưới chân bùn đất quay cuồng một hồi, rõ ràng như là sóng nước nổi lên từng đợt sóng gợn. Thổ đột. Lâm mục trong lòng nhất thời một trận kinh ngạc. Mặc dù biết cái này bạch bàn tử dị năng có thể khống chế đại địa chi lực, thế nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả tương tự đột thổ phương pháp sử dụng đều tìm tòi ra đến, còn có thể mang người đồng thời độn tiến trong đất lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như những người này xuống đất trở xuống, hắn cũng không có biện pháp gì đi lần theo. Dù sao đã từng hắn cường đại nhất linh thức đã mất đi, bây giờ linh hồn bị hao tổn quá nặng, căn bản vô pháp đem linh thức dò xét ra ngoài thân thể. Vàng không lấy độ kiếp hậu kỳ cao thủ mạnh mẽ linh thức, đừng nói là dò xét vào lòng đất lần theo, cho dù là bao trùm toàn bộ bóng, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy lâm mục trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, trung niên bạch nhân một tiếng cười khẽ nói, đây chính là đồ tháp tư bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắn đã từng dùng một chiêu này vô số lần đã tránh được địch nhân truy sát, hoàn thành rất nhiều phi thường khó khăn nhiệm vụ, ngươi là đừng muốn tóm lấy hắn. Thật sao? Ngươi đã như thế nguyện ý giúp trợ đồng bạn, như vậy liền thay thế bọn hắn ở lại đây đi. Lâm mục quỷ dị cười cười, nguyên bản mạnh mẽ thoải mái trưởng pháp trong dây lát biến đổi, khí thế do dương cương nổ tung trong nháy mắt chuyển thành quỷ bí âm trầm, trong bàn tay lộ ra kình lực cũng biến thành quỷ dị lên. Hai người chỉ là giao thủ mấy chưởng Trung niên bạch nhân sau khi biến hóa cho trên tay cũng đã đứt gãy vài gốc nô ra đâm, những này đâm đều là do xương cốt kéo dài mà thành, nguyên bản tại dị năng ra chỉ dưới vô cùng cứng rắn, thế nhưng bây giờ lại bị lâm mục trưởng kình dễ dàng phá hủy. Linh ngộ mộ một điểm thái cực tinh thủy, lâm mục tại hàng long thập bắt trưởng cùng hóa cốt nguyên trưởng trong lúc đó cắt qua đã hết sức như thường. Vừa nay cắt qua trưởng pháp hầu như liền ở hô hấp trong lúc đó, nhanh trung niên bạch nhân đều chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ lại cùng hắn đúng rồi mấy trưởng. Đợi trung niên bạch nhân phản ứng đến đây thời điểm. Hai cái tay lên gai xương đã toàn bộ rơi sạch, cái kia cổ quái dị kinh lực còn vẫn muốn thông qua cánh tay của hắn hướng về trong thân thể xuyên, hắn vội vàng điều động rất nhiều năng lượng, mạnh mẽ triệt tiêu những này ngoại lai quỷ dị kinh lực. Thân hình lóe lên, hắn nhất thời lùi tới 10 bước ở ngoài. Hóa cốt miên trưởng. Kinh nghi bất định nhìn lâm mục, trung niên bạch nhân gương mặt khó có thể tin. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhận thức cái môn này trường pháp, ngươi không phải là người Âu Châu chứ. Lâm mục cũng là có điểm ngạc nhiên. Không nghĩ tới một cái bạch nhân lại có thể biết biết hóa cốt miên trường, trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó tại hư tần cửa tiệm rượu gặp phải người kia, nhất thời bật thốt lên, chẳng lẽ ngươi là hồn huyết? Từ nhỏ tại hoa hạ lớn lên, tuy rằng trung niên bạch nhân không nói gì, thế nhưng trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt, lại bị lâm mục bén nhạy bắt được, trong lòng hắn nhất thời nắm chắc rồi, không nghĩ tới thật là có người luyện thành cái môn này trường pháp, bất quá dùng ngươi công lực thâm hậu trình độ, thôi thúc cái môn này trường pháp ngược lại là không có vấn đề gì. Trung niên bạch nhân chậm rãi gật gật đầu, nhìn về phía lâm mục ánh mắt cũng có một tia biến hóa, ẩn chứa một ít kính nể ở bên trong. Ta xem ngươi sử dụng môn kia quyền pháp, uy lực cũng là khá là bất phàm. Người bình thường nhưng là rất khó tu luyện tới loại này thượng tầng võ công. Xem ra ngươi cũng là có qua một phen gặp gỡ, vì sao lại cùng đám người này lẫn lộn một chỗ? Ngươi đây là tại tự hủy tương lai. Lâm mục khẽ hừ một tiếng, con mắt hấp lại, cẩn thận quan sát trung niên bạch nhân. Hắn biết đối phương hiện tại cái này phó dưới gương mặt, nhất định còn ẩn tàng một. Khát phó tuyệt nhiên bất đồng tướng mạo, ta từ nhỏ đã trà trộn tại địa bĩ lưu manh bên trong, chỉ là bởi vì gặp may đúng dịp tập được một ít võ công, vốn là có thể tu luyện ra chân khí, thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên mở ra công năng đặc dị, dẫn đến cũng không còn cách nào tu luyện chân khí, từ đây chỉ có thể đi lên một. Khác đầu con đường tu luyện, trung niên bạch nhân lắc đầu ngắn mũi cười, năng lượng kỳ dị tu luyện, so với ngươi tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, cùng chân khí tiến lên dần dần tu luyện hoàn toàn khác nhau, ta cũng muốn đi chính đạo thế nhưng như thế rất khó cung cấp nội ta tu luyện cần thiết muốn những tài nguyên kia lấy thực lực của ngươi nếu như dân thân vào những đại gia tộc kia chắc hẳn lấy được đại ngộ tuyệt đối sẽ không so với hiện tại kém chứ lẽ nào những gia tộc kia còn cung không nổi ngươi một người tu luyện tài nguyên lâm mục kỳ quái hỏi phải biết cao thủ như vậy những kia hảo môn thế gia nhưng là cầu chi như khát có cao thủ như vậy tọa chấn trong nhà không biết có thể giải quyết bao nhiêu phiền phức ngươi cho rằng ta tu luyện thứ cần thiết là dễ dàng như vậy là có thể lấy được sao Cho dù là ở đằng kia chút hào môn thế ra bên trong, cũng bất quá là mượn trợ sức mạnh của bọn họ đi làm bây giờ sự tình, lại có bao nhiêu khác biệt, còn không bằng ta một người tới tự tại. Cười ha ha, trung niên trắng người nói, liền ở hắn còn muốn nói gì thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, có người đến, xem ra hẳn là viện quân của người, hôm nay ta liền không nhiều để lại, lần sau có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận giao lật tay một cái. Vừa dứt lời, hắn đã lắc mình biến mất ở trong rừng rậm, lâm mục dưới chân khẽ động cuối cùng vẫn là không có đổi tới, nếu như hắn cố ý muốn cuốn lấy người này, người này là tuyệt đối sẽ không có cơ hội rời đi nơi này, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Trong lòng một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cách đó không xa tưởng sở mang theo mấy cái cảnh sát vũ trang đã trải qua tìm đến nơi này, cứ việc lên về mặt thực lực không kịp lâm mục. thế nhưng là bảo long đoàn nam trinh bắt chiến, tưởng sở kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, có chút chi tiết nhỏ phương diện thậm chí càng vượt qua lâm mục. Lâm Minh Đệ, người không sao chứ? Liếc mắt nhìn sau cây không có động tính gì nằm người Âu Châu kia, tưởng sở liền vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, bị những dị năng giả kia chạy mất, bên trong có một người có thể khống chế đại địa chi lực, rõ ràng sử dụng tương tự độn thổ kỹ năng, mang theo những người khác trực tiếp từ dưới đất trốn, cuối cùng chỉ bắt được một người này. Chỉ chỉ trên đất cái kia hôn mê bất tỉnh người Âu Châu, Lâm Mục lắc lắc đầu nói ra. Tưởng sở đi tới, tại người Âu Châu kia quay hàm dưới lây một trận, sau đó từ trên mặt kéo xuống một tầng khinh bạc ra mặt Chính là Lâm Mục dùng cái loại này cao phân tử ngụy trang mặt nạ, lộ ra ngoài gương mặt cùng màn hình giám sát lên một người vừa vặn đối ứng lên. Vừa nãy gặp một người có năng lực đặc biệt cao thủ, thân thủ vô cùng lợi hại, còn tại đinh vĩnh luôn bên trên, ta khẳng định hắn không phải cùng đám người kia đồng thời xuống phi cơ, bởi vì cùng ngày cũng không hề nhìn thấy năng lượng kỳ dị mạnh như vậy người. Lâm Mục sau đó lại nói, nếu như không phải người kia kéo ta, cho dù người dị năng giả kia hội thổ đột, hắn cũng sẽ không có cơ hội đột đi xuống. So với đinh tiểu tử còn lợi hại hơn dị năng giả. Đang tại kiểm tra người Âu Châu kia tình huống tưởng sợ nhất thời ngẩng đầu lên, Lâm Mục là cùng Đinh Vĩnh Nôn từng giao thủ, tự nhiên rất rõ ràng Đinh Vĩnh Nôn thực lực, rõ ràng so với đinh tiểu tử còn lợi hại hơn, mặc không phải lai lịch người này rất nhiều bối cảnh, hoặc là xuất thân tương tự tổ dị năng như vậy tổ chức. Ta xem ngược lại không như, người dị năng giả này đi là giã lộ tử, cùng tổ dị năng như vậy trải qua khoa học huấn luyện tổ chức không giống nhau, hắn sử dụng là Hoa Hạ chính tông cổ võ, cùng chúng ta bất đồng là Võ công của hắn là dùng năng lượng kỳ dị đến thúc dụng, mà không là chân khí của chúng ta. Lâm Mục lắc đầu nói. Này ngược lại là nghe mới lạ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dùng năng lượng kỳ dị còn thôi thúc của võ. Hắn tu luyện không xảy ra vấn đề gì sao. Tưởng sở nhất thời kinh ngạc ngâng lên đuôi lông mày. Không rõ ràng, chỉ ít từ ta vừa nãy giao thủ quá trình đến xem. Hắn tu luyện vẫn là rất tốt, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Lâm Mục nhún vai một cái, mỗi người đều có tu luyện của mình con đường. Có lẽ người này chính là khai sáng một loại mới phương pháp tu luyện, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng một khi thành công, thường thường thực lực cũng sẽ xa xa cao hơn loại người bình thường. Thông chi một chút đi, chuẩn bị bắt lấy trong tiểu điểm đám người kia đi, bất quá đừng giống trống thua chiêng, bọn hắn hiện tại kế hoạch thuận lợi hoàn thành, nếu như ta đoán không sai, đám người kia hiện tại cũng có thể rút lui, bọn hắn nếu ngụy trang thành nhập cảnh du lịch du khách, chắc hẳn rời đi cũng sẽ dùng phương thức giống nhau. Thôi suy tính một phen. Lâm Mục mở miệng nói ra, ý của ngươi là, tưởng sở trong lòng khẽ động, có chút bắt được Lâm Mục ý nghĩ. Bọn hắn nhiều người như vậy, muốn cùng rời đi lời nói, chỉ có định đoàn thể vẽ máy bay, đối với loại này số lượng nhiều khách nhân, phía phi trường mặt bình thường sẽ phái sân bay xe buýt tới đón bọn hắn. Lâm Mục nết miệng lên, chúng ta đổi đi này chiếc xe buýt, tại đi hướng phi trường trên đường cho rằng chế tạo hai nạn xe cộ tắc cản trở, khiến cho xe buýt đổi đường, đến một cái chống trải địa phương không người lại thực thi bắt lấy hành động. Cái kế hoạch này xác thực có thể được. Tưởng Sở ánh mắt sáng ngời, nguyên bản bởi vì đang nháo thành phố địa phương bắt lấy bất tiện, đến như vậy một cái lời nói, đem những người này cho tới hẻo lánh một chút địa phương đi, bắt lấy lên liền dễ dàng hơn nhiều. Chương 190, Nguyên âm lực lượng. Chương 189, Nguyên âm lực lượng. Đến tiếp sau bắt lấy kế hoạch, Lâm Mục cũng không có tham gia, bởi vì khách sạn đám kia người Âu Châu bên trong, chỉ có một người có năng lực đặc biệt, hơn nữa còn là ảo ảnh loại dị năng, từ công dụng đến xem cứ việc có thể sẽ tạo thành hỗn loạn. Bất quá nhưng không có uy hiếp chí mạng. Đi đầu quay trở về khách sạn. Thời điểm này đã là sắp tiếp cận giữa trưa. Diêu Tiêm Tiêm sớm tự đứng lên. Lâm Mục tiến gian phòng thời điểm. Nàng chính ở trên ghế salon nhìn mới nhất phá sần mạ gãy Trở về. Nhìn thấy Lâm Mục đi vào, Diêu Tiêm Tiêm buông xuống tạp chí, khẽ mỉm cười nói, ừm, sáng sớm cứ như vậy bật rượu, kinh đô nhưng là đã ra một việc lớn. Lâm Mục chậm rãi xoay người, lòng một chút gân cốt. Ta thấy tin tức báo cáo. Nói là trùng tù ngục giam bên kia xảy ra vấn đề, lạc lên đều có người đã ủi tọt loạt mơ hồ video, giống như là từ chỗ rất xa chụp ảnh. Diêu tiêm tiêm đứng dậy đi tới lâm mục phía sau, ngoan ngoãn cho lâm mục bước lên vai. Xem ra tưởng lão ca bọn hắn công tác làm không đủ đúng chỗ à? cư nhiên bị người chụp ảnh video. Bất quá ngẫm lại cũng là, lớn như vậy tình cảnh, tự nhiên không thể hoàn toàn ẩn giấu xuống. Hiện tại tin tức như thế tự do, cũng may đúng lúc ngăn trở đám kia trùng tù bạo động. Lâm mục hai tay trải phẳng ở trên ghế salon. Thơi hi mắt ra, thưởng thụ diêu tiêm tiêm xoa bóp. Vậy ngươi cũng đi tham gia hành động. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Một vương ngắt mèo vai, diêu tiêm tiêm một bên tò mò hỏi. Đương nhiên tham gia, không phải vậy tưởng lão ca gọi ta tới làm gì, cũng không thể ở bên kia xem cuộc vui chứ. Tốt xấu cũng xuất thêm chút sức, dù sao tất cả mọi người là bảo lòng đoàn người, làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Lâm mục khẽ mỉm cười, hơn nữa bên kia có một cái phi thường lợi hại dị năng giả cao thủ. Hắn rõ ràng đem năng lượng kỳ dị cùng cổ võ kết hợp với nhau, ngược lại cũng coi như là muốn nổi bật. Còn có thể như vậy à? Tu luyện nên gặp sự cố à? Diêu tiêm tiêm nhất thời ngừng lại, kinh ngạc mà hỏi. Nếu như hắn không tu luyện chân khí lời nói, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cổ võ khi tiến vào chân khí cảnh trước đó, chẳng qua là đối thân thể rèn luyện, năng lượng kỳ dị cùng thân thể vốn là hội hoàn mị phối hợp, sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, hơn nữa ta nghe cách nói của hắn. Tựa hồ là kích hoạt lên dị năng tiên phú sau đó hắn sẽ không có thể tu luyện chân khí, nếu như đúng là như vậy lời nói, chỉ sợ là không sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Bên trong thân thể nếu như đồng thời tồn tại hai loại trở lên tính chất năng lượng, nguy hiểm như thế tính tự nhiên là gia tăng thật lớn, bởi vì dính đến hai loại năng lượng dung hợp vận dụng vấn đề, một cái không tốt chính là bạo thể mà chết kết cục. Thế nhưng dùng năng lượng kỳ dị thôi thúc cổ võ, lại là không có cái này mầm họa, trừ phi trong cơ thể tu luyện nữa xuất chân khí. Bằng không liền chỉ là một loại mới lợi dụng năng lượng kỳ dị phương thức mà thôi. Những dị năng giả kia đâu này? Bắt được mấy cái. Diêu Tiêm Tiêm lại tiếp tục bước lên vai. Liên một cái, còn là một tinh thần loại dị năng giả, hắn dùng dị năng đồng thời xoán cải hơn 10 tên cảnh sát Vũ Trang ký ức, cho bọn họ cắm vào giả tạo hồi ức, bất quá tại đánh lén của ta thời điểm bị năng lượng của mình phản vệ, không chừng hy vọng gì. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, bất quá có người mập mạp ngược lại là thật lợi hại, lại có thể câu thông đại địa chi lực hắn sẽ độn thổ pháp môn, ta bị cái kia cao thủ cuốn lấy thời điểm, hắn mang theo đồng bọn đồng thời chìm vào dưới đất, không biết chạy đi nơi nào. ha, thổ độ thuật, diêu tiêm tiêm nhất thời phốc tư một tiếng nở nụ cười, đây chẳng phải là cùng trong chuyện thần thoại xưa cái kia hành thổ tôn như thế, mỗi ngày dưới đất khoan thành động, khắp nơi chạy tới chạy lui, khoan thành động, nguyên lai là như vậy. nghe được diêu tiêm tiêm nói như vậy, lâm mục nhất thời sáng mắt lên, hắn hiểu được chủng tù trong ngục giam cái kia hầm ngầm là ai đào được rồi liên tưởng đến mà nói độ rộng cùng độ cao, suy nghĩ thêm mập mạp hình thể, đáp án đã là không cần nói cũng biết. đem chuyện này cùng Diêu Tiêm Tiêm nói chuyện, nàng nhất thời lại là cười một trận nhánh hoa run rẩy, không nghĩ đến người dị năng giả này còn thật sự đi đánh cái động, từ bên ngoài một mực đào được trùng tù trong ngục giam. thời gian sau này, lâm mục đồi tiếp Diêu Tiêm Tiêm thật tốt chơi một chút kinh đô cảnh điểm, còn chạy tới tám đạt lĩnh trưởng thành đi lung lay một vòng, kiến thức một cái thế giới này tám đại kỳ tích một trong vĩ đại kiến trúc, chơi một ngày. Hai người buổi tối rốt cuộc về tới khách sạn, vừa mới tắm xong, Lâm Mục liền lại nhận được tường sở điện thoại. "Tường lão ca, hôm nay hành động vẫn thuận lợi chứ?" Thiếp lên điện thoại, Lâm Mục nhất thời cười hỏi. "Nghe thuận lợi, dựa theo kế hoạch, chúng ta đem bọn họ dẫn tới một chỗ còn chưa xây dựng hoàn thành trên đường cái, bất quá người dị năng giả kia ngược lại là thập phần cảnh giác, vẫn là đã nhận ra không đúng, nhưng là đã muộn rồi, tại chúng ta đại bộ đội bao vây rồi, bọn hắn một cái đều không có thể chạy mất." Tường sở cười ha ha, thập phần thông khoái nói ra vậy thì thật là muốn chúc mừng, tuy rằng chạy mất một ít dị năng giả, bất quá có thể bắt được đám người này cũng là một cái công lớn a. Lâm mục cũng là cười cười, đúng rồi, Lâm Lão đệ, muốn như vậy tìm người, là muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Tỉnh táo lại, tưởng sở lại nói, chuyện gì? Thời điểm này, Diêu Tiêm Tiêm vừa vặn tắm xong đi ra, vừa lau tóc, một bên ngồi xuống Lâm mục bên lề, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm mục, Lâm mục ngón trỏ ngăn chặn môi, so sánh, cái im lặng động tác. Lần trước cướp máy bay chuyện kia. Quảng Đông Văn Thính trưởng muốn gặp ngươi một lần, ngoại trừ có hai bờ sông liên hợp tập độc vấn đề bên ngoài, còn muốn lén lút biểu đạt một chút đối lòng cảm kích của ngươi. Dù sao ngươi cũng coi như là cứu nữ nhi của hắn. Tưởng Sở cười nói, ngươi nói là Văn Khải Minh, hắn cũng sẽ cảm kích ta cứu nữ nhi của hắn. Theo ta được biết, tựa hồ hắn không phải người như thế chứ? Lâm Mục một tiếng cười nhạo, Văn Dung Dung ở phi cơ lên nói, nhưng lại như trước vang vọng ở bên tai của hắn. Ha ha, xem ra Lâm Huynh đệ đối Văn Thính trưởng tựa hồ có chút hiểu lầm ta liền không ở trong điện thoại nhiều lời, đợi lâm lão đệ nhìn thấy văn thính trưởng, liền biết văn thính trưởng tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại này người. tưởng sợ nhất thời cười ha ha, thế nhưng là không nói thêm gì. sự kiện lần này, bởi vì liên lụy ra dị năng giả, lâm huynh đệ đối phó dị năng giả so sánh có kinh nghiệm, cho nên bên này hy vọng quá khứ ngươi bàn bạc một cái. được đi, vừa vặn gần nhất ta cũng không phải phi thường bận rộn, thuận tiện đi quảng đông bên kia chơi một chút. lâm mục hơi cân nhắc một hồi, sau đó đồng ý. muốn đi quảng đông. Rio tiêm tiêm lau tóc thủ ngừng lại, kỳ quái hỏi. Ừm, lần trước cướp máy bay sự kiện kia, liên lụy đến hai bờ sông liên hợp tập độc một vài vấn đề. Bên này hy vọng ta muốn qua xem một chút. Chuyện bây giờ có vẻ như biến càng ngày càng phức tạp, lại có dị năng giả xuất động, qua đi tìm hiểu một chút tình huống. Lâm mục gật gật đầu, sau đó nhận lấy diêu tiêm tiêm trong tay khăn mặt, thay nàng sát lên nước tát tóc. Bất quá hắn đang lau trong quá trình, trong lòng bàn tay chân khí nhất chuyển, lập tức tản ra kinh người nhiệt lượng, chỉ chốc lát sau liền lau khô tóc. Đi Quảng Đông à, vậy chúng ta không phải lại muốn tách ra. Diêu tiêm tiêm xoay đầu lại, làm bộ đáng thương chu môi ba. Nha đồng đốc, ngươi có thể theo ta cùng đi à, dù sao bên này quay chụp nhiệm vụ cũng hoàn thành, không phải có mấy ngày thời gian ở không sao, cùng đi Quảng Đông vui đùa một chút chứ, nghe nói nơi đó cũng rất tốt, đồ ăn ngon đặc biệt nhiều. Lâm Mục nhéo nhéo Diêu tiêm tiêm cái mũi nhỏ, khẽ mỉm cười nói. Hi hì, nhưng là người ta không thể ăn nhiều như vậy à, không phải vậy trở nên béo liền có thể không mặt mũi đi ra gặp người rồi. Diêu Tiêm Tiêm uốn nẹo vai, cười làm nũng nói: "Không sợ, có ta đây. Ta có phương pháp đặc thù có thể giúp ngươi giảm béo nha." Lâm Mục nháy mắt một cái, một mặt bộ dáng cười mị mị. Chán ghét." Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên đỏ cả mặt, như con thỏ bị giật mình như thế nhảy lên, như một làn khói chạy đến trong phòng đi rồi. Lâm Mục gương mặt mê man, hắn bản ý chỉ là muốn nói dùng châm cứu phương pháp có thể tiêu trừ hết dư thừa mỡ, không biết Diêu Tiêm Tiêm nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Lấy ra máy vi tính Hắn định rồi hai tấm sáng sớm ngày mai đi Quảng Châu vé máy bay, sau đó cũng tiến gian phòng nghỉ ngơi đi rồi. Ôm ngủ say diêu tiêm tiêm, lâm mục tay trái khẽ động, chân khí hơi tụ tập tới, hắn cảm ứng lên diêu tiêm tiêm đang điển tình huống xung quanh. Tại hoa hạ võ học hệ thống bên trong, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, này ba cái trong cảnh giới. Đại cảnh giới thứ nhất luyện tinh hóa khí là cái đánh cơ sở quá trình, cũng thì tương đương với trong tu chân trúc cơ. Tại cảnh giới này trong... Người luyện võ cần phải không ngừng luyện hóa tinh huyết trong cơ thể, hóa là chân nguyên ngưng tụ, vừa bắt đầu đều là hư vô trạng thái khí, tu vi dần dần thâm hậu thời điểm mới sẽ ngưng tụ là dịch thái chân nguyên. Muốn muốn tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, nhất định phải lấy chân nguyên rót vào đan điền, năng lực hoàn toàn mở ra đan điền công hiệu, do đó có thể tồn trữ chân khí, tiến mà tiến vào bước tu luyện tiếp theo cảnh giới, không ngừng tăng cao sinh mệnh tiềm năng. Diêu Tiêm Tiêm bây giờ vùng đan điền đã tụ tập rất nhiều chân nguyên, mà những này chân nguyên trong Có tương đối lớn một phần là do nguyên âm lực lượng luyện hóa mà thành, bởi vì không có nghe Diêu Tiêm Tiêm đã nói, cho nên Lâm Mục cho rằng Diêu gia khả năng cũng không biết rõ môn công pháp này cụ thể tình huống tu luyện. Công pháp trong cần muốn sử dụng nguyên âm cùng nguyên dương lực lượng tu luyện, trên căn bản đều là cao giai công pháp, tu luyện có thành sau đó uy lực tự nhiên cũng so với phổ thông công pháp muốn lớn nhiều, thế nhưng điều kiện tiên quyết là tại nhất định giai đoạn trước đó, nhất định không thể mất đi nguyên âm nguyên dương lực lượng. Nói đơn giản một ít, cũng chính là không thể sớm hư thân đối với cái này loại công pháp mà nói quá sớm hư thân thậm chí có khả năng dẫn đến tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm chính là bởi vì biết điểm này cho nên lâm mục mới không có hái xuống diêu tiêm tiêm này đóa mềm mại hoa tươi không thì đã sớm ăn tùy biết vị hắn làm sao có khả năng mỗi ngày ôm vị đại mỹ nữa như vậy còn một mực thờ ơ không động lòng đâu này cẩn thận dò xét một phen đan điền vụ cận chân nguyên ngưng tụ tình huống lâm mục trong lòng cũng đại khái có đếm xem ra trải qua một thời gian nữa diêu tiêm tiêm hẳn là là có thể vượt cửaải Tiến vào tụ linh cảnh bên trong, chính thức mở ra đan điền lực lượng. Thời điểm này, còn tại Âu Châu nói chuyện làm ăn xỉ xéo lại là nhận được một cú điện thoại. Người nói cái gì? Sẽ trở lại 6 người, những người khác tất cả đều hãm ở kinh đô. Châu mày, xì xéo buông điện thoại xuống, hơi cân nhắc một hồi sau đó hắn lại lần thứ 2 rút ra một mã số. chương 191, biến hóa nảy sinh. chương 190, biến hóa nảy sinh. Xin chào, cơ phật tiên sinh, ta là xì xéo. Điện thoại tiếp thông rồi. Si Xiêu khẽ mỉm cười nói: "Si Xiêu, làm sao? Sự hợp tác của chúng ta ngươi suy tính thế nào rồi?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái phi thưởng có tử tính giọng nam: "Còn lại điều kiện ta cũng sẽ không nhiều thêm làm yêu cầu, dù sao lấy sau là muốn thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, chỉ là có một chuyện nhỏ cần Cơ Líp Phật tiên sinh hỗ trợ." Si Xiêu đi vòng cái ngoặc tử nói ra: "Chuyện gì?" Cơ Líp Thanh Âm của hơi dừng lại một chút, lập tức có điểm cảnh giác ý vị: "Không phải chuyện rất phiền phức, chỉ là có một đám huynh đệ tại Hoa Hạ." bây giờ bị kinh đô cảnh sát tạm giam, hy vọng cờ lìa phật tiên sinh giúp một chuyện, đem bọn hắn mò ra đến. cười ha ha, si sẽ tùy ý phất phất tay. bị kinh đô cảnh sát câu lưu, bọn hắn không phải phạm vụ án gì chứ. cờ lìa thanh âm của lập tức thay đổi. dĩ nhiên không phải, đám này huynh đệ chỉ là đi đánh hiểm hộ, một mực ở tại trong tiểu điểm chân chính hành động có một người khác, cho nên bọn hắn không có gì bằng cớ cụ thể, hơi chút vận dụng một ít ngoại giao áp lực, ta nghĩ hoa hạ bên kia chẳng mấy chốc sẽ thả người. Sì sẹo cười nói, ta sẽ cho người đi điều tra một chút. Nếu quả như thật không có gì nhược điểm, thả bọn họ đi ra cũng không phải việc khó. Hy vọng này sẽ để cho chúng ta về sau hợp tác biến càng thêm vui vẻ. Cờ Lợi trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. đương nhiên, phi thường cảm tạ Cờ Lợi Tiên sinh viện trợ, chúng ta bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Sì sẹo cúp điện thoại, lòng ra cà vạn, thở ra một hơi thật dài. Bởi vì biết nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm, cho nên hắn đặc biệt đem kền kền chúng tinh anh phái ra một phần lớn. Tuy rằng chấp hành nhiệm vụ chủ lực cũng không phải những tinh anh này, mà là các dị năng giả, thế nhưng một khi đã xuất hiện vấn đề, những tinh anh này cũng là một sự giúp đỡ lớn. Không nghĩ tới nhiệm vụ thành công hoàn thành thời điểm, rõ ràng đem đám này tinh anh lõm vào, hắn tự nhiên là không thể nào ngồi yên không lý đến. Tuy rằng các dị năng giả sức mạnh so với người bình thường cường rất nhiều, nhưng là không thể nào chuyện gì đều giao cho bọn họ đi làm. Nếu muốn cường tráng tổ chức lớn sức mạnh, vẫn là dựa vào người bình thường chúng tinh anh nhóm, rồi lại nói. Dị năng giả cũng không phải tốt như vậy tìm, nếu như không phải là bởi vì đồ phi gia nhập, kền kền cũng không cách nào thu nhận đến những dị năng giả này nhóm. Thật là đáng chết. Rõ ràng tổn thất lạp Tây Phu, tinh thần của hắn khống chế nhưng là tương đương thực dụng dị năng, so với cái kia lộn xộn cái gì thủy hỏa dị năng muốn dùng tốt nhiều lắm. Rót một chén bơ răng đi, si Seo ngửa đầu một hơi cạn sạch, trong mắt tất cả đều là áo náo vẻ mặt. Lấy tư cách kền kền lão đại, hắn sớm liền không còn là chỉ biết dựa vào đánh đánh giết giết đến kiếm tiền mà là tham dự các loại xã hội thượng lưu hoạt động, đem chính mình đóng gói thành một cái thành công thương nhân hình tượng. Giải quyết chuyện phương pháp, cũng đã sớm bạo lực xung đột chuyển biến thành chính khách thức âm yêu, ở trong mắt hắn, 10 cái sức chiến đấu mạnh mẽ dị năng giả cũng so không hơn một cái hội không chế tinh thần dị năng lạp Tây Phu. Lạng yên không một tiếng động giữa, là có thể hóa địch thành bạn, đây là cường đại cỡ nào kỹ năng, không đánh mà thắng đạt đến mục đích của mình, mới là các chính khách cảnh giới tối cao xem ra cần phải để đồ phi nghĩ biện pháp lại đi tìm một cái tinh thần phương diện dị năng giả ít đi như vậy một cái đại trợ lực ở chỗ này nhưng là rất khó mở ra cục diện nên chớ lưỡi xì xẹo lại ngưng thần suy tư lên kinh đô một chỗ xa hoa trụ sở tư nhân bên trong một cái trang trí dép xưa mười phần trong phòng đang ngồi hai người bên ngoài phòng đứng một loạt tây trang đen a phi lần hành động này làm thuận lợi chứ tân hải sinh tiếp nhận sau lưng một người tuổi còn trẻ nữ hài đưa tới nước trà cười ha hả hỏi đương nhiên có tần gia hết sức giúp đỡ chúng ta nhưng là thiếu rất nhiều phiền phức số lã nạ cái đám kia hàng cùng người chúng ta cũng đã đưa trở về rồi bên kia đối với chuyện này biểu thị phi thường hài lòng số lã nạ có ý tứ là có danh dỗi cùng tần gia tự mình thấy một mặt đồ phi khẽ mỉm cười nhấp cung trà cũng tốt dù sao lớn như vậy chuyện làm ăn thật sự của chúng ta là nên gặp mặt thật tốt cho chuyện chút tân hải sinh gật gật đầu trong ánh mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn ý vị dù sao lập tức hắn là có thể khống chế đại lục bên này bảy thành nguồn cung cấp, chuyện này ý nghĩa là đếm mãi không hết tiền tài, thế lực của hắn cũng sẽ tăng vọt đến một tầng khác. Đương nhiên, làm ăn không phải là một đôi lời công phu, còn muốn rất nhiều chuyện nghi cần thương thảo, tần ra danh dội thời điểm đi gặp một cái sổ lạ nạ, dù sao hắn không thế nào thuận tiện đến hoa hạ đến. Đồ Phi để chén trà xuống, gật đầu một cái nói, ha ha, đây cũng không phải vấn đề gì, ta bộ xương giả này còn có thể hoạt động một chút, rất lâu ẩn vào qua Thái Lăng rồi lần này vừa vặn cũng thuận tiện đi chơi một chút, giải sâu một chút nha, người láo lạc, nếu không nhiều đi vòng một chút, e sợ về sau liền không có cơ hội. Tần Hải sinh lau một cái mái tóc, tay phải một trụ long đầu quải, sang sảng một trận cười to. Tần gia càng giả càng dẻo dai, thân thể cường tráng vô cùng, về sau ngày thật tốt còn dài mà. Đồ Phi khẽ mỉm cười, Cung Duy nói rồi hai câu, sau đó từ trong lòng móc ra một tờ giấy, triển khai sau đó phía trên là một người trẻ tuổi chân dung, dùng bút chỉ phát họa vẽ đi ra. Biểu hiện giống ý như thật, thập phần chân thực. Đây là... Tiếp nhận tấm này chân dung, tần hải sinh liếc mắt nhìn, nghi ngờ ngầm đầu hỏi. Người này là ta đụng phải một cao thủ, thực lực tương đương tuyệt vời, ta e sợ còn không phải là đối thủ của hắn, tựa hồ là kinh đô cảnh sát người, ta nghĩ để tần gia hỗ trợ chàng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới người này tư liệu. đồ Phi gật gật đầu nói ra. Ồ, thậm chí ngay cả người đều tự hỏi không là đối thủ, xem đến người trẻ tuổi này cũng là đến lịch bất phàm à chỉ sợ không phải tốt như vậy điều tra. Tần Hải sinh lông mày cao lại, còn trẻ như vậy liền có thực lực cường đại như vậy, thế lực sau lưng tất nhiên cũng cực kỳ đáng sợ, tùy tiện điều tra người như thế, vạn nhất bị người ta phát hiện, không phải là một đôi lời liền có thể lừa gạt. Ta cũng đoán được có khả năng này, cho nên muốn mời Tần ra hỗ trợ hỏi thăm một chút, nếu như thật sự là có khó khăn, cái kia tựu được rồi, không cần thiết đi chọc như thế một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đồ Phi khẽ mỉm cười, lơ để nói ra, cũng tốt ta sẽ để cho thủ hạ người đi hỏi thăm nhìn xem, kinh đô cảnh sát có nhân vật số 1 như vậy, đối chúng ta mà nói, cũng không là một chuyện tốt ta. Tân Hải sinh gật gật đầu, sau đó gọi đã qua ngoài cửa một cái tây trắng đen, đem trên tay chân dung dao cho hắn. cái kia là đương nhiên, ta cũng không nghĩ đến sẽ ở kế hoạch nhanh hoàn thành thời điểm, gặp phải một cao thủ như vậy, còn tổn thất một tên hợp tác, kế hoạch vẫn là không đổi kịp biến hóa nhanh à? Đô Phi thở dài, ánh mắt lóe lên một chút tinh mang. sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên. Lâm mục cùng Diêu tiêm tiêm thay đổi cách gian mặc một phen, cùng người đại diện hồng tỷ lên tiếng chào hỏi, sau đó hai người rời khỏi khách sạn, trực tiếp chạy tới sân bay, thừa dịp chuyến bay bay đi Quảng Châu. Mới vừa xuống phi cơ không bao lâu, hắn liền nhận được tưởng sở điện thoại. Tưởng lão ca, lại có những gì tình huống mới? Nhận điện thoại, lâm mục cười hỏi. Vẫn đúng là bị ngươi nói chúng rồi, lâm lão đệ, tình huống lần này nhưng là thật to không ổn, ngày hôm qua bắt lại đám người kia, chúng ta e sợ cũng phải không còn một mống thả sợ bất đắc di cười khổ một tiếng chuyện gì xảy ra đám người kia làm sao có thể nói buông liền buông? Lâm mục nghi ngờ hỏi ý lần bên kia đưa ra chính thức nôn ngữ ngoại giao nói chúng ta phi pháp giam cầm bọn hắn công dân xuất hiện đối với chuyện này mặt đã đã tham dự thật sự của chúng ta là không có những người này phạm pháp trực tiếp chứng cứ phải thả người tưởng sở thoáng giải thích một chút sau đó sâu đậm thở dài biết rồi chuyện mà nguồn Lâm mục cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu khách sạn những người Â Châu kia. Tuy rằng bọn hắn biết rõ cùng cấp ngục người có quan hệ, thế nhưng lại không có người ra trực tiếp chứng cơ phạm tội, dù sao bọn hắn đúng là cái gì cũng không làm, chính là dạo chơi phố mà thôi. Chân chính cấp ngục cùng cấp sạch nhà kho đám kia dị năng giả, đã sớm thông qua biện pháp khác ly cảnh rồi, căn bản không cùng bên trong tiểu điếm đám người kia cùng rời đi. Xem ra đám người này lai lịch không đơn giản, lại có thể vận dụng hình lần quan phương sức mạnh, lẽ nào đám người kia thế lực đã thẩm thấu đến Âu Châu cao tầng sao? Lâm Mục Kỳ quái hỏi Tình huống cụ thể. Tạm thời chúng ta còn không rõ ràng lắm, thế nhưng Âu Châu bên kia tình thế so với hoa hạ hỗn loạn hơn nhiều, dù sao chính quyền quốc gia mọc lên san sát như rừng, rất nhiều chuyện chúng ta cũng là đầu góc mơ hồ, trước mắt chỉ có thể trước thả người. Tưởng sở cũng không có cái gì biện pháp có thể tưởng tượng, đây là phía trên mệnh lệnh, một khi đứng ở ngoại giao phương diện lên, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ rồi. Cúp điện thoại, lâm mục sách hành lý hòm, lôi kéo diêu tiêm tiêm thủ bất đắc dị nhún vai một cái.